đừng nhìn lâm thành cùng bằng thành xe t r ì n h mới hai cái giờ nhưng là lâm thành chủ yếu phố buôn bán cũng liền kia một cái nhưng là bằng thành náo nhiệt địa phương liền nhiều như là hiện tại bọn họ nơi con phố là mới giao phòng không hai tháng nhưng là đã náo nhiệt lên có thể tưởng tượng quá hai tàu điện ngầm kiến thành nên là nhiều phồn hoa đúng vậy đi mặt tàu điện ngầm quy hoạch một chút tới bên i cửa hàng nháy mắt liền chướng 2 0 0 ngàn liền còn một hồi tranh đoạt nay giao phòng cái cửa hàng đã chướng 5 0 0 nghìn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 đại tỷ đến lúc đó ngươi làm một ít đồ uống hiện tại tiểu cô nương đều thích kia hoa hoè loè loẹt ngươi làm cho xem điểm cái ly giống nhau là bán trà lạnh cái cũng không có thể thiếu thiệu lăng không b ã i qua quán nhi nhưng là không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo đi chính mình cũng đề một ít kiến nghị lê thư bình liên tiếp gật đầu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 Tiệu Lăng Môn gọi điện thoại, Lê Thư Bình đầy mặt h ừ a ái, nàng cùng muội muội kém đại, cơ hồ là nhìn muội muội cùng Tiệu Lăng một đường lên. Tiệu Lăng nói chính mình là hắn thân tỷ tỷ, Lê Thư Bình chính mình cũng cũng không lấy Tiệu Lăng đ ư a n g ư ờ i ngoài, nàng đối Tiệu Lăng so đối chính mình đệ đệ còn thân. Lê Thư Bình ngươi nhìn xem, mãn gia ngươi bên kia ta bên kia nhất đáng tin chính là A Lăng.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 hai người đều bắt đầu khát khao mỹ sinh sống. Thiệu l ă n g Môn, Đại Tỷ Ta Đính sớm lại đây làm việc nhi. Bên kia nói việc thiếu một ngày nhiều là có thể đủ, bất quá làm xong rồi còn phải phóng phóng làm. Chính các ngươi thêm vào mặt khác. Lê t h ư a Bình lạc. Lê t h ư a Bình biên chính Quy Hoa muốn chuẩn bị cái. Lê t h ư Hân biên ở công ty tranh thủ lúc rảnh rỗi nhưng thật ra cũng nhớ tới một đám. nàng chống cằm cân nhắc Đại Tỷ hiện tại hẳn là tới rồi. Đại Tỷ là cái hiên ngang từ tới khẳng định sớm chưa chừng đều xem xong phòng.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 bọn họ mới vừa ở cùng nhau thời điểm còn không có đối ngoại nói hai người tay trong tay cùng nhau dạo công viên có chết hay không bị chơi xuân chu v ị nhi thấy cô gái nhỏ cũng không đáng tin cậy a về nhà liền tố cáo mật lê thư bình liền kém dẫn theo 8 m é t đại đao đuổi tới trường học tóm lại hai người đều bị gian d ạ y ở nhân lúc đầu nhi hai người liền quậy với nhau kiếm tiền cho nên lê thư bình đã có chuẩn bị tâm lý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 hơn nữa có thể xác định đương hai người đều muốn làm chủ thời điểm kia h ỏ a hoa ai quả thực đều có thể bắn tới thiêu người chung quanh lê thư hân nghĩ đến chút tới kỳ thật lại đến một lần nàng cảm thấy bọn họ sẽ không tranh cãi nữa nhân nàng dù sao cũng là trọng sinh tuy rằng cách cũng chậm rãi về tới nhẹ thời điểm nhưng là rốt cuộc là lịch duyệt là từng có nàng so đời trước cái thời điểm nhiều vài phần đ i ề m tĩnh hơn nữa đi đời đại khái là bởi vì trời giáng tiền của phi nghĩa đột nhiên có tiền quan hệ tiền nhiều hơn người liền bình thản thiệu lăng từ cũng không giống đời trước k h a ái xuất chúng cho nên nói a bọn họ phu thê thì thật đều có biến muốn nói lại lần nữa x ả o lên kia không có khả năng ai không phải ngươi sao không nói lời nào ngươi đánh với ta điện thoại còn có thể phát ngốc a tức phụ nhi a ngươi dạng nhưng à không thiệu lăng là ủy khuất cảm thấy hắn tức phụ nhi thật là không chú ý sao liền phát ngốc thượng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 chu đại cường đúng sự thật thản nói ta cùng ta mẹ nói qua ta trong tay không có tiền chúng ta tiểu sinh ý nhìn h ỏ a bảo nhưng là lợi nhuận lại không cao chúng ta muốn sinh hoạt vịnh ni lại muốn niệm thư thật sự là lấy không tới tiền lê thục bình thở vào nhẹ nhõm gật gật đầu nói ngươi biết liền mẹ ngươi liền nhìn đến ta giúp đỡ muội muội hoàn toàn không thấy được chính mình từ ngươi đào nhiều ít kỳ thật đào chỉ có hơn chứ không kém Lê Thư Hân vỗ vỗ đại tỷ bà vai, nàng so Lê Thư Bình cao không ít, tay đáp ở Lê Thư Bình bà vai, vỗ nói: Đại tỷ không cần nhân chút chuyện này không vui lạp chút đều là việc nhỏ nhi, nàng lại không ở bên cạnh ngươi, mắt không thấy thịnh a, lại nói các ngươi kiên cường điểm liền sẽ không có người đem các ngươi trở thành mềm quả hồng niết. Chúng ta hiện tại thường điểm chuyện này tỷ như làm buôn bán, nàng mề m mục nói: Đại tỷ tay nghề nhất định kiếm tiền. Lê Thư Bình đó là tự nhiên.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 tuy nói hiện tại mới cưu cửu hạ còn không phải cái kia marketing cuối mùa thu một ly trà sữa 20 sau nhưng là bọn họ khoảng cách càng thành gần cho nên trà sữa vẫn là bán đến thích người không ít a cái có phối phương ở bên trong đi lê thư hân không khó a ta đều biết đến nàng nói ta liền biết cái đại khái đến lúc đó đại thì các ngươi chậm rãi điều chế khẳng định có thể chọn khẩu vị ở thức ăn thượng lê thư bình xem như trong nhà nhất có thiên phú Lê Thư Bình đối cái cũng tự tin, gật đầu, hành chờ ta nghiên cứu một chút. Nàng cảm khái, không nghĩ tới, một ngày kia ta cũng có thể có một nhà thuộc về chính mình nước đường phô. Lê Thư Hân tới, trước tiên cầu chúc đại tỷ thành công tới nâng chén, c ụ n g l y vài người làm lâm a di kỳ, người trong tiệm không phải bán c a viên chiên. Sao là nước đường phô? Lê Thư Bình sừng sốt, đừng nói nàng sừng sốt, những người khác cũng sừng sốt.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 hiện tại một nhà liền một cái hoa tự nhiên là quý giá lại nói hiện tại nhật tử kiên nhưng thật ra lê thư hân nhưng thật ra mị mị xoa xoa n h ư từ khuôn mặt nói chúng ta bảo bảo ngoan đương nhiên muốn quý giá l c tiểu béo nhãi con ha ha ha thiệu lăng ăn xong rồi dựa vào trên bàn cơm khai tivi biên đại gia nói chuyện phím biên xem tivi nhất tâm nhị dụng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 Lê Thư Hân bọn họ phu thê không có đầu tư cái này làm cho Lê Thư Bình hai vợ chồng s á c s á t thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ muội muội cùng muội phu mắc mưu bị lừa. Hiện lừa a là tầng không nghèo, sách theo lưu tinh c h ù y ném các hoa nhi vừa lơ đãng liền có người bị tập trung. Lê Thư Bình nhưng không hy vọng chính mình muội muội cũng hãm sâu trong đó. v ỗ Ngực nói: Hảo không có việc gì các ngươi này nếu là đầu tư ta thật đúng là muốn hù chết. Lê Thư Hân cười khúc khích nói: Đại tỷ a, ngươi xem ta như là ngốc sao? Lê Thư Bình, này trong TV không phải đều nói như vậy, bị lừa đại đa số là t h i u gia thôn. Lê Thư Hân, bọn họ cũng là chúng bẫy dập. Vài người không nói chuyện p h i ế m chuyên chú nhìn TV, trong TV nội dung càng thêm thâm nhập, thình lình nhị m ợ mặt liền hiện khóc rơi lệ đầy mặt bla bla. Ta đây là đồ tám bối m ố c a, nhà của chúng ta phá bỏ và di rời tiền a, ta k h u ê nữ ta cũng chưa bỏ được cấp ta đây liền bị lừa a.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 muốn nói lên còn có bên đâu ta còn nghe qua bên âm mưu lê thư bình chờ muội muội nói hạ lê thư hân ngươi nghe qua kim phật âm mưu sao chính là có người ngươi trước mặt dớt một cái tiểu kim phật ngươi nhìn đến n h ặ t không n h ặ t mà kệ ngươi n h ặ t không n h ặ t lúc này sẽ có người đoạt người phía trước n h ặ t lên tới sau đó lập tức giữ chặt ngươi nói ai gặp thì có phần phân ngươi một nửa nhi chỉ cần ngươi có một chút lòng tham liền sẽ nhập bộ nhi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 như là bệnh viện ngẫu nhiên gặp được một cái đại thẩm biết một cái thập phần lợi hại lão trung y cái này cũng là đại thì tao ngộ lúc ấy bị bệnh đại thì cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cha thiếu chút nữa bị lừa hảo bị thiệu lăng kịp thời phát hiện lê thư hân bla bla sinh động như thật lê thư bình chu đại cường hai vợ chồng nghe được trợn mắt há hốc mồm nghẹn họng nhìn c h â n chối lê thư hân còn có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 còn có có thể bắt được người hố lừa lừa cũng không ít đâu. còn có một ít chính là thân tích lừa thân tích nghỉ lễ trang bệnh nặng vay tiền dù sao chính là da mặt dày không còn. chu đại nương tuy rằng ngươi không nhưng là ta nội hàm chính là ngươi. người này cũng quá không biết xấu hổ đi. lê thư bình phun tào. lê thư hân ý vị thâm trường thật sự có nga đến lúc đó chính là thiếu tiền chính là đại gia. này thật đúng là không giả chúng ta ở nông thôn liền có này chuyện này.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 Lê Thư Hân chấn kinh rồi nói người này khoảng cách c a mát, cách xa vạn dặm xa cũng có thể mắc m ư u bị lừa sao? Thiệu Lăng bình tĩnh, có lẽ có người chính là điểm bối. Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng liếc mắt một cái, nga một tiếng. Tống Lão bản c h ư ơ n g t r a n h chua mặt trong tivi càng là không cái xem vốn dĩ liền xấu còn than thở khóc lóc, không có người bị hại làm người đồng tình cảm giác ngược lại là làm người cảm thấy không rét mà run. Lê Thư Hân chưa bao giờ đồng tình người này, người này cũng không phải cái gì thứ tốt.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 nói lên chuyện này nhi thiệu lăng nhưng thật ra thiệt tình nói người trong thôn thật là nên cảm tạ lão thư ký tuy rằng người trong thôn luôn là ghét bỏ lão thư ký quản đông quản tây nhưng là quả không có lão thư ký siêng năng bên trong nghe cái này thám thính cái lại cấp thiệu kiệt mật báo nhi ca mát sự phát càng vãn bọn họ tiền truy hồi tới khả năng tính càng thấp hiện có thể sớm sự phát cũng là lão thư ký cùng thiệu kiệt thật sự để bụng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 Lê Thư Bình bật cười lắc đầu, này hai cái hài a, đúng rồi, không phải muốn ngươi công ty nhìn một cái. Hiện sao, thời gian thoạt nhìn cũng không còn sớm. Lê Thư Bình đêm nay là muốn Lê Thư Hân r a đối phó một đêm, cho nên cũng không nóng nảy hồi, này không còn niệm Lê Thư Hân bọn họ công ty nhìn một cái. Lê Thư Hân, đương nhiên a, dù sao khi nào đều không muộn. Đứng dậy, đầy đầy thiệu lăng l ạ c bảo bảo sao, bảo bảo bảo bảo đã sớm cơm nước xong không thấy.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 Lê Thư Bình vẫn là sớm một chút khai trương. Nhà hắn chính là người thường ra tiền cũng không phải rất nhiều, tuy nói trước kia hai vợ chồng đều là công nhân, nhưng là tiếp tế hai c á i muội muội, bà bà còn luôn là tới đào tiền, cho nên tích góp xuống dưới cũng không nhiều lắm. Sau lại bọn họ sưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, tiền lương khai thực không ổn định. Từ cách n g u y ệ t đến cách hai tháng, lại sau lại nửa năm không trả tiền lương. Tuy nói cách thời điểm rốt cuộc cũng sẽ khai, nhưng là kéo đến quá lợi hại.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 Lê Thư Hân là không nhận nói chúng ta chỉ điểm cũng muốn ngươi làm quyết định a lại nói cũng muốn ngươi sẽ làm cá viên chiên a Lê Đại Tỷ khó được tự tin vài phần tay nghề của ta s á c không tồi Lê Thư Hân cười tới ôm lấy Đại Tỷ bọn họ tỉ m ộ i nơi nơi nhìn nhìn Thiệu l ă n g lãnh Đại Tỷ phu phòng họp hút thuốc Đại Tỷ phu hàm hậu cười phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời a Thiệu l ă n g ta tức phụ nhi chính là tương đối có khả năng. đại tỷ phu đừng nhìn khờ cũng là che cho tức phụ nhi gật đầu ta tức phụ nhi cũng là lợi hại ta tức phụ nhi thực có thể kiếm tiền ta tức phụ nhi cũng có thể lê thư hân bọn họ tỉ mũi vừa lúc lại đây lê gia tỉ mũi các ngươi cũng thật hành lê thư hân lãnh đ ạ i tỷ nhìn một vòng nhi cũng không lại công ty ở lâu bất quá l â m phía trước nhưng thật ra cùng mấy cái còn tăng ca công nhân nói các ngươi cũng đừng đã chạy thế này chạy nhanh đi quá muộn ta không yên tâm trong đó một cái cao gầy tiểu hòa vỗ bộ ngực nói lão bản ta đâu yên tâm lê thư hân cười ngươi song quyền khó địch bốn tay hảo sao đừng tưởng rằng người nhiều liền không sao cả chạy nhanh sớm một chút tan tầm mọi nơi nhìn nhìn nói gì wen đi đâu hôm nay thế nhưng không tăng ca bọn họ công ty nhất có thể cuốn chính là uông địch ai đều so ra kém không lê thư hân thật đúng là rất kinh ngạc wen đi thì cuộc họp báo nơi sân nói muốn kiểm tra một chút hiện trường chi tiết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 4 n ă m giờ chung thời điểm còn nói có thể đuổi kịp nhất vãn một chuyến xe tuyến đâu ta cấp uông địch điện thoại lúc này lê thư hân cũng không nói cái gì wendy mặc danh có điểm không yên tâm uông địch nếu là bọn họ tìm ra nghệ thuật quán thật sự có điểm thiên liền tính gần nhất không có gì kẻ bắt cóc sự tình lê thư hân cũng không yên tâm làm uông địch một người càng đừng nói gần nhất cái biến thái đều là vùng ngoại thành hoặc là trong thành thôn này mà hành bát thông uông địch điện thoại thật dài thời gian không ai tiếp điện thoại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 Lê Thư Hân quả hiện thấy uông địch khẳng định là muốn mắng, cùng nói chú ý an toàn, nói không ngừng một lần. Người này nhưng thật ra như gió thoảng bên tai, này con mẹ nó không phải đánh cuộc vận khí. Thiệu Lăng, đi chúng ta lái xe hướng nghệ thuật quán. Người cũng tiếp tục điện thoại. Lê Thư Hân, Hảo, Lê Đại Tị các ngươi đừng lo lắng, đừng chính mình hù dọa chính mình chúng ta cùng nhau. Lê Thư Hân, các ngươi cũng chạy nhanh tan tầm hồi. Lê Thư Hân dặn dò một câu, bay nhanh xuống lầu, nhưng là di động nhưng vẫn không có đỉnh bát điện thoại. Lúc này đây là Thiệu Lăng lái xe, hắn xe khai thật sự mau. Lê Thư Hân b ắ t điện thoại động tác nhưng thật ra không có đỉnh, nói uông địch thật là tức chết ta. l i ề n lúc này Lê Thư Hân vẫn luôn b ắ t điện thoại r ố t cuộc truyền được. Lê Thư Hân uông địch, uông địch Lê Tổng. Lê Thư Hân đổ ập xuống, ngươi chỗ nào đâu, là còn nghệ thuật quán sao? Có phải hay không liền ngươi một người? ta hiện lái xe lại đây tiếp ngươi. Uông địch lúc này chạm đèn đường hạ vùng ngoại thành bên này thời gian này đã thực an tĩnh. Cuối cùng một chiếc xe buýt đã uông địch chính chờ thuê xe. Bất quá có lẽ là bởi vì nơi này tương đối hẻo lánh, vẫn luôn đều không có chờ đến thuê xe.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 nguồn địch bình thường hoàn cảnh quan hệ đại khái là quá không có t ồ n cảm hiện có thể chứng minh chính mình có thể kiếm tiền có thể làm tốt là nhất l i ề u mạng công tác đại khái chính là một cái công tác lớn hơn thân tình cùng tình yêu người bởi vì mấy thứ này bên trong tìm không thấy ấm áp cho nên chỉ nghĩ làm tốt công tác thiệu lăng vỗ vỗ lê thư hân tay nói không có việc gì lê thư hân hy vọng không có việc gì đại buổi tối ai có thể yên tâm hà a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 nhưng là người này liền chạm đèn đường hạ bất động, mặc kệ như thế nào quá đều là thập phần rõ ràng. hắn có trần chờ trong chốc lát, rốt cuộc tới rồi ven đường, làm bộ d ư ờ n g như không có việc gì muốn qua đường cái. người này vừa hiện lộ đối diện uông địch tâm một chút liền nhắc tới tới. lê thư hân cả ngày nhắc nhở bọn họ uông địch nơi nào có thể không khẩn trương.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 nhìn về phía cá nhân khẩn trương đến không được nói chỉ có thể xem người này một đôi mắt sắc n h i khác xem không quả ta sự nhớ rõ m 7 5 mét b ả i tả hữu trung đẳng dáng người tóc húi cua mắt sắc lê thư hân ngươi cẩn thận nhất định phải cẩn thận lê thư hân lúc này cũng khẩn trương lên hoảng loạn lên ngươi dùng sức k h á c chính mình một chút nỗ lực làm chính mình bình tĩnh ngươi đừng khẩn trương người này không nhất định là người xấu quả là người xấu ngươi lưu hành quan sát hắn đặc thù khác tận lực bảo mệnh không có gì so mệnh quan trọng không có bất luận cái gì sự người kiên trì một chút chúng ta lập tức đến chúng ta lập tức liền đến lê thư hân không ngừng vỗ thiệu lăng nói nhanh lên mau một chút thực nhanh chúng ta khoảng cách nghệ thuật quán không xa thiệu lăng cũng căng thẳng thần kinh tốc độ xe lại gia tăng điện thoại đầu uông địch mắt thấy các nhân thật sự bôn chính mình lại đây đã đem trong bao phòng thân tùy thủ đào tới ngươi làm gì ngươi ly ta xa một chút ngươi khai uông địch thanh âm rất lớn nhưng là lại không có quát lớn trụ cá nhân lê thư hân liền nghe biên truyền đến a một tiếng thét chói tai điện thoại lập tức chặt đứt lê thư hân thật con mẹ nó càng s ợ cái gì càng ngày cái gì trong xe bốn người đều đã khẩn trương đến không được lê thư hân nước mắt một chút liền rơi xuống thiệu lăng không có việc gì qua cái này giao lộ là được lê thư hân gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cơ hồ là cầu nguyện một hy vọng uông địch không cần có việc hy vọng không cần có việc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 tốc độ xe không mau, người bị đụng phải một cái chính không nghiêm trọng, cả người sau này lăn hai cái vòng. hắn bị đèn xe một chiếu, giơ tay một chắn mắt, híp mắt nhìn đến trong xe ít nhất có hai cái tráng hán, cơ hồ không có trần chờ, dãy r u ộ liền bay nhanh xoay người liền chạy. nguồng địch vừa thấy người chạy, cả người sụi lơ mà. lê thư hân bay nhanh mở cửa xe chạy vội quá. nguồng địch, nguồng địch rốt cuộc cũng chỉ là hai mươi mấy tuổi nữ hài, nhìn đến lê thư hân oa một tiếng khóc tới, nói ta gặp được giết người phạm vào. ôm chặt lấy Lê Thư Hân không bỏ oa oa khóc ta sợ quá ta thật sự sợ quá a Lê Thư Hân vỗ nói chớ sợ chớ sợ ta tới ta tới không có việc gì lúc này cũng cảm giác được ôm địch cánh tay thượng miệng vết thương nói người cánh tay bị thương thiệu lăng còn có Lê Đại Tỷ Phu Thê lập tức đều tiến lên Lê Thư Bình nhìn cô nương này so với hắn nữ nhi không lớn rất nhiều đau lòng ôm lấy nói không có việc gì không có việc gì hảo h à i không có việc gì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 Trương cảnh sát người lại đây thời điểm bọn họ đã dây dưa thượng vị người bị hại hắn đ ẩ y đến nói trung gian đúng không? Thiệu Lăng gật đầu đúng vậy ta đụng phải hắn lúc sau hắn nghiêng ngả lảo đảo hướng cái hướng chạy. Bất quá ta không có truy tuy rằng chúng ta trên xe hai cái nam nhân nhưng là chúng ta bên này còn c ó n ữ đồng chí đâu? Quân địch lại bị thương chúng ta không dám truy liền sợ hắn còn có đồng lõa. Trương cảnh sát gật đầu không truy là là đối bảo đảm an toàn.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 t i ệ u Lăng bên này sự tình chỗ cái đại khái ngồi xe cảnh sát bệnh viện tiếp thức phụ nhi Lê Thư Hân đã cấp uông địch đưa đến phòng bệnh là cánh tay trên tay bị cắt một đao nhưng là không tính nghiêm trọng t i ệ u Lăng đi vào phòng bệnh thời điểm Lê Thư Hân còn toái toái niệm h Trần Trân Tiểu Điền mấy cái nữ hài đều cũng vây quanh uông địch díu d í t Đại gia đợi không được uông địch Lê Thư Hân điện thoại liền trực tiếp lại đây này ớt bột bọn họ mọi người nhân thủ một lọ vốn đang thật chính là lo trước khỏi hỏa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 Lê Thư hân trợn trắng mắt, n g ư ơ i đừng nói cái vô nghĩa. Uông Địch nhẹ giọng cười, nghiêm túc, Lê tổng, n g ư ơ i đã cứu ta hai lần. Lau một ánh mắt nói cảm ơn n g ư ơ i Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện chấm com, chương 62 u m i cú chào. Này nếu là vận khí không tốt chính là Uông Địch như vậy. Nàng là thật sự vận khí siêu cấp không tốt từ nhỏ đến lớn nhật từ quá đến liền không tốt thật vất vả ra tới nhật t ử vừa vặn không mấy ngày liền gặp được như vậy chuyện này nhi.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 ta khi đã dọa mông khi đặc biệt hoảng loạn nhưng là ta nhớ rõ thiệu đại ca lái xe lại đây thời điểm lái xe từ đại đèn khi ánh đèn đặc biệt l ư ợ n g cái kia bị đâm lúc sau còn lập tức giơ tay chắn một chút mặt không biết là quang hệ vẫn là khẩu trang rớt có lẽ bọn họ có thể thấy rõ một cái gì trương cảnh sát đầu tốt hắn khom lưng ngươi hảo hảo dưỡng thương không cần lo lắng chúng ta sẽ c ó n ữ cảnh ở bên này bồi ngươi vuông địch đầu nói ân ta biết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 bất quá lúc này đây nàng cũng là thật thật sự sự cảm giác được đời trước c ù n g đời này chính là hoàn toàn bất đồng là hoàn toàn tua nhỏ nhân đời trước uông địch hào hào cũng không có xảy ra chuyện gì nhi nàng tuy rằng là trọng sinh nhưng là trọng sinh lại không phải vạn năng nàng không phải thế giới này giác hoàn toàn không lấy dùng tới đời sở hữu kinh nghiệm củng cố vấn tới phán đoán sự tình như vậy mù quáng cùng dự a sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện a lăng ta hôm nay hù chết t i ệ u lăng không có việc gì, hôm nay ít nhiều ngươi. Lê Thư Hân nhợt nhạt một chút thực không tinh thần. Lâm A Di nghe nói sự tình hôm nay cũng thật là h ù chết, nàng hùng hùng h ổ h ổ nguyền r ộ t cái k i a kẻ bắt cóc, bất quá lại lập tức đi phòng bếp cấp Lê Thư Hân bọn họ mấy cái ngao an thần trà, chờ Lê Thư Hân tắm rửa ra tới, liền an thần trà đã ngao hào.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 t i ệ u Lăng đứng dậy ra tới, liền xem Tiểu Béo nhãi con ăn mặc yếm nhỏ, c ử a chuồng ở phòng khách chạy. t h i ệ u Lăng tiến lên vớt trụ nhi từ đại tỷ bọn họ khởi sao. Lâm A Di, bọn họ buổi sáng liền lên nói là đi cửa hàng. t h i ệ u Lăng hiểu được đại tỷ bọn họ s ố t ruột, không nghĩ tới thật là một ngày đều không nghỉ ngơi. Hắn đầu ý bảo chính mình biết muốn ăn. Tiểu Béo nhãi con nhìn ba ba ăn bánh cuốn, thực mau chạy tới ngửa đầu hỗn mấy cả l ă m Ngay sau đó vui sướng lại chạy đi. Vật nhỏ này.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 mẹ nó tâm lập tức liền mềm nói hảo cho người cuốn trứng cuốn ăn chúng ta bảo bảo muốn ăn cái gì đều lấy tiểu béo nhãi con một mông ngồi dưới đất nhìn mụ mụ ăn vặt nhi rổ rút ra lập tức nhìn xung quanh lên lê thư hân ngươi còn nghĩ muốn cái gì tiểu béo nhãi con đ ô đô miệng nhỏ chính mình tìm kiếm lên già đồ ăn vặt đều là đặt ở tv i i quầy bên cạnh cao thấp quầy ngăn tủ lê thư hân đồ ăn vặt tất cả đều đặt ở rổ ở bỏ vào ngăn tủ thập phần sạch sẽ nhưng là nếu đồ vật phóng nhiều tiểu bảo bảo liền sẽ cảm thấy có trầm không hảo túm trách không được đâu tiểu gia h ỏ a nhi gọi tới mụ mụ lê thư hân bảo bảo muốn ăn cái gì liền chính mình lấy không thể không nói nhân đời trước trải qua lê thư hân là có chút c ư n g c h i ề u hài tử nàng cũng biết như vậy không phải thực tốt nhưng là tiểu béo nhãi con lại là như vậy ngoan tuy rằng nghịch ngợm nhưng là vẫn là một cái hảo bảo bảo cũng sẽ không sấm cái gì họa cho nên lê thư hân tự nhiên là một cũng khống chế không được chính mình hơn nữa a nhà bọn họ thiệu lăng cũng là cái này hùng hình dáng đừng nhìn hắn nói bảo bảo như vậy như vậy nhưng là thật a hắn cũng là cái c ư n g c h i ề u hài tử gia này đó thất thất bát bát món đồ chơi đều là thiệu lăng mua so với hắn còn quá mức đâu này càng khoa trương chính là còn thiên là muốn tìm cái lý do người nói mua món đồ chơi liền mua món đồ chơi bái còn một hai phải nói là ích chí món đồ chơi bảo bảo tương đối hảo cho nên hắn mới mua này thật là có thể tìm lấy cơ đâu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 là có cái này ý tưởng ta cùng nhà ta a hân chạm qua đầu chúng ta đều cảm thấy cái này lấy là như thế này. Thiệu l ă n g ở kia đầu nhi lại nói vài câu, ngay sau đó nói như vậy ta cùng a hân thương lượng một chút, sau đó chúng ta cùng nhau nói nói chuyện. lấy Thiệu l ă n g bên này lại nói trong chốc lát cúp điện thoại nói trương hiên tìm ta, nói cùng hắn quen biết cái kia chế tác phải cho đài ra một cái tổng nghệ các ngươi công ty có hay không hứng thú quan danh. Lê Thư Hân kinh ngạc quan danh, Thiệu l ă n g đ ầ u có hứng thú sao?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 bọn họ bằng thành bản địa cũng có cái này tiết mục hơn nữa làm man sớm cũng là thực náo nhiệt cơ hồ mỗi tuần đều có lúc ấy lê thư hân đã là gia đình phụ hàng ngày chính là nhìn xem tivi lên lên mạng cái này tiết mục cũng là nàng yêu nhất xem tiết mục chi nhất lê thư hân không giống như là hắn có kỳ như vậy thích nhìn cái gì r a đoàn thân tình loại tiết mục lê thư hân liền thích xem loại này vô cùng náo nhiệt cho nên nàng là biết đến cái này tiết mục rating vẫn luôn đều thực hào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 t i ệ u Lăng, Tà ước Trương Hiên cùng đài truyền hình bên kia nói đi. l ê Thư Hân phun tào Trương Hiên một cái chứng khoán công ty công tác viên, làm đến cùng đài truyền hình công tác viên dường như t h i ệ u Lăng thất gia thuộc lạc a, bát diện linh lung tự nhiên c ù n g có thể xử hào. l ê Thư Hân nghĩ đến chính mình có có thể lấy tài trợ cái này. Tiết Mục cảm thấy có lăng l â n g nàng l í ế u lưỡi nói quả nhiên là bị cực thái lai. Nàng đằng trước mới gặp được không tốt sự tình, này theo sát liền gặp được không tồi sự tình. Tiệu Lăng nói, lời này làm ngươi nói bị thương không phải uông địch sao? Chúng ta tính cái gì bị cực Thái Lai? Lê Thư Hân nhiên tính a uông địch là ta công nhân, nếu xảy ra chuyện nhi như vậy ta luôn là rất khổ sở. Nàng chắp tay trước ngực nói cũng hy vọng uông địch đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Tiệu Lăng ra tới, còn đừng nói, không biết có phải hay không thật là vận khí uông địch tại đây sự kiện nhi lúc sau sát thật càng thuận lợi không ít, bất quá đây đều là lời phía sau.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 Tiểu Điền Trần Trân hôm nay xin nghỉ đi bệnh viện chiếu cố Uông Địch, nàng tự trách nói nếu không phải hắn đi trước Uông Địch như thế nào có thể gặp được h ư Tạm dừng một chút nàng nói chúng ta an ủi quá nàng nhưng là nàng vẫn là muốn đi bệnh viện chiếu cố Uông Địch. l ê Thư Hân ngẫm lại nói chuyện này Uông Địch trách nhiệm của chính mình so nàng đại bất quá nàng nếu nghĩ như vậy khiến cho nàng đi thôi các ngươi khuyên không nàng Uông Địch cũng có thể khuyên Tiểu Điền đầu.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 Tô Thuyết Liên cúi xuống mắt thở dài một tiếng, nói thật ta vài cái, nhưng là không có chịu kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói. Thiệu Lăng đầu tư công ty, Tô Thuyết Liên đầu, nàng nói Thiệu bằng tức phụ Nhi Trương Nhã Hân đi vào Thiệu bằng đầu tư công ty cùng Cam a á t có nghiệp vụ hệ. Hiện tại Cam a á t đề cập phi pháp góp vốn Thiệu bằng tài vụ công ty cũng không phải như vậy, d à n h mạch hiện tại Trương Nhã Hân bị kêu lên đi hiệp trợ điều tra.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 Tô Thuyết Liên một hơi kém không đi lên, nàng nghiêm túc nói Thiệu Lăng, xem ở chúng ta cũng là thanh mai trúc mã phần thượng, ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi, ta biết làm ngươi nói thiệu bằng những cái đó có không không phải thực hảo, nhưng là tổng không thể nghiêm cảm cũng không có đi. Ngươi liền giúp giúp ta, nàng thấp giọng, trương nhã hân đi theo thiệu bằng, thật sự rất thảm. Thiệu Lăng không biết c h u n g còn có chuyện gì, nhưng là trương nhã hân mỗi lần lộ diện nhi đều là cáo mượn oai hùng khoe khoang, hiện tại xảy ra chuyện n h i ngốc.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 Tiệu Lăng ngăn lại, Tô Tuyết Liên nói: nói ngươi không cần phải nói này những người biết đến ta sẽ không đồng tình trương nhã hơn cùng ta có cái dám hề. Bất quá đi ngươi nếu là bọn họ tài vụ công ty chuyện này ta nhưng thật ra nhiều ít lấy cùng ngươi nói một câu mẹ ta gần nhất quả thực là chính cảm bạo lều quả thực liền phải biến thành Spider Man siêu. Tô Tuyết Liên chớp chớp mắt không nói tiếp nhi chịu hỗ trợ liền hào. Hắn nói cái gì Tô Tuyết Liên không thèm để ý.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 hắn cúi xuống mắt ngay sau đó ngẩng đầu nói h à i tử thật sự rất quan trọng đi theo cái gì bên người thành đó là thập phần bất đồng trương nhã hân có thể chiếu cố hảo h à i tử cũng có thể chiếu cố không hảo h à i tử nhưng là thiệu bằng nhà bọn họ là nhất định chiếu cố không hảo h à i tử có lẽ vật tư thượng là không thiếu nhưng là tuyệt không sẽ cho giáo thật tốt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 ngươi đừng chính mình điều tra, miễn cho có nguy hiểm. ngươi nói cho cảnh sát, bọn họ không phải đang ở điều tra ca mát cùng tài vụ công ty. hẳn là cũng coi như là cung cấp manh mối đi. Tô Tuyết liền khiếp sợ nhìn Tiệu h Lăng, Tiệu Lăng càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình ta không biết. ta có thể nói đều nói, nói xong, xoay người đi. hắn thật là đủ ý tứ. Tiệu h Lăng trở lại xe châm một cây yên, liên tiếp chiều ba bốn c ă n hắn lãnh một tiếng, nhấn ga rời đi.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 so với lê thư hân một thân hắc váy dài những người khác còn lại là đều là màu đen tiểu váy ngắn nhìn ra tới cùng lê thư hân là cùng khoản nhưng là bọn họ xuyên lại có vài phần nghịch ngợm cơ hồ tất cả mọi người đem đầu tóc bàn hoa tóc ngắn nữ hài tử cũng đều đeo tóc giả thoạt nhìn nghịch ngợm lại yêu nhã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 Tiểu Điền, Hào, Lê Thư Hân nhìn Tiểu Điền vội lên, cũng ra tới. Vừa ra tới liền xem Tiệu h l ă n g đang ở cùng một cái xuyên thực thiêu bao nam nhân đứng chung một chỗ, mãn chàng vị nhất thiêu bao. Bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra không quen biết hắn, chính là Lê Thư Hân không quen biết vị cũng hiểu được vị hẳn là đài truyền hình người. Rốt cuộc Trương Hiên cũng ở sao? Lê Thư Hân đi qua Tiệu l ă n g vừa thấy nàng tới, lập tức giới thiệu A Hân, vừa lúc n g ư ờ i đã đến rồi.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 ngô sản xuất chưa bao giờ gặp qua đem tự tin nói sao rõ ràng người luận ra mặt dày v ị nhân huynh thắng trương hiên cười ha ha nói bọn họ phu t h ê rất có ý bằng không ta có thể nhất kiến như cố ta cùng thiệu lăng chính là hào huynh đệ trương hiên nói không giả ngay cả lê thư hân cái trọng sinh đảng đều là nhận liền tính ra trương hiên cùng tô tuyết liên chia tay cũng vẫn luôn có thể cùng thiệu lăng quậy với nhau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 Hiệu lăng ta cùng nhà của chúng ta a hơn nói qua sự kiện nhi nàng là có hứng thú bằng không cũng không thể cùng các ngươi tiếp xúc người nói đi. Trương Hiên cười tâu tử người thấy thế nào? Lê Thư Hân ta có hứng thú a kỳ thật ta suy nghĩ nếu chúng ta tài trợ đệ nhất kỳ tiết mục có thể không thể an bài chúng ta công ty người tham gia.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 bọn họ chỉ có thể ở hữu hạn phí thận lực làm tốt nhất. có đôi khi người lại yêu cầu thỏa hiệp. các ngươi công ty cũng quá áp bức công nhân đi. k i ê n như thế nào còn có một cái cánh tay bị thương. toàn trường liền xem nàng nhất vội. trương hiền cái thời điểm cũng chen vào nói nhi. hắn nói là uông địch. lê thư hân đó là chúng ta công ty tiêu thụ bộ chủ quản. nàng hỏi tô tuyết liên như thế nào cùng nhau tới a. ta cho nàng đã phát thiệp mời a.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 lúc ấy nàng liền nhắc nhở quá trương nhã h â n nhưng là trương nhã h â n cảm thấy là thiệu bằng ái nàng biểu hiện ái nàng ha ha nam nhân ái c ó đôi khi chưa chắc đáng tin lại tưởng mới vừa phá bỏ và di rời thời điểm trương nhã hơn liền cái bằng lái đều có liền dám lái xe chỗ chạy có thể thấy được trương nhã h â n cá nhân vẫn là có điểm hồ đồ hy vọng nàng t h ư có thể thanh tỉnh đứng lên đi nàng nói trương nhã hơn sự tình không dễ làm đi thiệu lăng gật đầu kia còn nói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 Lê Thư Hân tới Thiệu l ă n g bên người ngồi xuống. Thiệu l ă n g cầm Lê Thư Hân tay, thấp giọng hỏi, ngươi khẩn trương sao? Đừng nhìn Lê Thư Hân vẫn luôn biểu hiện thực tự tin, thực thành thạo, nhưng là cái thời điểm lại có chút khẩn trương. nhẹ nhàng gật đầu, nói khẩn trương. Thiệu l ă n g ngón tay nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay vuốt ve, nói ngươi có thể ta tức phụ nhi rất tuyệt. Lê Thư Hân tươi đẹp bật cười, nói hy vọng a. hiện trường ánh đèn thực mau ám xuống dưới theo tuyệt đẹp âm nhạc vang lên cuộc họp báo cũng chậm rãi kéo ra màn che hiện trường âm nhạc biến hóa ánh đèn lập lòe phối hợp người mẫu lên sân khấu thoạt nhìn thập phần cao lớn cái thời điểm còn có cái từ nhi nhưng là đại gia vẫn là có thể nhìn ra tuyến đầu cùng tân triều lê thư hân nhìn đ ầ y hốc mắt có chút hơi hơi p h ế m hồng nói không hảo tư vị nhi cái thời điểm thiệu lăng ghé vào nàng bên t a y nói ngươi thật rất tuyệt Lê Thư Hân nghiêm túc là đại gia thành quả. So với Lê Thư Hân cảm tính, những người khác cũng là một tiểu đ i ề n chỉnh thể phụ trách chính là đại sở hữu sự tình. Nàng lãnh văn phòng mấy cái tiểu cô nương bận rộn thật cảm thấy cả người đều khẩn trương đến không được. Nhưng là mắt thấy người mẫu một đám đi ra ngoài, một đám triển lãm quá vài lần luyện tập hiện trường cũng có người r ớ t dây xích tiểu đ i ề n lao một phen mặt nói thật tốt. Nàng là những người khác liền càng là. là một hồi thực viên mãn tân trang cuộc họp báo đồng thời cũng làm có hứng thú tiêu thương nhìn bọn họ công ty thiết kế năng lực không chỉ có như thế bọn họ còn công bố mấy cái lợi hảo ngô sản xuất kinh ngạc nhìn lê thư hân lê thư hân cười cười hiện trường cuộc họp báo kết thúc uông địch xuất lĩnh tiêu thụ bộ viên chức đem tất cả mọi người đưa về khách sạn dư lại người còn lại là làm kết thúc công tác tiểu đ i ề n chủ yếu phụ trách chính là hiện trường uông địch đem người lãnh đi rồi nàng còn lại là phụ trách làm dư lại công tác. mọi người đều ở triệt đài nàng đứng ở hội trường trung gian dụi dụi mắt rớt xuống nước mắt người như thế nào còn khóc anh từ tới tiểu điền bên người làm tổng cửa hàng cửa hàng trưởng nàng hôm nay cũng là lại đây hỗ trợ xem tiểu điền khóc nghi hoặc thực này đây vì đại thần thiếu nữ tiểu điền ta chính là có loại thực thỏa mãn cảm giác anh từ bất quá thỏa mãn cảm nàng cũng là hiểu nàng bật cười nói chúng ta viên mãn kết thúc tiểu điền gật đầu là nha thực viên mãn nàng rất nước mắt người không biết ta đoạn thời gian áp lực có bao nhiêu đại không chỉ là ta những người khác cũng đúng vậy nếu không phải có áp lực uông địch cũng sẽ không đỉnh thương qua lại chạy cũng may hết thảy đều có rất dây xích chính là bởi vì thực viên mãn nàng mới cảm thấy rốt cuộc thả lòng nàng rất nước mắt không phải bởi vì khổ sở là bởi vì vui sướng các nàng rốt cuộc thuận lợi làm tốt đoạn thời gian áp lực nàng là một chút cũng không ít trung gian lại sen kẽ uông địch bị thương sự tình đại gia kỳ thật trong lòng áp lực đều rất lớn hiện tại rốt cuộc viên mãn kết thúc ta cảm thấy chính mình đều thăng hoa p h ó ngươi thật đúng là tiểu điền hảo đừng nói chút nàng vỗ vỗ tay nói đại gia đem hội trường thu thập một chút nhiên ngồi xe hồi thành phố không cần đơn độc đi ha anh t ừ cười ban ngày ban mặt chuyện này đi tiểu điền tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền rốt cuộc thứ cái kia người xấu còn có chảo hắn lại ở phụ cận hoạt động quá vẫn là cẩn thận điểm kia nhưng thật ra tới đại gia mau một chút Đại gia đang ở thu thập tiểu đ i ề n tiếp Lê Thư Hân điện thoại. Lê Thư Hân ở trong điện thoại dặn dò đừng đơn độc đi ha. Bằng không ta không yên tâm. Tuy rằng là ban ngày ban mặt nhưng là cũng phải cẩn thận. Lời nói nhưng thật ra cùng tiểu đ i ề n nói một lại hoặc là tiểu đ i ề n cùng Lê Thư Hân tiếp xúc lâu rồi, duy đều có thể tưởng h cùng nhau. Ta vừa rồi cũng dặn dò Đại gia đâu, Lê tổng ngươi yên tâm đem. Lê Thư Hân bật cười nói kia hành nói không chừng người hôm nay liền bắt. Chỉ hy vọng như thế a. kia cũng không phải là hai người thuận miệng khai một câu vui đùa, bất quá bọn họ không biết là liền ở cùng ngày hình cảnh đội thông qua so thật tìm hiềm nghi người trương đội trưởng tổ chức bắt giữ thuận lợi đem người chào trương cảnh sát bọn họ sáng sớm đã biết rồi hiềm nghi người một ít đặc thù kỳ thật vẫn luôn ở thông qua dân cư hệ thống bài tra, bất quá vẫn luôn có tiến triển bọn họ cũng hiểu được còn có rất nhiều tới cái thành thị người là sẽ không xử lý cái gì ở tạm chứng. nếu có thông qua thường trụ dân cư cùng xử lý qua ở tạm chứng nhân k h ẩ u tìm cá nhân như vậy cũng có khả năng là có xử lý hơn người trừ bỏ thông qua hệ thống bài tra bọn họ cũng ở toàn thị khai triển đại diện tích môn bài tra liền ở hôm nay rốt cuộc tìm manh mối tưởng thật đúng là có người có thể chuyển xác uông địch bọn họ miêu tả uông địch tuy rằng có thấy rõ ràng cá nhân mặt nhưng là nhớ kỹ hắn đôi mắt còn có cái đầu cùng dáng người thả nàng còn ướt bột sái cá nhân đôi mắt t i ệ u l ă n g còn lại là nhớ kỹ cá nhân mặt đặc thù ở thêm hắn chân bị t i ệ u l ă n g lái xe đâm quá tuy rằng không nghiêm trọng nhưng là cái kẻ bắt cóc bị bắt lấy thời điểm mắt cá chân đã sưng thành đại c ụ cải, hắn đôi mắt cũng bởi vì ớt bột xử lý không tốt hồng không được. Người bị trào trương cảnh sát nhìn người mặt nhạt nhẽo bớt thiệt tình cảm tạ t i ệ u l ă n g thật là cái thực rõ ràng đặc thù đúng là bởi vì có cái đặc thù mới có thể làm cho bọn họ thực mau t ỏ a định cá nhân. lại kết hợp hắn bị thương chân cùng đôi mắt càng là sự cá nhân không chỗ nào che giấu một giây đã bị đè lại t r ư ờ n g cảnh sát bên người tiểu vương cảnh sát kích động nói cái hỗn đàn rốt cuộc bị bắt thật sự là quá tốt quá thẩm vấn bọn họ cũng biết cái kẻ bắt cóc mấy ngày có lại lần nữa ngoi đầu nhi ra tới cũng là vì bị thương thương có hảo hắn không dám ra tới sợ chính mình không thể chế phục người chính là tưởng vẫn là xa lưới kỳ thật hắn bị thương thời điểm liền rất thấp thỏm rất muốn chạy nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình mặt có bị thấy hắn chỗ ở là ở trong thành một cái khác phương hẳn là không đến mức c ó vấn đề liền tính là bài tra hẳn là cũng bài tra không hắn nhưng là trăm triệu tưởng vẫn là tìm hắn ta lần đầu tiên phạm án thời điểm quá khẩn trương bị thương bị nàng bắt một chút cho nên từ lần đó chi ta đều sẽ mang hai cái khẩu trang ta đều sẽ mang theo hai cái khẩu trang. ta thực tự tin có bị thấy mặt các ngươi như thế nào còn có thể tìm ta. trường cảnh sát kinh ngạc một chút, bất quá vẫn là cảm khái có đôi khi thật là ông trời có mắt. rõ ràng hắn đeo hai cái khẩu trang, nhưng là nhận thức bị t h i ệ u l ă n g mắt s ắ c thấy. ta cảm thấy ngươi có thể là quá tự tin, lại nói khả năng là thiên có mắt đi. hắn lần đầu tiên phạm án để lại một giọt huyết có thể làm DNA so một lần, hắn lộ ra đặc thù. cái án tử phá đặc biệt mau, trương cảnh sát chi sẽ tiểu vương cảnh sát chờ một chút ngươi làm uông địch bọn họ mấy cái chứng nhân tới nhận một chút người tiểu vương hào, tuy rằng án tử đã là bản đinh đinh, nhưng là bọn họ phải làm chính là cấp sở hữu chứng cứ đều làm kỹ càng tỉ mỉ một chút, miễn cho loại người còn tồn may mắn tâm lý lê thư hân thật đúng là tưởng chính mình biên mới nói quá, bên kia người đã bị bắt được loại chuyện này, hai vợ chồng cũng không trì hoãn, thực mau tiếp uông địch còn có lê đại tỷ p h u t h ê một hàng năm người cùng nhau tới cục công an, trương cảnh sát nhìn uông địch trang điểm, ngây ra một lúc. hắn trong ấn tượng uông địch nhỏ gầy nhạt nhẽo, thoạt nhìn cùng cái cao trung sinh t ự a n h ư n g là hiện tại nàng hóa trang, trang điểm cũng tinh xảo. lại xem vị kia lê tổng, vị trang điểm càng tốt. hắn cười nói, phiền toái các ngươi, chúng ta hôm nay chào hiềm nghi người, muốn cho các ngươi nhận một chút. thiệu lang gật đầu, cái ta biết tiểu vương ở trong điện thoại đã nói rõ ràng. kia hành, các ngươi một đám tiến vào nhận một chút. Ưu địch làm người bị hại, nàng là cái thứ nhất đi vào. Trương cảnh sát lãnh Uông địch tiến vào phòng trong, nói: "Ngươi không lo lắng, mặt nhìn không thấy ngươi." Uông địch gật đầu. Vài người ăn mặc h ắ c y phục chống đỡ mặt nam nhân đều đứng ở mặt sáng người phòng nội xuyên thấu qua pha lê Uông địch nhìn qua đi. Nàng nhìn trong chốc lát nói: "Số 3. c Trương cảnh sát gật đầu nói: "Ngươi xác định." Uông địch gật đầu: "Ta xác định. Hắn đôi mắt ta nhớ rõ." tuy rằng có tạo thành cái gì bóng ma nhưng là uông địch xem hai mắt vẫn là có chút sợ hãi nàng nói đôi mắt quá khủng bố ta nhớ rõ trương cảnh sát ta đưa ngươi đi ra ngoài uông địch nhận ra đúng là bọn họ bắt lấy hiểm nghi người thực mau thiệu lăng cùng lê thư hân cũng nhận ra cá nhân nhưng thật ra lê thư bình có nhận ra tới bất quá không kỳ quái là được nàng ngồi ở tòa lúc ấy dọa cũng đóng đôi mắt cho nên nhận không ra mới có thể là bình thường bất quá lê thư bình trưởng phu chu đại cường nhận ra tới hắn nói cá nhân chạy thời điểm hướng nhìn thoáng qua ta không dám khẳng định nhưng là nhìn như là số 3. bọn họ xác nhận bắt kẻ bắt cóc thật là trong lòng đều thả lòng không ít mọi người trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra trương cảnh sát đa tạ các vị phối hợp một lần thật là cảm ơn các ngươi g u ồ n g địch sang sàng cười không tạ ta cũng hy vọng người có thể chảo cái suối q u ầ y cậu đồ vật chết một vạn thứ đều chết không đáng tiếc nàng cuộc đời nhất xem không chính là khi dễ nữ nhân phi rác rưởi trương cảnh sát lại bị nàng nói một cái ngốc bất quá thực mau cũng bật cười nói hắn sẽ đền ứng co kết cục cái thời điểm uông địch điện thoại vang lên nàng lập tức tiếp lên ngươi hảo lý tiên sinh ân chúng ta công ty hiện tại tình huống trương cảnh sát cùng tiểu vương cảnh sát đưa bọn họ cùng nhau đi ra ngoài còn đi cửa liền nghe một tiếng a lăng thiệu lăng nghe tiếng kêu vừa quay đầu lại liền xem thiệu kiệt Tiểu Kiệt thật đúng là ngươi a đệ muội ngươi cũng ở a ngoại tào các ngươi là làm gì a xuyên sao người mông người Tiểu Lăng cười nói hôm nay a hân công ty khai trang phục cuộc họp báo Tiểu Kiệt giơ ngón tay cái lên nói đệ muội như bức ai không phải ngươi như thế nào mang nhà ngươi tiểu béo nhãi con ta có thể tưởng tượng hắn các ngươi như thế nào ở a Tiểu Lăng chúng ta đã tới tới phối hợp điều tra nhận cá nhân đang muốn đi ngươi đâu như thế nào lại đây. Tiểu Kiệt cười ta điều lại đây, hắn đắc ý cười nói tưởng đem t h i ệ u Lăng kinh ngạc gật đầu, thật đúng là tưởng t h i ệ u Kiệt ta mới vừa báo ngày hôm sau. Hắn nói lấy ta cần phải đi nhà ngươi cọ cơm. t h i ệ u Lăng không chào đón Ha, Trương cảnh sát mỉm cười các ngươi nhận thức a, dừng một chút phản ứng lại đây t h i ệ u Kiệt t h i ệ u Lăng các ngươi thật đúng là hẳn là nhận thức. Tiểu Kiệt chúng ta một cái thôn chúng ta một cái lão tổ tông là ta đệ đệ. kỳ thật thiệu kiệt trước kia cùng thiệu lăng không coi là cỡ nào thân mật thiệu lăng cùng người trong thôn cảm tình đều là đ ả o không phải hắn cá nhân không hợp đàn là hắn căn bản có thời gian đi hòa hợp với tập thể hắn muốn kiếm tiền đọc sinh hoạt a bất quá bởi vì động rời nuôi dưỡng vòng chuyện này bọn họ nhưng thật ra có chút tiếp xúc thiệu lăng lại chịu lão nhớ ủy thác giúp đỡ nhìn c h ằ m c h ằ m cam á t mới cùng thiệu kiệt quen thuộc lên thiệu kiệt cùng lão nhớ quan hệ không tồi bọn họ bên chính nói chuyện bên kia uông địch đã dẫn đầu đi cửa tiếp điện thoại. trương cảnh sát ta đưa bọn họ đi ra ngoài đi tiểu kiệt tiếp nhận cái việc lãnh người đi ra ngoài trương cảnh sát cười lắc đầu tiểu vương cảnh sát nói uông địch thật thiên cường nàng tự hỏi chính mình khả năng đều làm không nàng trương cảnh sát là xem qua uông địch hồ sơ nói nàng lịch là tiểu hộ khẩu là tứ xuyên sơn thôn nhưng là nàng hiện tại là thư lăng trang phục tiêu thụ bộ lý người cảm thấy dựa là cái gì tiểu vương không phải lịch không phải gia thế đương nhiên là năng lực cá nhân vương cảnh sát kia chẳng phải là bọn họ biên nói chút t i ể u kiệt tặng người đi ra ngoài lẫn nhau lại hạt khản vài câu mới trở về ở hành lang ngộ trương cảnh sát cười gật gật đầu bọn họ không phải một cái bộ môn chỉ là nhận thức cũng không quen thuộc thiệu lăng bọn họ lái xe trở về đi lê thư hân ở xe cảm khái t i ệ u kiệt có điểm năng lực a thế nhưng có thể từ lâm thành tiểu đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân điều bằng thành thị cục hắn nếu là điều lâm thành thị cục ta đều không thể sao kinh ngạc đều vượt t h ì thiệu lăng, thiệu kiệt hắn nhạc phụ có điểm năng lực lại thêm thứ ca m á t sự tình còn có thứ sự tình ta đánh giá đều xem như lập công. lê thư hân hắn nhưng thật ra vận khí nhưng thật ra khá tốt. thiệu lăng vận khí là một cái, nhân mạch là một cái chính hắn cũng rất đua. lê thư hân gật đầu kia xem ra nào một hàng đều là một yêu cầu đồ vật đều không sai biệt lắm. Tiểu l ă n g cười, giơ tay xoa nhẹ một chút lê thư hân tóc, lê thư hân a, người phá hư ta kiểu tóc nhi, ta hôm nay làm tóc a. Tiểu l ă n g cười lợi hại hơn, không thể không nói sự kiện nhi kết cục nhưng thật ra làm cho bọn họ yên tâm không ít. đương nhiên cũng không phải sở cái gì, trả thù không trả thù là bọn họ công ty nữ viên chức đặc biệt nhiều, luôn là làm người cảm thấy không an toàn. Cũng may hiện tại người bắt. bất quá liền tính người bị bắt lê thư hân cũng nhắc nhở nói cái người xấu s á c thật là bị bắt nhưng cũng không phải nói liền thiên hạ thái bình an an toàn toàn ngày thường các ngươi vãn trở về vẫn là chú ý điểm uông địch ta biết ta sẽ nhiều hơn nhắc nhở hắn chính là cái vết xe đổ a lê thư hân công đạo xong rồi liền đem uông địch đặt ở khách sạn uông địch biên còn hẹn người nói sinh ý đâu bọn họ công ty một lần buổi trình diễn thời trang là thực thành công nguyên bản liền cố ý hướng cơ hồ đều ký hợp đồng có đôi khi chính là người trang điểm lên sinh ý mới có thể làm càng tốt thứ trang phục c u ộ c họ p báo là cho đại gia rất sâu tin tưởng cùng cùng ngày vãn bổn tin tức mỗi ngày bản tin thời sự phía trước đều có một giờ bổn tin tức cái tiết mục là tương đối liên quan như cái loại này cơ bản đều sẽ đưa tin một ít lớn nhỏ chuyện này như là hôm nay lê thư hân bọn họ cũng tiến vào trong đó giống nhau loại tin tức phóng viên lại đây đều là phải cho bao lì xì nếu là thu bao lì xì tự nhiên cũng là nói hoa đ o à n cầm thốc lúc này chu v ị n h ni đang ở giáo nhà ăn ăn cơm chiều nhà ăn treo một cái tivi bất quá nhà ăn cái tivi đi vĩnh viễn đều là phóng tin tức a chuyện nhà a giống như vĩnh viễn cũng không biết sinh nhóm ái nhìn cái gì đương nhiên ở nhà ăn người trong mắt cũng không phải cấp sinh xem a ngày thường mọi người đều sẽ không nhiều xem một cái nhưng là hôm nay Chu Vịnh Nhi nghe xong quen thuộc tên nàng lập tức ngẩng đầu lập tức liền nhìn mấy cái người mặc thu làm ra vẻ đặc dẫm lên tự tin bước chân đi tới hiện trường cắt đặc biệt mau chỉ cho mấy cái người mẫu cảnh tượng nhưng là lại có thể nhìn ra hiện trường là thập phần tinh mỹ p h ù hoa Chu Vịnh Nhi oang nga nàng ngồi cùng bàn bạn tốt Vương c h â n Nhi g hoặc xem nàng nói làm sao vậy theo nàng tầm mắt xem qua đi nói tưởng ngươi ái xem cái chu vịnh ni người biết cái gì là ta gì ba công ty người gì ba vương trần cũng kinh ngạc khiếp sợ nhìn nói n g ư ơ i gì ba công ty sao đại sao chu vịnh ni ta cũng không hiểu a hẳn là xem như đại đi người xem đều tivi vương trần trêu chọc tưởng n g ư ơ i vẫn là cái phú nhị đại chu vịnh ni phụt một tiếng phun nói người nói bậy gì đó người lại không phải ta biết ta là cái tình huống như thế nào ta gì ba có tiền lại không phải nhà ta cho mời, lại nói ta gì ba cũng là mấy năm nhật tử mới hảo lên. màn ảnh c h ợ t lóe quá, chu vịnh ni kêu a cái kia cái kia cái kia ăn mặc màu đen váy dài là ta gì ba. vương chân n g o ạ tào ngươi gì ba hảo hảo xem. báo chí đưa tin thời gian thực đoàn, nhưng là chu vịnh ni nhìn chằm chằm không bỏ, lăng là nhìn vài c h ư ơ n g thục mặt nói cái kia là uông địch tỷ còn có anh từ tỷ ta đi bằng thành thời điểm đều là theo chân bọn họ cùng nhau trụ. vương chân oan nga. Chu Vịnh Nhi cảm khái tưởng bọn họ đều có thể TV, i i nói lên cách Chu Vịnh Nhi đột nhiên nhớ tới một đám, vỗ đầu nói ta nhớ gió, ta ba mẹ cũng nói qua ta gì ba còn mời bọn họ, bọn họ không hảo ý cho nên đi. Hảo mệt nga, TV i i sẽ đều có. Vương Trân trong lòng xúc động gật đầu, nàng hỏi ai tuần sau nghỉ, ngươi về nhà sao? Chu Vịnh Nhi lắc đầu, ta không trở về nhà, ta muốn đi bằng thành. Ta ba mẹ bằng thành khai một cái cửa nhỏ cửa hàng bán các viên chiên thứ bảy khai trương. Ta làm khuê nữ không thể không đi à? g ì người ba mẹ lấy không tới chúng ta cổng trường bán sao? Chu Vịnh Nhi lắc đầu, không tới. Biện pháp à? Hiện tại không cho bán, ta ba mẹ đều nghỉ việc cũng không thể sao khiêng. Luôn là muốn làm việc khác. Chờ ta ra khai trương, ngươi đi bằng thành chơi tới nhà của chúng ta cửa hàng, ta thỉnh ngươi ăn nha. bất quá liền một lần nga nhà ta cũng muốn làm sinh ý vương chân phụt một tiếng cười ra tới sang sảng nói hảo n h a nàng tò mò hỏi nhà ngươi khai ở nơi nào a chu vịnh ni phố buôn bán ta cũng đi qua ta d ư n g ba cho ta ra an bài nàng chống cằm nói không biết làm sao vậy chu vịnh ni suy nghĩ nhà mình cửa hàng không hiểu được làm sao vậy nhưng là sự thật biên đã chuẩn bị tương đương không tồi cơ hồ sở hữu đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Lê Thư Bình cùng Chu Đại Cường gần nhất đều ở tại biên. Tuy rằng biên chỉ khoảng cách một cái phòng nhỏ, chỉ có thể buông một chiếc giường, nhưng là hai vợ chồng cảm thấy cái gì cũng tốt. Bởi vì báo chí đưa tin quan hệ, Lê Thư Hân bọn họ trang phục nhãn hiệu ở biên cửa hàng kinh doanh trực tiếp sinh ý cũng càng tốt không ít người nối liền không dứt. Lê Thư Bình thấy trong lòng thực vì muội muội cao hứng. Chu Đại Cường nhưng thật ra hỏi người tam muội công ty đều ti vi, người ba mẹ đều gọi điện thoại hỏi một chút sao? Lê Thư Bình, nàng yên lặng nhìn về phía nàng Nam Nhân, nói người cũng thật sẽ cái hay không nói, nói cái dở. Chuyên môn đề chút mất hứng sự tình, Chu Đại Cường không h ả o ý sờ sờ cái mũi. Bất quá Lê Thư Bình cũng thở dài một hơi, nói căn bản hỏi. nàng thật đúng là rất bội phục nàng nhà mẹ đẻ người nhà thật là có thể làm mặc kệ ngươi hảo vẫn là không tốt ngươi không phải nhà ta người ta là có thể chẳng quan tâm tuy nói có đôi khi ngẫm lại là rất làm người thương tâm nhưng là lại tưởng tượng kỳ thật cũng rất bớt việc nhi so sánh với một ít không biết tốt xấu thân thích trái lại cho bọn hắn tỉnh xong việc nhi lê thư bình cũng coi như là chuyện tốt nhi đi bọn họ cũng không ảnh hưởng a h â n bọn họ ở biên thảo luận kia đầu nhi thiệu lăng cùng lê thư hân cũng thảo luận một chút bất quá cũng là từng cái liền đi qua kỳ thật a bọn họ cũng không biết lê thư hân tàu t ử xem cái tiết mục trước tiên liền tưởng cấp lê thư hân gọi điện thoại tới nàng hận không thể chính mình lập tức dán đi kiếm điểm chỗ tốt nhưng là nàng bà bà lương xuân ngọc trực tiếp một cái con mắt hình viên đạn lại đây nói điện thoại phí không cần tiền lại hỏi ngươi cùng nhân gia rất quen thuộc sao tiếp tục hỏi ngươi gọi điện thoại nhân gia có thể lý ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai lương xuân ngọc lời nói thấm thía ngươi phân rõ chút bọn họ không phải nhà ta người sẽ không cho ngươi thể diện nói nàng con dâu mặt a thanh một trận bạch một trận nàng liền gặp qua gia đình quan hệ phát đạt thế nhưng không tới sát nàng tưởng chiếm ni h a chương 64 quan danh không nói đến lê thư hân nhà mẹ đẻ tàu tử là cỡ nào vô cùng đau đớn là cỡ nào muốn chiếm thiện ni h chính là mặc kệ là cha mẹ chồng vẫn là nam thế nhưng không có một cái đáng tin một đám tất cả đều là một bộ kia không phải nhà mình thái độ này thật là làm vị này t h khí thất khiếu bốc khói nàng chưa bao giờ gặp qua như thế ngu xuẩn chi ở nàng xem ra này đã phát đạt liền không thể mặc kệ nhà mẹ đẻ huynh đệ kia chính là lão lê gia duy nhất độc đinh nhi nàng nam là lê gia duy nhất nam một cái nữ còn có thể không dựa nam này nhà mẹ đẻ huynh đệ nguyện ý hỗ trợ mới là có thể thẳng thắn lưng và thắt lưng đâu đúng là bởi vậy nàng vẫn là quyết cấp lê thư hân đánh một chiếc điện thoại nàng làm nhà mẹ đẻ tàu tử đi nàng công ty là một cái tài vụ tổng giám luôn là có thể đi nàng tới quản tiền đây mới là vạn vô nhất thất như vậy nghĩ lê thư hân nhà mẹ đẻ tàu tử trần mỹ trần đắc ý bát thông lê thư hân điện thoại người hào điện thoại truyền được trần mỹ trần lập tức mở miệng tam muội a là ta a này ngươi đều nghe không hiểu. Lê Thư Hân nhíu nhíu mày, lăng là không nghe ra đây là ai thanh âm. bất quá thực mau, nàng liền phản ứng lại đây. đây là nàng nhà mẹ đẻ tàu, rốt cuộc sẽ kêu nàng tam muội cũng chính là nhà mẹ đẻ bên này. nàng lãnh đạm nói tàu có việc sao? ngươi xem ngươi, lời này là nói như thế nào, như thế nào liền có việc sao? ta là ngươi tàu tử, chẳng lẽ còn không thể cho ngươi gọi điện thoại sao? không phải đương tàu tử nói ngươi, ngươi này làm nhưng không đúng. đều là một nhà nói chuyện như thế nào như vậy lãnh đạm ta lê thư hân căn bản không muốn nghe nàng nói cái gì nàng nghe thế thanh âm liền phiền chán nàng hiện tại còn nhớ rõ này khắc nghiệt nói chúng ta chính là họ lê dưỡng không được cái gì họ thiểu như thế nào bất quá đều là mắt lang thật giống như nàng đưa tiền cũng là cho một nàng đánh gãy cái này lời nói nói ngươi rốt cuộc có chuyện gì ai ngươi như thế nào cùng tàu tử nói chuyện đâu ta lại như thế nào cũng là ngươi tàu tử người đối ta này không khách khí, làm ngươi ca biết. vậy ngươi khiến cho hắn biết. lê thư hân vô ngữ trực tiếp ấn d ấ t điện thoại. mới vừa ấn d ấ t điện thoại liền vang lên. lê thư hân vừa thấy là vừa mới cách kia dãy số. đúng vậy, nàng kỳ thật căn bản không có cùng nhà mẹ để tàu từ liên hệ quá, cũng căn bản là không có nàng điện thoại. lê thư hân do dự một chút tiếp lên. điện thoại kia truyền đến kiêu ngạo thanh âm. nếu ngươi không cho ta đi ngươi công ty quản t r ư ớ n g ngươi quải ta điện thoại chuyện này như chúng ta không để yên. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, rằng thật nàng đã thật lâu không có nhìn đến như thế đầu óc tham lam mua s u ẩ n đâu, thợ ư n g một cái vẫn là bọn họ thiệu r a thôn hồ nương. Bất quá Lê Thư Hân cũng là không nghĩ tới, này lại là muốn tới tính kế tới bọn họ công ty quản tiền, đây là đầu óc có thể động kinh thành cái gì nhi? Bất quá lại tưởng tượng cảm thấy c á i này tàu tử là lão nương có thể được con dâu phụ nhi. Lê Thư Hân là hiểu được nàng lão mẹ thuyền con dâu phụ nhi một cái liền không cần nàng tỷ này, này sẽ vì nhà mẹ để trả giá. Nàng là hoàn toàn xem không, nàng lão nương cũng sẽ không tuyển khôn khéo học vấn cao, bởi vì nàng đệ đệ liền không phải cái gì khó lường vật. Tuy trọng nam khinh nữ đến cực đoan, nàng cũng là có điểm tự mình hiểu lấy. nàng là sợ tìm con dâu phụ nhi quá khôn khéo ngăn chặn chính mình nhi tử đến lúc đó tất cả đều thiên nhà gái trong nhà đi hiện tại tìm cái này liền vừa lúc là thích hợp một lòng tính kế chính mình tiểu gia nhạ không tính kế có thể tới nói cái này lời nói bất quá lê thư hân cảm thấy này đầu óc không quá linh quang thật là không quá hành nàng ngón tay điểm điểm mặt bàn bát thông trong nhà điện thoại điện thoại là lương xuân ngọc tiếp nàng nói ai a lê thư hân mẹ ta là thư hân Lương Xuân Ngọc tựa hồ thực trần chờ này không năm không tiết vì cái gì muốn gọi điện thoại tới nghi hoặc hỏi ngươi làm gì? Lê Thư Hân hôm nay tàu cho ta gọi điện thoại. nàng như có như không cười một chút nói mẹ ta hiểu được ngươi đau n h i tử nhưng là có thể hay không làm ngươi xuẩn con dâu ly ta xa một chút. chạy đến ta trước mặt nhảy cũng không sợ ngã chết sao? Lương Xuân Ngọc sừng sốt có chút kinh ngạc hỏi Trần Mỹ chân tìm ngươi. nàng lập tức liền phản ứng lại đây Trần Mỹ c h â n là đi muốn chỗ tốt từ a h â n nhà bọn họ phát đạt cái này con dâu phụ nhi nhưng nhảy lợi hại nói không ngừng một lần nàng bức thiết liền tưởng chiếm được cái này tiện nghi nhưng là vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ nhưng thật ra không nghĩ tới này Ngô Xuân tự cho là đúng tìm qua đi được rồi ta sẽ nói nàng ngươi không cần lý nàng. Lương Xuân Ngọc lập tức đã mở miệng, nàng chính là thực bảo hộ chính mình quyền lợi. Nàng nói chúng ta bên này qua Tết không thể đoạn, chúng ta bên này dưỡng lão phí dụng cũng không thể đoạn. Đến nỗi mặt khác, ngươi không cần để ý tới, ngươi không phải nàng dưỡng. Lê Thư Hân, cái này là đương, quả là nàng mẹ, ta sẽ không làm nàng đi tìm ngươi. Lương Xuân Ngọc làm ra bảo đảm, hắn nhưng không nghĩ ảnh hưởng chính mình dưỡng lão. Lê Thư Hân hào, điểm này nàng vẫn là tin nàng mẹ nó. rốt cuộc lương xuân ngọc đồng chí trừ bỏ trọng nam khinh nữ chuyện này nhi còn có một việc nhi chính là thập phần để ý dưỡng lão nàng bất công không được đem nhi tử trở thành bảo nhưng là trong lòng lại hiểu được ở dưỡng lão chuyện này nhi thượng chưa chắc dựa vào thượng nhi tử gần nhất nàng không bỏ được nhi tử cho nàng dưỡng lão nhi tử kiếm tiền nơi nào dễ dàng a bọn họ này đương cha mẹ nhưng không bỏ được làm nhi tử tiêu tiền tới cũng là nàng cấp nhi tử thì một cái ích kỷ nhận tiền tức phụ nhi thời điểm cũng đã suy xét qua muốn nói dưỡng lão ra khả năng chưa chắc vui. bất quá lương xuân ngọc cũng thực may mắn chính mình nữ nhi nhiều này thật sự dưỡng lão a vẫn là đến dựa nữ nhi cho nên lương xuân ngọc là cái tập phần thanh tịnh nàng biết chính mình cùng nữ nhi cảm tình không có bao sâu chịu không nổi cha tấn tuy là nói tốt đủ rồi tuổi bắt đầu cấp dưỡng lão phí nhưng là lương xuân ngọc ở ngày thường vẫn là sẽ không dễ dàng tao nhiễu nữ nhi chính là nước giếng không phạm nước sông. nàng không cần thiết soát hào c ả m dù sao đều là chính mình nữ nhi dù sao đều phải giao dưỡng lão tiền nàng cũng không cần phải đi bới lông tìm vết nếu thật là chọc giận mấy cái chết nha không cho dưỡng lão tiền liền không xong ở điểm này lương xuân ngọc vẫn luôn đều tình hình không thể lại thanh t ị n h nàng cùng lời nói thấm tía người tàu từ lại tìm ngươi ngươi liền mắng nàng Lê Thư Hân ở điện thoại nơi này còn không có nói chuyện, điện thoại chỗ đó Trần Mỹ chân vào cửa liền vừa lúc nghe được như vậy một câu, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng không thể tin tưởng nhìn bà bà không thể tưởng được hắn thế nhưng này nói này không phải đau nhất bọn họ hai vợ chồng sao? Nàng đang muốn phản bác liền nghe điện thoại chỗ đó tựa hồ nói gì đó. Lương Xuân Ngọc Dương mắt nhìn con dâu phụ nhi liếc mắt một cái, nói ta biết. nàng lúc này mới quay điện thoại chỉ là treo điện thoại lúc sau nhìn về phía con dâu phụ nhi sắc mặt liền có chút không tốt nàng lạnh bút nói ngươi tìm lão tam ngươi có phải hay không ăn no căng cái này ra khi nào đến phiên ngươi đương r a làm chủ trần mỹ trần không phục phản bác mẹ lời này làm ngươi nói ta như thế nào liền không thể tìm nàng nàng là ta cô em chồng đã phát đạt liền không thể kéo rút một chút nhà của chúng ta sao làm như thế nào có thể như vậy hư Lương Xuân Ngọc vừa thấy nàng tranh luận, chỉ vào cái mũi mắng, nói: Ngươi x u ẩ n ngươi thật là x u ẩ n trời cao. Ngươi ngày thường cùng nàng chỗ như thế nào, chính ngươi trong lòng không có điểm thục nhi sao? Ra đem ngươi đương hồi sự nhi sao? Lúc này nghĩ đến cái gì, cô em chồng trước kia ngươi làm gì đi? Ngươi làm việc phía trước có thể hay không hỏi một chút trưởng bối, hỏi một chút ngươi nam. ta nói cho ngươi, lê thư hân đã gả cho nàng tuy hành họ lê nhưng là liền không phải chúng ta lão lê gia, ngươi không có việc gì không cần tìm nàng, càng là đừng làm nàng làm cái này làm cái kia, nàng sẽ không cho ngươi cái này thể diện, ngươi cũng đừng thiển ngươi kia trương mặt giày qua đi tìm chỗ tốt. gia nhận thức ngươi là ai, thật là không biết cái gọi là ngươi nếu là ảnh hưởng ta dưỡng lão ta khiến cho ta nhi tử cùng ngươi ly hôn. trần mỹ chân ngươi, lương xuân ngọc ngươi cái gì ngươi. nàng quát lớn nhà ai làm con dâu phụ nhi dám cùng bà bà tranh luận thế nào người còn muốn làm r a làm chủ không thành này nếu là lại nói tiếp lương xuân ngọc liền không vui trực tiếp một phen kéo ra môn liền chu lên ta đây là tạo cái gì nghiệp a tìm như vậy một cái con dâu phụ nhi làm gì gì không được ăn gì gì không đủ nhi còn muốn ở nhà khi dễ ta cái này lão thái bà cuộc sống này a vô pháp nhi qua trần mỹ chân sắc mặt đều thay đổi mụ mụ mẹ ta sai rồi ta thật sự sai rồi nàng chạy nhanh lôi kéo lão thay thay đóng cửa này nếu là làm bên ngoài nghe thấy là muốn chọc nàng cột sống quả đã có bắt đầu thăm t h ă m não trần mỹ chân mẹ ta sai rồi lương xuân ngọc là c h u lên vài tiếng trần mỹ chân dọa mặt đều đừng nhìn nàng là cái hỗn không tiếc nhưng là vẫn là cái chết sĩ diện hỗn không tiếc lương xuân ngọc lấy ở nàng đắc ý cười nàng nói ngươi nếu là dám ảnh hưởng ta dưỡng lão ta khiến cho ta nhi tử cùng ngươi ly hôn Trần Mỹ chân trong lòng hận không được thầm nghĩ cái này lão thái thái thật là cái ích kỷ chỉ vì chính mình một chút đều mặc kệ bọn họ tiểu phu thê một chút đều không vì bọn họ hai vợ chồng chú tính nàng là này tưởng nhưng là không được muốn nói mẹ ta này không phải tưởng dính điểm quang sao nếu có thể t h ơ m lây chúng ta không phải cũng có tiền không phải đã có tiền ta chịu cũng có thể hào hào hiếu thuận ngươi Lương Xuân Ngọc Phi hống ta. nàng xem thấu thấu nhi, lấy con dâu phụ nhi, n g ư ơ i trần mỹ chân là cái gì được chứ? nàng là một chút cũng không tin cái này, con dâu phụ nhi tuy nàng không yêu thương nữ nhi, nhưng là nàng cũng là cho ba cái chết nha dưỡng tới rồi sơ tốt nghiệp, phải biết rằng bọn họ tuổi này, đặc biệt là ở nông thôn, không niệm thương nữ hài tử cũng không đâu, nàng liền đủ ý tứ. hơn nữa cũng không làm mấy cái chết nha đói chết cho nên tuy nàng bất công tuy nàng cùng ba cái chết nha cảm tình đều không tốt nhưng là lương xuân ngọc cùng lão tử hai cái trong lòng chính là sáng trong liền hướng bọn họ phu thê dưỡng ba cái nha này ba cái nha liền không khả năng mặc kệ bọn họ dưỡng lão ba cái cấp dưỡng lão luôn là so đem gánh nặng đè ở nhi tử một cái trên người cường cho nên hiện tại bọn họ không nói lấy lòng nữ nhi nhưng là không thể làm ác nữ nhi đến nỗi nói vì sao không cho nữ nhi dưỡng thành đỡ đệ ma này nữ hài tử cũng là không lương xuân ngọc đều gặp qua mà đúng là bởi vì gặp qua nàng cảm thấy này nữ hài tử không được giống nhau bị dưỡng thành phụng hiến hình này đầu óc đều là nếu không hảo này nữ hài tử phổ biến không có gì tiền đồ mặc dù ngắn thời gian xem khả năng được đến càng nhiều nhưng là bọn họ há là ánh mắt thiền cận chi cùng với muốn như vậy một bao hạt xưa n h i một bao điểm tâm bọn họ càng muốn muốn chính là tuổi có thể dưỡng lão, đây mới là đứng đắn. Bọn họ hiện tại vì cấp nhi tử mưu đến ích lợi đắc tội nữ nhi như vậy già rồi ai lấy tiền? Ba cái nha có tiền liền sẽ không mặc kệ bọn họ dưỡng lão. Rốt cuộc đây chính là lúc trước nói tốt. Lương Xuân Ngọc nghĩ đến này, lạnh b ố t nhìn chằm chằm con dâu phụ nhi, nói: ngươi về sau cho ta ra v ẻ Mẹ. ngươi nói có không ta như thế nào liền cho ta gia nhi tử tìm ngươi như vậy c á i n g u Xuẩn đây là một chút cũng thấy không rõ lắm hình thức còn dùng cái gì tàu tử đi đắn đo ngươi thật là không sợ r a cây gậy truy chết ngươi n g u Xuẩn n g u Xuẩn Trần Mỹ Trân bị bà bà mắng trong lòng cái này khổ a nàng liền lý giải kia ra không phải vì nhi tử nhà mình bà bà rõ ràng rất đau nhi tử nhưng là như thế nào liền không đi tìm nữ nhi lấy chỗ tốt đâu nàng trong lòng càng chua xót Lương Xuân Ngọc cũng không phải là cái gì hào mụ mụ hào bà bà. Nàng đối nhi tử là một vạn cái thích nhưng là đối nữ nhi đối con dâu nhưng đều không phải. mắt thấy con dâu phụ nhi không đem chính mình nói đặt ở trong lòng thế nhưng lén đi tìm nữ nhi. Lương Xuân Ngọc rất không vừa lòng. Nàng đắn đo bà bà cái giá hào một phen lăn lộn con dâu. Này bà bà muốn lăn lộn con dâu phụ nhi à chính là có rất nhiều biện pháp đâu. Lương Xuân Ngọc đắc ý nghĩ. Lê Thư Hân không biết này đó kế tiếp nhưng là nàng cũng hiểu được mẹ nó là cái cái gì. Lê Thư Hân cũng không nhiều lắm phỏng đoán bọn họ chuyện này. Dù sao cùng mẹ nó Lương Xuân Ngọc nói qua, nàng là có thể xử lý tốt. Nàng lập tức liền treo điện thoại nên làm gì làm gì. Lúc này đây buổi trình diễn thời trang thực thành công, lấy được thành quả Lê Thư Hân cũng thực vừa lòng. có đôi khi mặc kệ là làm cái gì đều không thể một mặt buồn nhi làm luôn là muốn chú ý điểm phương thức phương pháp hiện tại xem ra đúng là như thế một hồi cuộc họp báo làm cho bọn họ được lợi không ít. bất quá cuộc họp báo lúc sau lê thư hân nhưng thật ra cũng thực mau cùng đài truyền hình bên kia gõ tiết mục quan danh sự tình muốn nói lên a đài truyền hình là thật sự không quá xem trọng cái này tiết mục. rốt cuộc ở rất nhiều xem ra cái này tiết mục không có gì minh tinh cũng bắt không được cái gì có chiều sâu nội dung chỉ là một cái thủy thượng hạng mục trò chơi này tiết mục luôn là làm cảm thấy không tin được cho nên đài truyền hình cấp tài nguyên không phải rất nhiều cũng không phải thực xem trọng đường cũng không phải hoàn toàn không xem trọng nếu hoàn toàn không xem trọng cái này tiết mục liền không tồn tại. tuy nói bộ phận không xem trọng nhưng là cũng có mấy cái lãnh đạo cảm thấy cái này tiết mục đương không tồi có sức sống có cạnh kỹ chưa chắc không thể thử một lần đúng là bởi vì tồn này tâm thái cái này tiết mục mới có thể giữ lại bất quá ở quan danh chiêu thương t h ư ở n g cái này tiết mục hoàn cảnh xấu thể hiện ra tới cơ hồ không có một nhà sĩ nghiệp xem trọng cái này tiết mục quan danh nói đến không tốt lắm cũng may chế phẩm cùng trương hiên là quen thuộc gần nhất đi tìm được rồi lê thư hân bọn họ trang phục công ty nơi này nhưng thật ra cuối cùng nói thỏa kỳ thật lê thư hân bọn họ công ty cũng coi như là không dễ dàng bất quá lại mỗi một lần đều có thể xoay chuyển càn khôn như là trước kia bởi vì công ty khuếch trương kỳ thật lê thư hân chứng thượng tiền thừa không nhiều lắm lúc này chu tiên sinh làm hải ngoại đại lý cái này làm cho lê thư hân bên này lập tức liền hoãn lại đây chính là theo sát bọn họ làm chiêu thương làm cuộc họp báo đây là tiêu tiền như nước chảy tuy nói không đến mức căng thẳng nhưng là áp lực tóm lại là có cũng cũng may lần này cuộc họp báo viên mãn thành công bọn họ công ty gia tăng rồi đại lý phân phối cái này làm cho bọn họ lập tức xoay người nếu là cuộc họp báo lúc ấy lê thư hân cũng có thể lấy ra quan danh phí dụng nhưng là bọn họ công ty chịu là muốn lại lần nữa căng thẳng nhưng là hiện tại nhưng thật ra hào không cần có cái này lo lắng bọn họ không cần có phương diện này lo lắng lê thư hân cùng đài truyền hình nói hào bên kia kỳ thật cũng là đã sớm trù bị thỏa đáng r ố t cuộc cái này tiết mục cũng không phải chuyên môn chờ bọn họ bên kia đã sớm lại làm giai đoạn trước công tác cho nên bên này quan danh quyền nói thỏa bên kia tuần sau bắt đầu thu lê thư hân liền triệu tập công ty chuẩn bị tham gia đệ nhất kỳ sống đ ư ơ n g tuy là vì công ty làm tuyên truyền nhưng là này tiết mục vẫn là tự nguyện tham gia lê thư hân tóm lại sẽ không cưỡng bách đừng làm gì đó hơn nữa liền nàng chính mình tới nói liền cảm thấy khá tốt sợ tuy xem tv thời điểm cảm thấy cái này tiết mục có ý tứ có rơi xuống nước thời điểm càng là ha ha cười nhưng là lê thư hân nhưng không cảm thấy đây là cái gì đơn giản sống cho nên nàng chính mình là chịu không tham gia buồng địch t i ế c n u ố i thực ta muốn tham gia nhưng là ta cánh tay không được nàng cánh tay còn không có hảo, nàng liền tính là muốn tham gia cũng tham gia không được. rốt cuộc tuần sau liền phải bắt đầu đệ nhất kỳ thu. q u ồ n g địch thật là phá lệ phiền muộn, trong lòng đem cái kia kẻ bắt cóc mắng cái cầu huyết x ố i cái này ác độc nên hạng ụ c cầu đồ vật, q u ồ n g địch không thể tham gia. mặt khác báo danh nhưng thật ra thực dũng d ư ợ c như thế ra ngoài lê thư h â n ngoài ý liệu. nàng kinh ngạc hỏi các ngươi không sợ hãi sao? Tiểu Điền kích thích đôi mắt tỏa ánh sáng, nói: "đừng sợ hãi a, nhưng là kia chính là Thượng Tivi a. nàng nắm chặt quyền, sợ hãi cũng phải đi. Ta cần thiết ở trên Tivi nhìn đến chính mình thân ảnh. Ra xem nàng tới này vừa ra nhi đều bật cười. Bất quá nhưng thật ra thực có thể lý giải tâm tình của nàng kia chính là Thượng Tivi a. Ai không nghĩ đâu Tiểu Điền tuy nói buồn cười, nhưng là đạo lý đúng vậy. Ai sẽ không nghĩ Thượng Tivi kia không phải cùng Minh Tinh một. Một đám ha ha cười." Lê Thư Hân kia hành đi Tiểu Điền, người tới xử lý chuyện này nhi đem báo danh thống cây hảo trực tiếp cùng Ngô sản xuất bên kia câu thông tốt. Lê Thư Hân xem nàng đáp ứng bay nhanh, cười lợi hại hơn. Về chuyện này nhi Tiểu Điền thật là nhiệt tình 10 phần kỳ thật a, nàng làm chuyện khác cũng là nhiệt tình nhi 10 phần, nhưng là hôm nay phá lệ rõ ràng thôi. Tan tầm trước nàng khái đem sự tình lung hào hẹn Tiểu Đinh cùng đi đi dạo phố. Khó được hôm nay công tác không nhiều lắm, luôn là muốn thanh nhàn một chút. r ư ớ c một đoạn nhi vội thực vội xong rồi có ký hợp đồng sự tình gần nhất đi thẳng đến hai ngày này mới nhẹ nhàng lên tiểu điền cùng tiểu đinh quan hệ tốt nhất dù sao cũng là công ty sớm nhất hai cái công nhân là ở cùng một chỗ các nàng cảm tình b ổ n g b ổ n g tiểu đinh dạo một dạo cũng hảo ta tưởng mua một đôi giày kia hành a chúng ta đi chỗ nào dạo tiểu đinh cũng không biết nàng đều không thế nào đi dạo phố vẫn là tiểu điền đánh nhịp chúng ta đi phố buôn bán bên kia đi vừa lúc cũng có thể đi lê t h bọn họ trong tiệm mua điểm cá viên ăn Lê Thư Bình cửa hàng trước một đoạn thời gian khai trương, sinh ý vẫn là đương không tồi. Ngay cả Lê Thư Bình chính mình đều không có nghĩ đến thế nhưng bán này hảo. Nàng vốn đang cảm thấy này buôn bán luôn là có một cái giảm s ó c kỳ khả năng bắt đầu không thể như thế nào hảo, nhưng là sự thật chứng minh tuyệt đối là nàng suy nghĩ nhiều nhà bọn họ sinh ý nhưng không có không tốt. Không chỉ có không có không tốt mà là đương hảo. Không nói tới đi dạo phố, ngay cả này phố không cửa hàng người bán hàng đều sẽ tới mua. tiểu điền tiểu đinh bọn họ này đó công ty cũng lại đây cổ động một lần tới phía trước ra tưởng h chính là chúng ta là tới cấp lê tổng cổ động là tới cấp tiểu vịnh ni cổ động bởi vì chu vịnh ni học b u thời điểm là ở tại ký túc xá bên kia cùng ra đều man quen thuộc chính là trăm triệu không nghĩ tới này một cổ động chính mình liền yêu quả lê tỷ làm c á c viên chiên siêu cấp ăn ngon cổ động gì đó là không tồn tại ăn ngon như vậy nơi nào sẽ không mua nga ta gần nhất hào thèm a Tiểu Điền nhắc mãi lần trước ta cùng Tiểu Quan cùng nhau á c h nói như vậy một câu nàng chính mình nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng Tiểu Đinh đạm liếc nhìn nàng một cái nói ngươi nói liền nói bái ai không biết các ngươi hai cái đang chuẩn bị xử đối tượng một Tiểu Điền bật cười nói cũng đối ha lần trước ta cùng Tiểu Quan cùng nhau qua đi ăn hắn cũng cảm thấy ăn rất ngon chúng ta còn mua đi rồi thật nhiều đâu ta gần nhất vội đều không có thời gian đi ăn hôm nay ngươi có cơ hội chúng ta qua đi đi. Tiểu Đinh cười ta cũng thèm. Hai cái cùng nhau ngồi xe qua đi. Tiểu Điền cảm khái, nếu bên này thiết thông xe, phòng t r ừ n g Lê Tỷ sinh ý sẽ càng tốt. Tiểu Đinh điểm nói kia cũng không phải là ta cảm thấy này thực hành. Hai cái cùng nhau lại đây, mới vừa đến liền nhìn đến Chu Vịnh n i đang ở cho nàng ba mẹ trợ thủ nhi. Tiểu Điền vẫy tay, Vịnh n i sao ngươi lại tới đây a? Chu Vịnh n i ta này Chu nghỉ nha. nàng hiện tại đọc cao đã có thể nhìn đến khẩn trương không khí bọn họ trường học kỳ nghỉ là tiểu chu một vòng một ngày một vòng hai ngày luôn tới này một vòng là hai chu nghỉ một lần nàng mỗi lần đuổi kịp hai ngày kỳ nghỉ thời điểm đều là thứ sáu buổi tối lại đây chu thiên buổi tối trở về tuy bên này dừng chân không thế nào phương tiện nhưng là t ễ một t ễ vẫn là được lê tỷ làm một cái mảnh mỗi lần vừa lúc ngăn cũng không có gì tiểu đ i ề n a đối ngươi này chu là hai ngày giả ta đều quên mất chu vịnh ni hắc hắc tiểu điền tiểu đinh điểm ăn ngon cũng không đi trực tiếp cùng liều mạng một cái bàn ngồi xuống ăn tiểu điền ăn cái gì thời điểm hỏi tiểu đinh lần này sống người không báo danh a tiểu đinh xua tay ta không được ta sợ thủy nàng cũng tưởng tượng h tivi a nhưng là nàng sợ thủy a nàng sâu kín thở dài ta là không có này hào vận khí tiểu điền kỳ thật ta cũng sẽ không có dùng bất quá ta cảm thấy không có việc gì bọn họ có thể cứu chữa học sinh này thượng tivi cơ hội nhưng không thường có này còn chưa nói xong liền xem Chu Vịnh n i lập tức t h o á n lại đây mắt trông mong nhìn bọn họ Tiểu Điền Chu Vịnh n i hỏi các ngươi muốn thượng Tivi a Tiểu Điền bật cười kéo nàng ngồi xuống nhỏ giọng cùng hắn nói quan danh tham gia sống sự tình Chu Vịnh n i kích ta, ta ta ta ta muốn tìm ta gì ba ta cũng muốn đi lời này làm lê thư bình nghe thấy được hắn liếc mắt một cái nói ngươi cho ngươi gì ba thêm phiền toái ngươi hiện tại là cái học sinh học sinh nhiệm vụ chính là hào hào học tập tham gia cái gì tiết mục ngươi còn có nghĩ hào hào học tập ở gia trưởng trong lòng chính là này học tập liền đại biểu hết thảy học tập mới quan trọng nhất chu vịnh nhi đã thói quen nàng phản bác nói cái này cũng không ảnh hưởng học tập a cái kia sống không phải liền một ngày sao ta muốn tham gia từng cái tham gia xong liền đi học cũng không ảnh hưởng cái gì ta chỉ là muốn kiến thức một chút cũng tưởng tượng tv cảm giác một chút mụ mụ người khiến cho ta tìm gì ba đi lê thư bình tổng cảm thấy chuyện này thật là không thích hợp học sinh nhưng là nhìn nữ nhi k i ê n tử nàng nói không nên lời càng nhiều phản đối nói thở dài một tiếng xua xua tay cũng chưa nói đáp ứng sau ta còn không có đáp ứng bất quá làm nữ nhi a đó là thực hiểu biết lão mẹ nó đã không có không tán đồng vậy thương đương cam chịu a nàng cao hứng c u ơ chân múa tay Chu Vịnh Nhi cao hứng chạy đến buồng trong nhi gọi điện thoại. Lê Thư Bình thấp giọng, ngươi nhìn xem cái này không đàng hoàng. Một thân tính trẻ con ta tam muội c u n g tiểu muội giống nàng như vậy thời điểm đều sẽ kiếm tiền nghèo hài từ sớm đương ra nhà ta còn thành còn thành. Chu Cường là cái không hề tính tình lão hào. Lê Thư Bình nhà ta cũng không phải cái gì giàu có ra ngươi liền q u á n nàng. Chu Cường cười ha h ả nhà ta không giàu có nhưng là cũng chưa nói đặc biệt kém a. hắn tức phụ nhi a chính là mạnh miệng mềm lòng rõ ràng chính mình đều đáp ứng rồi hiện tại lấy ra này một bộ thái độ nói là hắn quán hắn chính là ủy khuất căn bản không phải hắn quán bất quá chu cường nhưng thật ra nói ta cảm thấy này khá tốt làm ta khuê nữ tới kiến thức một chút bái chúng ta phu t h ê không gì năng lực cũng không có khả năng làm khuê nữ đi tham gia này tiết mục hiện tại khó được nàng gì ba bên kia có này một cách cơ hội làm khuê nữ tới kiến thức kiến thức đi từ ra tới làm buôn bán này mặt tiền cửa hàng tuy không khai trương thời gian cũng không dài nhưng là bọn họ thật đúng là kiến thức hình hình sắc sắc đâu. Chu cường là cái hàm hậu thành thật nhưng cũng không phải cái ngốc tử, hắn xem đến nhiều cũng hiểu được nữ hoa hoa vẫn là muốn cho bọn họ nhiều kiến thức kiến thức không thật là hắn liền nhìn đến quá một chén cá viên chiên là có thể hống ra một cái đối tượng. thật là một lời khó nói hết. dù sao hắn nhưng không hy vọng nhà mình k h u ê nữ dễ dàng như vậy bị lừa dối kiến thức nhiều mới sẽ không dễ dàng bị hống ta k h u ê nữ đi theo nàng gì ba công ty cũng không đến mức có vấn đề lê thư bình liền ngươi biết chu cường hắc hắc mới vừa nói xong chu vịnh nhi liền vui sướng ra tới nói ta gì ba đáp ứng rồi nàng đứng ở phòng bếp liền căng cánh tay căng chân nhi nói các ngươi chờ ha chờ ta cho các ngươi thắng một cái tivi trở về lê thư bình hai vợ chồng đứa nhỏ này với ai học sao còn khoác lác thượng đâu. Tiểu Điền nghe nói Chu Vịnh Nhi cũng phải đi cười nói kia chờ ngươi tới chúng ta công ty ta cho ngươi chọn một bộ quần áo. Chu Vịnh Nhi, Tiểu Điền chúng ta lần này gánh vác chính là tuyên truyền trọng trách, đã là trang phục công ty, đừng muốn xuyên ra bản thân đặc điểm làm trước mắt sáng ngời. Chu Vịnh Nhi điểm. chu vịnh ni chuyện này xuống dưới tiết mục bắt đầu thu ngày này lê thư hân nhưng thật ra không có quá khứ tiểu đ i ề n mang đội bọn họ công ty chỉnh thể tuổi đều không thập phần tuổi trẻ hóa một đám tiểu tử tiểu cô nương nhưng thật ra cấp cái này tiết mục gia tăng rồi rất nhiều mắt sáng lê thư hân không có đi nhưng là qua đi nhi nghe chu vịnh ni nói đặc biệt hảo chơi vì trì hoãn nàng còn không có giảng từng người thành tích tính toán cho nàng gì ba một chút suy đoán tiểu kinh hỉ bất quá cái này tiết mục bá nhưng thật ra thực mau thu xong cũng liền hơn nửa tháng quốc khánh kỳ nghỉ liền bắt đầu bá ra tiết mục là ở một cái thứ sáu này cũng coi như là có thể tranh thủ đến tốt nhất kết quả bất quá làm quan danh thương lê thư hân là biết đến nếu cái này tiết mục rating không đạt được yêu cầu liền phải điều chỉnh đến trạng vạng cho nên tiền tam kỳ là quan trọng nhất thứ sáu buổi tối vừa đến thời gian lê thư hân liền đ i ề u tới rồi b ổ n đài Tiểu l ă n g mỉm cười hỏi, đệ nhất kỳ tất cả đều là các ngươi công ty. Lệ Thư hân điểm, tiểu béo nhãi con nhìn ba ba mụ mụ ngồi ở trên sofa, giúp vào cùng nhau xoắn mông nhỏ tế tới rồi ba ba mụ mụ gian một mông ngồi xuống lộ ra gương mặt tươi cười. Lâm A Di cũng ngồi ở mặt bên trên sofa đi theo xem náo nhiệt, nói thật ra này chính mình gặp qua thượng TV luôn là cảm thấy hào kích. gia đều ngồi ở tv trước liền nghe trong tv tiết mục thực mau bắt đầu rồi trước là một cái phim hoạt họa con thỏ không ngừng hướng quan quá trình làm thực mau thỏ con một đường về phía trước sông lên tối cao chỗ dơ lên c ú ố c cũng vào lúc này tiết mục chính thức bắt đầu một đôi người mặc hiu nhàn trang nam nữ chủ trì cùng nhau lên sân khấu nam chủ trì dẫn đầu mở miệng hoan nghênh r a xem thư thư lăng trang phục quan danh dũng cảm tiến tới thông quan ta là chủ trì hai cái chủ trì giới thiệu xong rồi, nữ chủ trì dẫn đầu mở miệng đệ nhất kỳ tuyển thủ dự thi là chúng ta quan danh thương thư lăng trang phục viên c h ư ớ c nhóm hiện tại làm chúng ta đem kính cấp hướng ra, ra đều là chờ ở một bên kính đã cho đi một đám đào qua đi, lê thư hân lời bình kính cấp thiết tấu khá tốt có thể thấy rõ ràng quần áo. ngay sau đó nói, bọn họ tuyển quần áo cũng thực hảo, có thể nhìn ra từng người đặc điểm thực tốt triển lãm quần áo. Thiệu Lăng cười như không cười nhìn Lê Thư Hân nói: Ngươi là tới xem quần áo chính là đi. Lê Thư Hân điểm, đương a ta hoa tiền, đương muốn xem đến tốt nhất hiệu quả. Nàng nhìn về phía TV liền thấy Kính Gia đã nói đơn giản hai câu cho chính mình đoàn đội cổ vũ. Kính r ừ n g ở mỗi cái trên người đều có thể nhìn đến tinh thần phấn chấn. Lê Thư Hân nhìn TV cười nói: Bọn họ kỳ thật đều có chút khẩn trương. Thiệu Lăng liếc Lê Thư Hân nói kia có thể không khẩn trương sao? đó là thượng tivi tỷ tỷ biểu tỷ tiểu béo nhãi con lúc này đột liền vươn tiểu thịt tay chỉ vào chu vịnh mi kêu biểu tỷ tivi lê thư hân nhi tử vớt t i ế n trong lòng ngực ôm hắn nói đúng vậy đây là ngươi biểu tỷ bảo bảo nhìn xem còn có hay không nhận thức tiểu béo nhãi con nhìn một chút lập tức kêu điền điền lê thư hân bật cười đúng vậy tiểu điền a di cũng ở nga Tiểu béo nhãi con cùng trong công ty mặt khác không quá thục nhưng là tiểu đ i ề n là lê thư hân bí thư kiêm trợ lý kia vẫn là tiếp xúc rất nhiều cho nên tiểu béo nhãi con nhận thức nàng chính là nga tiểu béo nhãi con không rõ bọn họ vì cái gì đều ở trong tivi lê thư hân bọn họ đi tham gia tiết mục lạc tiểu béo nhãi con vẫn là không hiểu nhưng là mắt thấy ba ba mụ mụ đều tươi cười đầy mặt tiểu béo nhãi con hảo khôn khéo cũng hoàn toàn không lo lắng lâm a Di nói vịnh mi này có phải hay không béo a. nàng cảm thấy lần trước thấy chu vịnh ni còn không có như vậy thịt hô hô a hiện tại xem ra gương mặt nhưng thật ra nhiều vài phần thịt lê thư hân ha ha cười không thể không nói nàng phát hiện thượng kính lúc sau này đó giống như thật sự đều so thực tế béo một chút kỳ thật bổn t h o ạ t nhìn thật sự không có nàng nói kính sẽ có vẻ béo một chút kỳ thật nàng còn cùng trước kia một lâm a di kinh ngạc thực nói còn có chuyện này a kia thật đúng là không biết này trong tivi nhìn gầy, hiện thực sinh hoạt sẽ không cốt xấu như xài giống bộ xương khô đi. Lê Thư Hân phụt một tiếng, phun tới, thiệu lăng vỗ vỗ nàng bả vai, nói: ngươi xem ngươi cười liền cười kích cái gì? bọn họ toàn ra ngồi ở tivi trước kỳ thật cùng thời gian xem cũng là không. này một vòng chu vịnh ni là đơn h ư u chỉ có chu thiên nghỉ, cho nên này một vòng nàng không có đi bằng thành ba mẹ nơi đó. nhưng là bởi vì nàng đã biết này chu tiết mục bá ra cho nên thứ sáu buổi tối liền canh giữ ở nhà ăn ai làm chỉ có nhà ăn có tivi đâu đường chu vịnh nhi cũng là thực may mắn bọn họ tiểu chu tuy không nghỉ nhưng là cuối tuần là không có tiết tự học buổi tối nếu có tiết tự học buổi tối như vậy cũng chỉ có thể coi trọng bá nhưng là hiện tại nhưng thật ra có thể nhìn đến trực tiếp tiết mục nàng đánh lá gan tới nhà ăn năn nỉ một chút nhà ăn a di không nghĩ tới thế nhưng thành công này không chu vịnh mi kêu lên chính mình đồng học cùng nhau lại đây xem tivi kỳ thật nàng bắt đầu chỉ nói cho chính mình hảo bằng hữu nhưng là bọn họ ban nào có bí mật a người truyền ta ta truyền cho ngươi ra liền đều lại đây lê thư hân bọn họ ở nhà thảo luận nàng có phải hay không béo mà cùng nhà ăn bên này cũng ở thảo luận đâu vương t r â n a vịnh mi ta thấy ngươi a a người thế nhưng thượng tivi trong tivi chu vịnh ni xuyên một thân cỏ xanh lục váy liền áo tiểu lá sen biên thoạt nhìn nhịch ngợm đáng yêu nàng xem như xuyên nhất tươi m ắ t đáng yêu nàng tuổi này ngươi làm nàng xuyên thành thục cũng không giống a ai không phải ngươi có phải hay không béo cái này là khi nào thu a ngươi lúc ấy có điểm bụng bỡm ai chu vịnh ni lập tức bạo khởi nói bậy ai nói ta béo ta mới không có béo các ngươi nói bừa chính là trong tivi xem trọng rõ ràng a như thế nào ở kính sẽ làm có vẻ béo sao? r a nhìn xem TV đang xem xem Chu Vịnh m i nhìn xem TV Chu Vịnh m i ta thật sự không có béo liền ở nhà tranh luận thời điểm tiết mục thực mau bắt đầu rồi r a cũng đều thay thích hợp thủy thượng hạng mục nhẹ nhàng trang phục cái thứ nhất lên sân khấu chính là tiêu thụ bộ Dương Tùng một cái mười mấy tuổi tiểu tử Dương Tùng thật sâu hút khí hơi thở ở chủ trì hỏi tin tưởng thời điểm khí thế mười phần ta là thập phần có tin tưởng Chu Vịnh Nhi phát ra ha ha a thanh âm các bạn học liền ở nhà còn không có Minh Chu Vịnh Nhi cười cái gì thời điểm Dương Tùng lao tới ở cửa thứ nhất thủy thượng phiêu hạng mục liền lập tức chui vào trong nước điên cuồng khóc kêu cứu mạng cứu mạng nhân viên cứu hộ hòa tốc túm khởi Dương Tùng g ắ t gao bảo Châu nhân viên cứu hộ cổ xả đều xả không xuống dưới mụ mụ nha quá dọa liên can chờ Lệ Thư Hân nhìn này vừa ra nhi ha ha cười nàng ghé vào thiệu lăng bả vai nói hắn như thế nào như vậy túng a không hổ là kêu dương tùng thật là qua túng ha ha ha ha thiệu lăng cũng bật cười hắn chân thành nói hắn là hài kịch diễn viên sao lê thư hân nói bậy gì đó hắn là tiêu thụ bộ công trạng thực tốt đừng nhìn bọn họ tiêu thụ bộ không nhưng là thật là có mấy cái có khả năng dương tùng chính là này chi nhất đ ể cái lên sân khấu lại là chu vịnh mi lê thư hân kinh ngạc đến không được đ ể cái như thế nào là nàng a này nha lá gan còn đỉnh Tiệu Lăng, ngươi đừng nhìn nàng là một học sinh, nói không thân thể tố chất thật là so mặt khác hào. Lê Thư Hân tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Bọn họ này đó đi làm tập cả ngày, vội muốn mệnh nơi nào có thời gian rèn luyện. Nhưng là Chu Vịnh Nhi niệm cao lại là có dậy sớm chạy thao rèn luyện. Bọn họ thi đại học phía trước muốn thể dục đạt tiêu chuẩn, mà hiện tại đã là cao học kỳ một cho nên rèn luyện thật là không thể. không biết vịnh n i sẽ là cái gì từ bất quá lại như thế nào cũng không đến mức so dương tùng càng túng đi ngà đối so dương tùng càng túng cũng thực bình thường a nàng tuổi còn nhỏ a thiệu lăng bật cười lúc này nữ chủ trì đã đem microphone đưa tới hỏi vị này người dự thi tên gọi là gì đâu ta xem ngươi tuổi không là thực tập sinh sao chu vịnh n i có điểm tiểu khẩn trương nhưng là vẫn là nói ta kêu chu vịnh n i ta là cao sinh còn không có đi làm ta hôm nay là làm người nhà tham gia cao sinh a trách không được ngươi thoạt nhìn rất nhỏ vậy ngươi có tin tưởng sao chu vịnh ni thanh có chủ trì cười nói vừa rồi vị kia tiểu soái ca cũng nói chính mình có đâu ngươi có hay không tin tưởng siêu việt hắn chu vịnh ni có lúc này lâm thành một nhà ăn ra đều vây quanh ở tivi trước ha ha cười ngay cả chu vịnh ni chủ nhiệm lớp đều nói ngươi này k h í thế không tuổi a chu vịnh ni đối chính mình t h ụ c tự không khẩn trương bật cười nói kỳ thật ta lúc ấy nhưng khẩn trương có thể nhìn ra tới gác ai thượng TV không khẩn trương a kia nhưng thật ra a a ta lại có một cái thượng TV đồng học chu vịnh ni ngươi qua mấy quan a dù sao chịu so vừa rồi cái kia kêu mụ mụ x o á i ca cường p h ó t tuổi dậy thì nam nữ nhóm đều nở nụ cười bọn họ nói chuyện thời điểm đôi mắt cũng không có rời đi TV Chu Vịnh Nhi lúc này cho chính mình làm một cái quảng bá thể thao làm nguyên chạy chậm một chút ở một tiếng tiếng còi vang lên thời điểm nàng bay nhanh liền chạy đi ra ngoài cửa thứ nhất là thủy thượng phiêu chính là một đám cọc gỗ từ rơi vào trong nước dẫm lên cọc gỗ từ đi tới bất quá cọc gỗ từ sẽ trên dưới vừa rồi Dương Tùng chính là tại đây một quan trực tiếp không dẫm ổn ném tới trong nước nhưng là Chu Vịnh n i nhưng thật ra một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp vọt qua đi. đến cửa thứ nhất đệ quan hàm t i ế p n g ô i cao đệ quan là cái chuyển luân chuyển luân k ỳ quan không ngừng xoay quanh chu vịnh ni cùng với xoay quanh tiết tấu nhảy tới cửa thứ ba hào không biết là ai kêu cái hào chu vịnh ni đắc ý quăng một chút chính mình bím tóc nói ta rất lợi hại đi lúc này cùng tồn tại tivi trước lê thư bình phu thê cũng là kích thích vỗ tay chu cường tán thưởng ta k h u ê nữ thật là lợi hại giống ta giống ta lê thư bình đắc ý chu cường hắc Chu Vịnh Nhi tiếp tục sấm quan, Lê Thư Hân cũng là thực kinh ngạc, nàng nói, Vịnh Nhi này thể lực thật là đương có thể a. Biểu t ỉ biểu t ỉ biểu t ỉ nhị hại, tiểu béo nhãi con miệng còn đ ĩ n h x à o Lê Thư Hân điểm, nhà của chúng ta nữ hài tử liền không có không lợi hại, lại tưởng tượng bọn họ công ty cũng là nữ hài tử lợi hại hơn a. Lê Thư Hân không nhịn xuống, bật cười. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc truyện.com, chương 65 sự nghiệp vận, game show phát sóng. tuy rằng là quan danh thương là lê thư hân cũng không biết thành phẩm như nhân gia cũng sẽ không làm thành phẩm lúc sau cho nàng thưởng thức một chút ở bá cho nên cái này tiết mục hiệu quả lê thư hân là hoàn toàn không biết đúng là bởi vậy nàng nhưng thật ra xem man hăng say nhi tiểu thiếu nữ chu vịnh ni liên tiếp hướng qua hảo nói chạm kiểm soát mắt thấy thắng lợi đang nhìn bất quá cũng nghênh đón thập phần khó khăn một quan trên dưới vòng tròn lớn bàn người yêu cầu nhảy đến phía dưới vòng tròn lớn bàn thượng, sau đó ở bò đến mặt trên vòng tròn lớn bàn mới có thể đủ đến mặt trên còn không ngừng đong đưa dây thừng, chỉ có bắt được dây thừng mới có thể s ẹ t qua phía trước con sông nhằm phía cuối cùng một quan. màn ảnh cấp đến chu vịnh i mặt có thể thấy được nàng có điểm sợ hãi, nàng thật sâu hút khí hơi thở, không dám chậm trễ thời gian, bay nhanh nhảy qua đi, đĩa quay chuyển động thập phần mau, là nàng vẫn là dùng sức hướng về phía trước bò. Lê Thư Hân xem nhìn đăm đăm, tiểu béo nhãi con oang nga này mềm m ụ c tiểu thanh âm nga. Lê Thư Hân cũng không biết người biểu tỷ hướng không sông lên đi. Thiệu Lăng nhìn thoáng qua, suy đoán nói hướng không thượng đi. Lời này vừa ra tới, phải tới rồi Lê Thư Hân một cái bạch nhãn nhi tưởng cũng đúng vậy. Lê Thư Hân khẳng định là vui nghe nói như vậy. Nàng dỗi nói ta cháu ngoại gái nhi lợi hại như vậy, như thế nào liền không được. Thiệu Lăng nàng không có kính nhi. Lê Thư Hân hừ một tiếng, không tán thành. Không biết có phải hay không Lê Thư Hân miệng q u ạ đen ai. Hai người đang nói, liền xem Chu Vịnh n i một cái chân hoạt cả người đều trượt xuống dưới đi xuống. Lê Thư Hân, má ơi, tiểu béo nhãi con a. Xa ở Lâm Thành một c h u n g nhà ăn cũng truyền đến kỳ kỳ oa oa tiếng kêu. Bất quá liền tại đây nhìn cân treo sợi c ó c hết sức Chu Vịnh Nhi thế nhưng chế trụ bên cạnh một chân đáp ở mặt trên, dùng sức hướng về phía trước bò. Cố lên cố lên a. mọi người xem TV kêu tuy rằng biết ở kêu cũng vô dụng là một chút cũng không ngại ngại đại gia kích động Chu Vịnh n i t r ă n g là dùng hết sức lực c h u n g lại bỏ đi lên nàng câu lấy vòng tròn cả người theo vòng tròn lướt qua mặt nước Lê Thư Hân oan nga bọn họ nương hai nhị a một ngụ một cái oan nga tiểu béo nhãi con càng là tiểu thịt chào c h ả o bưng kín đôi mắt trong chốc lát xem trong chốc lát không xem Lê Thư Hân đ ắ c ý hướng về phía thiệu lăng nói ngươi xem ta nhà ta nữ nhân liền không có t ú n g thiệu lăng thất hắn b ẻ xả tới b ẻ xả đi cũng không biết chu vịnh ni như thế nào liền tính nhà bọn họ nữ nhân bất quá hắn nhưng không cùng hắn tức phụ nhi già mồm bằng không này ớt cay nhỏ muốn phát giận thiệu lăng cuối cùng một quan lê thư hân hảo khẩn trương nàng yên lặng bắt được thiệu lăng tay thiệu lăng chờ tay nắm lấy tức phụ nhi tay nói không có việc gì còn không phải là một cái tổng nghệ sao ngươi sao còn khẩn trương t h ư ở n g lê thư hân ngươi hiểu sao nàng nhìn thẳng tivi nói đây chính là ta cháu ngoại gái nhi so sánh với đời trước cái kia trong mắt không hề sinh cơ nữ hài tử lê thư hân tự nhiên là thực h i vọng nhìn đến chu vịnh ni mặt khác một mặt ở như vậy dũng cảm thanh xuân chu vịnh ni chăng chưa bao giờ ở nàng trong trí nhớ ra quá lúc này nàng bắt lấy dây thừng đi bước một theo thác nước hướng về phía trước trèo lên màn ảnh đồng thời cắt là thời gian sắp hao hết đồng hồ bấm dây một dây dây đếm ngược lê thư hân thật có thể tô đậm không khí a thiệu lăng đều là kịch bản m ặ c k ệ hai vợ chồng nói như thế nào chu vịnh mi bò thực gian nan là rồi lại thật thật tại tại bò đi lên liền ở kết thúc trước cuối cùng hai giây chu vịnh mi vỗ lên đúng giờ khí a lê thư hân thét chói tay ra tới lay động thiệu lăng ngươi xem ngươi xem a nàng lên rồi nàng thành công ta cháu ngoại gái nhi siêu lợi hại Tiệu Lăng bị Lê Thư Hân lay động não nhân nhi đau là vẫn là lợi hại nói ngươi này như thế nào còn ngoài ý muốn thượng vừa rồi không phải còn thực tự tin sao? Nhà các ngươi nữ h à i tử đều rất lợi hại chúng ta a hân cũng rất lợi hại a mông ngựa không thể thiếu Lê Thư Hân kiêu ngạo dương đầu nói ta nếu là sớm 2 năm tuổi trẻ thời điểm nhất định cũng có thể Tiệu h Lăng ừ một tiếng nói ta tin tưởng ngươi ta tức phụ nhi thật sự rất tuyệt. Lê Thư Hân vui vẻ đến không được, lại lấy ra di động cho nàng đại tỷ gọi điện thoại. Lê Thục Bình lúc này cũng kích động không được, nàng nói: đứa nhỏ này gạt ta, nàng còn gạt ta đâu? căn bản là không c ó n ó i cho ta nàng thành tích ta cho rằng nàng cũng không hành ai tưởng tưởng nha đầu này lợi hại như vậy, thật là một cái khó lường nha đầu. Ta này k h u y nữa a, chính là giống ta, nàng cũng thổi t h ư ở n g lê thư hân đúng vậy đúng vậy ta nhớ rõ năm đó đại tỷ mới vừa đi làm thời điểm các ngươi trong sưởng khai đại hội thể thao đại tỷ phải thưởng quá đại tỷ siêu có vận động tế bào lê thư bình s ư n g sốt ngay sau đó đắc ý nói người trí nhớ thật tốt kia cũng không phải là sao năm đó ta thật đúng là không thiếu tranh phần thưởng người tỷ phu nhưng xa xa so bất quá ta sớm chút năm nhà ta khăn lông trà lưu v ợ cái nào không phải ta tham gia sưởng đại hội thể thao được đến là nga hai người nói lên sớm chút năm sự tình tuy rằng lê thư bình cùng lê thư hân kém rất đại là lê thư bình đánh tiểu nhi liền mang theo muội muội cho nên thực sự tình nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng tuy rằng giảng này đó chuyện nhà là lê thư bình cũng ở tiếp tục nhìn tivi nghe nói sớm quan thành công có thể đạt được tivi máy giặt quạt điện đồ điện tam kiện bộ thời điểm càng là giật mình kêu lên như vậy phần thưởng Chu Vịnh n i làm cái thứ nhất sấm quan thành công người liệt miệng sung sướng cùng to như vậy sấm quan thành công đại thẻ bài trụ ảnh chung bên này người trong nhà kích động không được Chu Vịnh n i đồng học cũng kích động thực một đám đều kêu ta thiên Chu Vịnh n i người hành a người ở cũng là có thể cho trong nhà kiếm đồ điện tam kiện bộ người ai cái này đồ điện tam kiện bộ yêu cầu thiếu tiền a Chu Vịnh Nhi lắc đầu ta cũng không biết thiếu tiền. xem bọn họ cũng đều là 17-8, là thật đúng là c h o i c h a i hài tử ngày thường chỉ lo đi học nơi nào hiểu được vài thứ kia là cái sao giá cả bất quá chu vịnh n i chính là phá lệ cao hứng nàng hứng thú bừng bừng nói ta là cái thứ nhất sông lên đi đâu còn có người sông lên đi sao nói a nói nói liền không có chỉ hoãn đúng đúng đúng a vịnh ni này cũng thật tốt quá đi chúng ta cũng có thể báo danh tham gia sao ta cũng muốn đi ta cũng muốn cấp trong nhà thắng một cái đồ điện tam kiện bộ mọi người đều ra tới, bất quá lại vẫn là hứng thú bừng bừng nhìn chu vịnh ni thập phần muốn biết chu vịnh ni có thể à ta nghe nói cái này là chính mình báo danh các ngươi nếu muốn tham gia liền sớm một chút báo danh bọn họ hẳn là sẽ căn cứ báo danh trước sau tới bài tiết mục lúc sau hẳn là có báo danh điện thoại à ta đây muốn tham gia không đạo lý ngươi một nữ hài tử đều được ta không được đem chu vịnh ni lập tức liền không phục nói người như thế nào còn khinh thường nữ hài tử nữ như thế nào là chúng ta nữ giống nhau thực hành ta là nữ còn không phải cái thứ nhất sông lên đi vừa rồi dương ca ca nhưng không sông lên đi ta đều nghe chàng đạo diễn thúc thúc nói cái này cũng không phải thuần túy dựa thể lực cũng dựa một chút cách làm hay cùng phản ứng ngươi cho rằng dựa cậy mạnh là được a mới không phải đâu a nếu ta báo danh thành công ngươi cho ta nói một chút a a cũng cho ta giảng một giảng chu vịnh ni hành hành hành đều cho các ngươi giảng mới vừa nói xong liền nhìn đến bọn họ chủ nhiệm lớp lão sư mang theo xem nàng lập tức túng Lý lão sư ta không phải cố ý mang theo đại gia chơi Lý lão sư đầy đầy mắt kính nói phóng thích thả lỏng là không thể quá mức ha hào đại gia vô cùng náo nhiệt đều vui vẻ đến không được bất q u a kế tiếp a liền không có sao người thông qua từng có liên tiếp quan còn có đi đến trung gian đi đến cuối cùng đều thiếu có thể thấy được Chu Vịnh Mi thật là có nhất định năng lực như là tiểu đ i ề n hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang sông lên đi cũng là ở cửa thứ nhất liền trực tiếp rơi xuống nước không nhân viên cứu hộ đi lên nàng liền trực tiếp cầu bảo nhi đến một bên nhi chọc đến đại gia ha ha đại cuối cùng một cái lên sân khấu chính là nhị hắc nhị hắc không phải người khác chính là thiệu lăng nguyên lai thuê công nhân cũng là anh từ đường ca hắn một thân cơ bắp cao to hoạt động một chút ở người chủ trì lên thời điểm cũng chủ động nói ta cũng là người nhà vừa rồi cái kia chính là ở thượng r ớ t trong nước là ta muội muội chủ yếu là bọn họ công ty nhìn đều không quá cường ta cùng chu vịnh nhi tiểu cô nương là làm ngoại viện tới ta vốn dĩ cảm thấy chính mình rất lợi hại khẳng định có thể hành là này nhìn kỹ còn rất không đơn giản nói thật ta cũng không phải rất có tin tưởng lê thư hân p h ó c nàng nói hắn này thoạt nhìn cũng không phải rất có tin tưởng bộ dáng như là một cái đầu tư cách ngoại viện sao thiệu lăng khó mà nói a hắn nói tháng này không thuần túy là xem kệ m ạ n h lời nói là nói như vậy, có sức lực luôn là tương đối nhẹ nhàng một chút, như là nhị hắc không chỉ có có sức lực vận động tế bào cũng thực hảo quả nhiên hắn làm áp trục cũng là bổn chàng cái thứ hai đ a n g đỉnh tuyển thủ đã thấy gia thủy phía trước không tính có t i n tưởng là xông lên lúc sau nhưng thật ra kích động không được hắn kích động ta ta ta ta không nghĩ tới ta không nghĩ tới ta có thể nhị hắc nhìn cao lớn thô gạch không giống như là sao dễ chọc là nghe hắn nói lời nói liền hiểu được người này là cái hàm hậu h à đại khái là đông bắc người độc hiểu h ỷ cảm, lăng là làm tivi đằng trước người Ha Ha đại dừng không được tới. Muốn nói lên hai cái s ấ m quan thành công đều không phải bọn họ công ty, là bọn họ vốn dĩ cũng không phải vì thành công sớm quan, chính là một loại khác loại tuyên truyền thủ đoạn. Như vậy đã thực hảo, này hai cái ngoại viện ở một đầu một đuôi, đem tiết mục tiết tấu khống chế cũng thực hảo. Lê Thư Hân ta cảm thấy cái này tiết mục làm không tồi. nàng là hy vọng tiết mục phát hỏa tiết mục phát hỏa bọn họ mới có thể đạt được lớn hơn nữa mức độ nổi tiếng đây mới là lê thư hân muốn trên thực tế xem cái này tiết mục không thỉnh sao có danh tiếng người là mặc kệ sao thời điểm thảo căn cạnh kỹ tiết mục tóm lại là có người xem này tiết mục khi đoạn lại tương đương không tồi cho nên tuy rằng mới bá ra một kỳ là rating thế nhưng tương đương có thể ngày hôm sau chính là cuối tuần phát lại thời điểm rating tự nhiên là càng tốt làm độc nhất vô nhị quan danh thương tiểu đ i ề n cùng đài truyền hình là có liên hệ nàng bắt được rating cao hứng tại chỗ nhảy nhảy bắn này liền nói bọn họ tiền không có bạch hoa a lê thư hân cũng kiến thức tới rồi tivi tiết mục hòa bạo uy lực quả nhiên tiết mục phát hỏa lên kéo bọn họ đại lý phân phối đều gia tăng rồi không ít thà từ đại lý phân phối lấy hóa mức là có thể nhìn ra được tới bán tương đương hảo. kia tự nhiên là như thế này, lê thư hân bọn họ ở bản địa môn cửa hàng đều bán thực hảo cùng lý nhưng chứng mặt khác nơi khác môn cửa hàng, bởi vì lấy hóa quan hệ cắt tường x ư ở n g quần áo c h ă n g là toàn lực đẩy nhanh tốc độ, bọn họ liền đại nhà x ư ở n g đều đã tìm hai nhà, đương nhiên chủ yếu là lấy cắt tường x ư ở n g quần áo là chủ bất quá mặt khác còn tìm một nhà thường xuyên lấy hóa x ư ở n g quần áo. ở các tường sưởng quần áo trang không đi chính mình hóa trước k h i bọn họ nhà máy đều là bắt trước một ít bán đến tốt thẻ bài kiểu dáng làm một ít cùng loại kiểu dáng sau đó ra bên ngoài bán xỉ ngẫu nhiên cũng tiếp đặt làm là ở nhưng thật ra hoàn toàn không cần các tường sưởng quần áo toàn quyền đại công thư lăng trang phục trang phục hơn nữa làm bất qua tới phàm là làm lại đây lê thư hân cũng không cần phân hai nhà. xem các tường h x ư ở n g quần áo trần lệ linh ở không đánh bản chính mình làm trang phục toàn quyền tiếp việc là trên thực tế nàng kiếm cầy xong bởi vì các nàng bên này là dựa theo mức giao đơn đặt hàng mà kệ bán đến hảo vẫn là bán không tốt đều theo chân bọn họ không có quan hệ thư lăng đơn đặt hàng cũng đủ đại nàng là thực ổn định tiền bởi vì bên này đơn đặt hàng làm bất qua tới kia cũng không phải là so trước kia tránh đến trước kia bọn họ nhà máy tuy rằng t h o ạ t nhìn rực rỡ cũng kiếm tiền có phải thế không nói mỗi cái khoản đều có thể bán tốt tóm lại có một ít không thế nào hảo bán bọn họ là muốn giảm giá đi ra ngoài này có bán đến hảo có bán đến không tốt liền kéo cao phí tổn là ở làm đại nhà xưởng liền không có như vậy để cho nên trần lệ linh đang xem lê thư hân phảng phất thấy thần tài lời này không giả a ngươi xem người này ra như thế nào liền không có gặp được chuyện tốt như vậy nhi đâu thiên là làm nàng gặp phải biết rằng ở xưởng quần áo cũng là khắp nơi đều có nhà bọn họ có cái này sinh ý kia thật là ổn định lại yên tâm nàng suy nghĩ lên lần đầu tiên thấy lê thư hân tình cảnh đều phải cảm khái một câu không thể trông mặt mà bắt hình rong a thật là suy nghĩ tưởng tượng đều không thể tưởng được mới một năm công phu nhân gia liền dậy lúc này trần lệ linh cũng may mắn chính mình nhà máy quản lý nghiêm khắc tay nghề tinh tế kỳ thật trước kia lê thư hân trang phục bán si quầy hàng luôn là ở nhà bọn họ lấy hóa người tốt đều lại đây nàng cầm sao sau đó chiếu lấy ai làm lê thư hân chính là có thể bán ra bạo khoản đâu lúc ấy trần lệ linh tuy rằng cũng sẽ nói là sẽ không mỗi một loại đều nói tuy rằng thoạt nhìn có chút không ổn là nếu nhân gia thật là muốn chiếu lấy nàng không nói nhân gia cũng có thể đối lập một chậm rãi lay ra tới cho nên trần lệ linh trên cơ bản cũng là sẽ nói không toàn bộ đều nói là nàng cuối cùng một chút cẩn thận này một hàng đều là như vậy làm nàng kỳ thật là biết đến là không biết lê thư hân có biết hay không bất quá sau lại lê thư hân tìm bọn họ cắt tường x ư ở n g quần áo làm đại nhà x ư ở n g chứng nàng hiểu được là lại cũng không trách cứ bọn họ nhà máy nàng nhớ tới này đó chuyện xưa nhi là có điểm ngượng ngùng là cũng may lê thư hân cũng là cái bạch nhân hiểu được chuyện này nhi mặc kệ nàng nói hay không nhân gia đều có thể chiếu lấy hóa này một hàng đều như vậy. bất quá hai người như vậy bộc lộ hàn huyên một chút trần lệ linh nhưng thật ra càng bội phục lê thư hân nàng người này không nhớ tiểu t h ù làm người s ả n g khoái nàng trần lệ linh cũng không phải một cái không nói tín dụng kẻ ngu dốt nhân già lấy hóa chính là đơn thuần làm bán xỉ nàng như thế nào đều được là ở làm đại công nàng là xem thực khẩn một chút cũng không cho ra đề mục trước k i chuyện này qua đi liền đi qua ngành sản xuất chính là như vậy. là nếu về sau ra đề mục liền hoàn toàn bất đồng nhân ra đều có thể tìm luật sư cáo bọn họ cho nên trần lệ linh quản khống thực nghiêm khắc bằng vào điểm này nàng cùng lê thư hân hợp tác thực vui sướng lê thư hân cũng vui cùng trần lệ linh hợp tác có đôi khi cùng thông người hợp tác là thực thoải mái thông lại cẩn thận liền càng thoải mái liền sợ gặp được lại x u ẩ n lại tự làm thông cũng may lê thư hân ở hàng hóa phương diện không có phương diện này bối rối nếu không nói trọng sinh có ưu thế đâu như là nàng sớm nhất tìm được cắt tường sưởng quần áo cũng hoàn toàn là bằng vào chính mình đời trước tin tức cho nên lê thư hân biết trần lệ linh người này tuy rằng cũng ái tiền là cũng có chính mình kiên trì càng quan trọng là nàng là có thể một tay đem khống cắt tường sưởng quần áo này liền bớt việc nhi không ít gặp được người người đều muốn làm r a làm chủ liền rất phiền tuy rằng bọn họ chiêu đại nhà sưởng bọn họ là đại gia là nếu gặp được không bớt lo không phải cũng cho chính mình thêm phiền toái đúng là bởi vì cái này Lê Thư Hân cảm thấy như vậy khá tốt không thể không nói Lê Thư Hân sự nghiệp vận thật là man tốt làm buôn bán loại sự tình này muốn xem năng lực đồng thời cũng muốn có chút vận khí Lê Thư Hân chính là hai điều có bọn họ công ty chăng là thực mau phát triển lên đặc thuận lợi Lê Thư Hân cũng không biết có phải hay không ông trời muốn đền bù bọn họ đời trước tiếp núi nàng cùng Tiệu h Lăng hai người sự nghiệp vận đều man hảo. nàng bên này sinh ý phát triển không ngừng, nhanh chóng phát triển. Tiệu h Lăng bên kia mân mê cổ phiếu luyện tập nhi thế nhưng cũng kiếm tương đương không tồi. Lê Thư Hân thật đúng là không nghĩ tới Tiệu h Lăng vẫn là cái cổ thần tới. nàng là biết Tiệu h Lăng có mua cổ phiếu, nàng cũng biết Tiệu h Lăng tiền vốn chính là như vậy chút không tính. Rốt cuộc Tiệu Lăng trong tay bản thân cũng không có thiếu tiền. bọn họ năm trước phá bỏ và di rời khoản chính là vững chắc đều mua cửa hàng. Tiệu Lăng trong tay tiền là Lê Thư Hân lúc trước cấp hắn kia bút tiền tiêu vặt. Mấy ngày này Tiệu Lăng cũng không thiếu mua đồ vật, chính là hoàn toàn không thấy được hắn xài hết. đúng là bởi vì không thấy được Tiệu Lăng xài hết, Lê Thư Hân mới nghĩ đến hắn cổ phiếu. này thế nhưng phát hắn cổ phiếu thực kiếm tiền. Lê Thư Hân này liền thực thần kỳ. Lê Thư Hân ta như thế nào không biết người vẫn là cái cổ thần tới đâu. Tiệu Lăng giống nhau giống nhau, vận khí tốt đã. Lê Thư Hân kỳ thật cũng biết người không phải không thể dựa cổ phiếu làm giàu loại này đầu cơ đồ vật tóm lại không như vậy làm người yên tâm nàng tuy rằng là thật sự thật cao hứng là cũng nói này cổ phiếu kiếm tiền chính là mau. Bất quá tuy rằng cổ phiếu kiếm tiền thực mau ta còn là muốn nói câu rội nước lã nói người cũng không thể tất cả đều trông cậy vào cái này loại này tới tới lui lui thực mau không ai có thể hoàn toàn nắm chắc được thị trường Thiệu l ă n g thất gật đầu ta biết đến. hắn đáp ứng nhanh như vậy, lê thư hân hoài nghi nhìn thiệu lăng, thiệu lăng thất thật sự, ta nếu là thật sự, toàn bộ trông cậy vào cái này, ta mới là đầu óc có bệnh. ngươi lại không phải không biết ta, thiệu lăng thật sự thực, ta nhất bản chất là một cái thực làm đến nơi đến chốn người a. lê thư hân hoài nghi nhướng mày tiểu lông mày nhảy nhảy, này liền không thể tin. nàng cái dạng này, thiệu lăng ra tới ôm lấy nàng nói, năm cấp tiểu t ệ tử đưa đến nhà trẻ ta cũng tính toán làm điểm sao, cho đến lúc này ta chỉ chưa cái trường tuyến, mặt khác đều vứt, ta lại không phải cổ thần, ta còn có thể ổn kiếm không bồi, lưu trữ cái đặt ở trong tay là được, mặt khác ta tạm thời trước nhìn xem vứt. lê thư hân năm liền thượng nhà trẻ, thiệu lăng năm mùa hè đi, vừa lúc hắn cũng ba vòng tuổi, lê thư hân không còn sớm sao? t i ể u Lăng đi trước trẻ nhỏ mẫu giáo bé hỗn hỗn nhật từ trước tiên thích ứ n g một chút lại nói Nam Oa Nhi không thể luôn là câu ở nhà như vậy không tốt. Lê Thư Hân nghĩ đến đời trước gật gật đầu tán thành Tiệu Lăng nói Tiểu béo nhãi con còn không biết chính mình năm đều bị an bài nhà trẻ đâu. Hắn ở a vẫn là một cái chỉ biết ở nhà sách theo tiểu ô tô tiểu phi cơ chạy ngược chạy xuôi ngốc c h ơ i hoạt bắt Tiểu Hải Nhi. Lúc này hoạt bắt Tiểu Hải Nhi từ trong phòng chạy ra thịch thịch thịch vọt tới Tiểu Ngăn tủ trước l a y mở ra. đây là đói bụng nhà hắn tiểu hải nhi nhưng thật ra một cái thông tiểu hải nhi ăn ăn uống uống hoàn toàn không cần bọn họ nhọc lòng mới hai một tuổi cũng đã biết đói bụng thèm muốn chính mình tìm ăn bởi vì là cái nam hải tử trong nhà cũng không quá câu hắn điểm này là từ hắn tiểu gia hỏa nhi quả nhiên là tìm kiếm tới rồi chính mình thích ăn bánh quy nhỏ lại bò tới rồi trên sofa lê thư hân cùng tiểu lăng từ hắn nhưng thật ra lâm a di từ phòng bếp ra tới lúc sau thấy chạy nhanh nói bảo bảo ăn trước tiểu béo nhãi con nhéo bánh quy nhỏ thư a t h ớ t tiểu lông mày n h ú u lại lâm a di nói ta trưng bánh hạt rẻ lập tức thì tốt rồi tiểu béo nhãi con là ăn qua bánh hạt rẻ nháy mắt liền đem trong tay bánh quy nhỏ buông xuống lắc lư tiểu béo chân nhi miệng nhỏ lầm bầm lầm bầm bánh hạt rẻ bánh hạt rẻ ăn ngon bánh hạt rẻ mềm m ụ c t i ể u bộ dáng nhi phá lệ thảo hỉ lê thư hân nghe được bánh hạt rẻ đều thèm đâu nàng còn có lâu lâm a di mị mị lại có 10 phút là có thể ra khỏi nồi người đều thích nàng làm thức ăn, đây là nấu cơm người vui mừng nhất chuyện này, liền cảm giác chính mình thật là lợi hại. nàng nói thiệu thái ta cho ngươi nấu một cái hồng trà trang bị bánh hạt rẻ đi. lê thư hân nói tốt nha. lê thư hân gần nhất vội thật sự khó được trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, đơn giản hôm nay cũng không ra khỏi cửa, lười biếng oa ở trên sofa, nàng cùng con của hắn một người chiếm cứ một đầu n h i hai người đều lời ư biếng, lê thư hân xuyên một cái khăn lông vớ, nàng chân vói qua trộm đạp một cái tiểu béo nhãi con, tiểu béo nhãi con s ừ n g sốt ngay sau đó lập tức trợn to mắt hướng về phía mụ mụ nói mị, lê thư hân làm bộ sao cũng không có phát sinh, mắt thấy tiểu béo nhãi con khai tầm mắt đương mụ mụ lập tức lại đặng tiểu béo nhãi con một chút tiểu ra h ỏ a nhi quay lại đầu, đại khuôn mặt ngao ô một tiếng, bay nhanh bỏ lại đây, mẫu tử hai cái nháo ở bên nhau. t i ệ u lăng thuận thế chiếm cứ tiểu béo nhãi con nằm vị trí, chính mình cũng lời n h á c dựa vào tiểu béo nhãi con mị mị ba ba mụ mụ liên thủ giáp công thật là người xấu nga. Bất quá hắn ba ba cùng mụ mụ nhưng không như vậy tưởng, hai người đều vui tươi hớn hở, đùa với hắn chơi. Tiểu béo nhãi con hừ, t i ệ u lăng cùng Lê thư hân song song ha ha đại. tiểu béo nhãi con t ả nhìn xem h ữ u nhìn xem nhìn ba ba mụ mụ cao hứng bộ dáng tuy rằng không biết vì sao là không nhịn xuống cũng đi theo ra tới đại đại mặt phá lệ đáng yêu lê thư hân từ mùa hè cuộc họp báo bắt đầu liền vội sau đó chính là quan danh lại sau đó là đại lý phân phối b ạ o tăng một đường bận việc xuống dưới cảm giác thật là chỉ chớp mắt liền cuối năm thời gian này a nhất nhịn không được lăn lộn Lê Thư Hân nghĩ đến năm chính là năm Thiên Hi, nói A Lăng, năm nay Tân Niên, ngươi mua một ít pháo sao đi. Thiệu Lăng hành, Thiệu Lăng nói, hàng Tết ta cũng mua một chút, ngươi còn có sao muốn sao? Lê Thư Hân lắc đầu, nàng cảm giác chính mình cũng không có sao, rất muốn. Thiệu Lăng kia hành, ta nhìn đến đây đi, các gia hàng Tết cũng là ta tới chuẩn bị. Lê Thư Hân nói, vẫn là ngươi tốt nhất. nói lên cái này, lê thư hân không thiếu được nghĩ đến một sự kiện nhi, nàng thăm dò nhìn về phía lâm a di lâm a di, người ăn tết thời điểm muốn cùng nhà người h à i từ cùng nhau sao? lâm a di xoa xoa tay, từ phòng bếp ra tới, nói ta là tưởng cùng con ta nữ đoàn tụ một chút, chúng ta phóng thiên giả. chuyện này nhi đi, lê thư hân vẫn là muốn ăn ngay nói thật nàng nói chúng ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể ở bên này hỗ trợ, bất quá cũng không thể chậm trễ, ngươi cùng thân nhân đoàn tụ, ngươi ăn tết là trở về ra vẫn là lưu tại bổn thị. lâm a di ta lưu tại bản địa ta không trở về quê quán. nàng nói ta quê quán không sao người. hai bên cuối cùng thương lượng một chút nghỉ ngơi ba ngày, lâm a di từ đêm 30 nhi giữa trưa đến sơ tam. sơ tứ đi làm chỉ nghỉ ngơi ba ngày s u ấ t đầu nhi là lâm a di thật đúng làm i mở mắt cao hứng đến không được lê thư hân ngươi hôm nay trụ chỗ nào a nàng chỉ biết lâm a di ở bên này cũng không có phòng ở nhi nữ lại ở niệm như vậy một lâm a di cũng mở ra máy hát nói ta khuê nữ thuê phòng ở bọn họ không phải lập tức phóng nghỉ đông sao ta k h u ê nữ đã đ í n h hào một cái đoàn thuê nhà phòng đến lúc đó bọn họ huynh muội đều qua đi trụ trụ đến khai giảng ăn tết như vậy thiên ta qua đi chấp vá một chút là được trước kia ta liền không hiểu được ở mới biết được nguyên lai trường học phụ cận cũng là không ít loại này đoàn thuê nhà vẫn là rất thực dụng lầm a Di không hiểu là thiệu lăng cùng lê thư hân cho nhau nhìn thoáng qua đã hiểu này nơi nào đúng không thực dụng phân chính là có chút người nhận chuẩn có chút người trẻ tuổi yêu đương không có địa phương đãi ở bên nhau lúc này mới làm nổi lên loại này đoàn thuê nhà sinh ý bất quá như vậy phòng ở nhưng thật ra cũng phương tiện bọn họ như vậy ngoại lai đoàn người thuê nhà ta khuê nữ tiểu tử so người bình thường gia cường biết sinh hoạt không dễ dàng hai người đều ở trường học phụ cận siêu thị làm giả kỳ công bọn họ ăn tết cũng là muốn đi làm cho nên ta này kỳ nghỉ thời gian trường cũng vô dụng Lâm A Di s ở dĩ không cần quá kỳ nghỉ cũng là vì Hải Từ cũng ở đánh kỳ nghỉ công đâu. Bọn họ công tác đại siêu thị càng vội ta này ba ngày kỳ nghỉ cũng là đủ dùng cho bọn hắn tẩy tẩy xuyến xuyến chuẩn bị một ít ăn tết đồ vật khá tốt. Thành thị này phát triển thực mau, là rồi lại có vô số bọn họ người như vậy, n h ậ t t h ử quá đến không giàu có, nỗ lực tích góp tiền, nỗ lực sinh hoạt. Ta nghe nói không ít sinh viên làm gia giáo, nhà ngươi Hải Từ không đi à? Lâm A Di lắc đầu. không có ta nhi tử k h u ê nữ tính tình đều không phải thực hảo, không thế nào thích hợp làm gia giáo. nàng một nữ nhân mang hài tử tóm lại là nhật tử quá đến không dễ dàng. cũng đúng là bởi vậy, nàng nhi nữ tính tình đều có điểm bát, ai làm cho bọn họ ra cô nhi quả phụ đâu? nếu không đánh đá một chút luôn là muốn chịu khi dễ. cho nên hai tiểu hài tử từ, từ nhỏ liền man có thể gào to, liền vì có thể h ư a trương thanh thế. nàng khi còn nhỏ bọn họ liền giúp đỡ ta làm cái này làm cái kia hấp tấp bọn họ đi cho người ta làm gia giáo nếu là thường xuyên qua lại giáo sẽ không phòng chừng đều có thể khí đánh người lê thư hân phụt một tiếng ra tới nói ở làm gia giáo s á c thật không hảo giáo lê thư hân biết tiểu bằng hữu là rất khó giáo nàng còn nhớ rõ đời trước nhà bọn họ trên lầu có một cái tiểu bằng hữu ba mẹ đều man thông danh giáo tốt nghiệp là thiên là hài tử giống như luôn là không thông suốt cả ngày trong nhà đều phải bùng nổ giống giận quả thực liền cùng núi lửa phun trào d ư ờ n g như bọn họ tiểu khu lúc ấy cũng coi như là xa hoa tiểu khu cách âm làm không tồi liền này nói nhà hắn cái này dưới lầu ngay cả đối diện lâu đều thường xuyên ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt nhà này nữ chủ nhân xí nghiệp cao quản ở bên ngoài thoạt nhìn trước trường tinh anh khách khí có lễ đối hàng xóm đều chưa từng có một câu lời nói nặng ở nhà giáo hài từ hỏng mất đến ngao ngao kêu đối diện lâu đều có thể nghe thấy có thể thấy được khủng bố Lê Thư Hân yên lặng lắc đầu, nghiêm túc nói: h à i tử nhưng không dễ dàng giáo. Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái, ra tới nói: Ngươi này còn rất hiểu bộ dáng. Lê Thư Hân ta đương nhiên hiểu. Lâm à gì? đúng vậy à, h à i tử không hảo giáo. Trừ bỏ không hảo giáo, ta cũng không thế nào muốn cho ta k h u ê nữ đi làm gia giáo. Có đôi khi gặp phải người nọ năm người sáu không làm nhân sự nhi nam chủ nhân cũng có thể g h ê t ờ m người một h ồ nhi. ta nghe ta khuê nữ nói, bọn họ cùng hệ một cái học tỷ liền đụng tới một cái luôn là động tay động chân nam chủ nhân cuối cùng cái này học tỷ liền đem người cấp tấu lầm A Di biết chính mình khuê nữ không phải sao dễ nói chuyện nhậm người khi dễ cầu con là cũng không nghĩ khuê nữ gặp được loại người này cho nên a không làm ra giáo liền không làm ra giáo đi bọn họ nhàn thoại này đó có không lê thư hân nhưng thật ra nhìn về phía chính mình nhi tử. này nếu là lại nói tiếp nhà hắn tiểu gia hi ở học tập thượng thật đúng là trước nay đều không có làm người thao q u á tâm xem này tiểu hải nhi nhát gan lại trầm mặc ít lời là trên thực tế hắn vẫn là thực tốt hắn đánh tiểu nhi sinh hoạt học tập đều không cần bọn họ nhọc lòng đây cũng là vì sao năm đó nàng cùng thiệu lăng đều cảm thấy bạc đại h à i tử tốt như vậy h à i tử bọn họ không có chiếu cố hảo hắn. sau lại lê thư hân điều tra ra bị ung thư hắn còn tạm nghỉ học chuyên môn ở bệnh viện chiếu cố nàng cũng may còn có trọng tới cơ hội cả đời này nàng hy vọng nhi t ừ khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng tiểu béo nhãi con cảm giác được mụ mụ tầm mắt ngẩng đầu ngẩng lê thư hân xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nhi dùng sức thơm một cái nói ngoan bảo tiểu béo nhãi con bị khen ngợi lập tức lộ ra đại đại mặt lê thư hân ôm lấy hắn nói mụ mụ yêu nhất ngươi tiểu béo nhãi con lộ ra vui sướng mặt, lập tức ôm mụ mụ cổ, mềm mại, bảo bảo cũng thích mụ mụ. lâm a di xoay người đi thiết bánh hạt r ẻ tiệu lăng n g o á c n g o á c ngón tay, nói bảo bảo tới ba ba nơi này. tiểu gia hỏa nhi xoắn bông nhỏ bỏ hướng về phía ba ba, lại được đến ba ba một cái hương hương. tiểu gia hỏa nhi đắc ý lắc lư, đều thích ta. Lê Thư Hân hết sức vui mừng, nàng cũng không biết đời này trưởng thành hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, tiểu gia h ỏ a Nhi còn có thể hay không giống đời trước giống nhau học tập hảo, là Lê Thư Hân tưởng này cũng không có như vậy quan trọng, nàng chỉ hy vọng Bảo Bảo khỏe mạnh vui sướng, cái này khỏe mạnh cũng là chỉ tâm lý khỏe mạnh, nàng không nghĩ Bảo Bảo vẫn là đời trước như vậy, liền tính là trong nhà điều kiện hảo, Bảo Bảo không yêu học tập, Lê Thư Hân cảm thấy chính mình cũng sẽ không tức giận. bởi vì đã trải qua như vậy, nàng chỉ nghĩ bảo bảo vui sướng. Lê Thư Hân tới ăn bánh hạt rẻ l ạ c tiểu gia h ỏ a nhi vui sướng vươn t i ể u chào chào, nói ta muốn thứ. hắn phồng bánh hạt rẻ, lông mày nhảy nhảy, vui vẻ nói hảo thứ. Lê Thư Hân bảo bảo thích ă n liền lại ăn một khối. nàng cũng thích lâm a di tay nghề, lâm a di làm điểm tâm đặc hảo, không phải cái loại này ngọt dị hầu người, hương vị chính thích hợp nàng khẩu vị nhi. ngay cả thiệu lăng loại này không yêu ăn đồ ngọt nam nhân đều có thể ăn một chút có thể thấy được khẩu vị sắc thật không tồi. Thiệu lăng cũng ăn hai khối còn đi theo lê thư hân uống lên một ly hồng trà nói thật là không tồi. lê thư hân đó là a. thiệu lăng thất lê thư hân ăn điểm tâm nói đúng rồi thiệu gia thôn ở thế nào nàng này một năm cũng chưa như thế nào thiệu gia thôn chuyện này. hoàn toàn vội vàng chính mình công ty này cuối năm nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới này một đám nói cam á t sự tình hiểu biết sao còn có thiệu bằng cái kia tài vụ công ty lê thư hân mỗi lần đều nghe được cái biết cái không bất quá cũng không có kỹ càng tỉ mỉ là nàng nhưng thật ra biết đến thiệu bằng cùng trương nhã hân ly hôn kiện tụng còn không có thu phục thiệu lăng ta nghe nói còn không có xong lê thư hân kinh ngạc cái này khá dài thời gian đi nàng cho rằng chuyện này nhi đã sớm hẳn là có cái kết quả hảo tháng a thiệu lăng biết đến tóm lại là so lê thư h â n một chút hắn nói chuyện này nhi đi vốn dĩ bên này đã điều tra hảo đi bất quá ca mát những người đó còn đề cập đến lấy danh nghĩa lừa dối bọn họ cái này đoàn đội ở nơi khác còn đề cập đến dùng tên cũng làm loại này góp vốn gạt người tiền rút ra c ụ cải mang ra bùn đến ở còn không có làm rõ ràng Lê Thư Hân trầm mặc xuống dưới, nói: loại người này, nơi nơi lừa người ta tiền mồ hôi nước mắt, sớm muộn gì có báo ứng. Kia ai Tiệu Bằng, hắn thật sự đề cập tới rồi sao? Cái này Lê Thư Hân thật là khá tò m ỏ Nếu hắn thật là đi theo người ngoài cùng nhau h ố người một nhà, kia thật đúng là đầu óc có bệnh. Tiệu Lăng, Tiệu Bằng không tham dự Cam á t là cùng Cam á t cũng x á c thật có quan hệ. Camát phía sau màn lão bản là thiệu bằng bằng hữu thiệu bằng cấp camát giới thiệu lại đây hắn xác thật giúp đỡ làm kẻ lừa gạt lừa dối cho nên người nói không có quan hệ xác thật có người nói có quan hệ cũng lại không quan hệ thiệu lăng đều bị thiệu bằng s ẩ n khóc hắn liền không nghĩ tới thiệu bằng này nhìn tinh liền chính mình tức phụ nhi đều tính kế người thế nhưng không cảm thấy cái này có đề thật con mẹ nó không thể nói a. hắn nói hắn tài vụ công ty nhưng thật ra không đề cập gạt người sao là loại đồ vật này vốn dĩ để cũng bất quá trương nhã h â n tưởng thoát thân cũng không dễ dàng lê thư hân bĩu môi nàng d ỗ i tay béo thiệu lăng mặt nói ngươi nếu là dám như vậy đối ta ta liền làm ngươi thiệu lăng ai không phải ngươi như thế nào còn động thủ đâu ta là loại người này sao lê thư hân ta quản ngươi dù sao ta muốn uy hiếp ngươi thiệu lăng hảo hảo hảo bản thân tức phụ nhi còn có thể làm sao bây giờ q u á n bái lê thư hân ai đúng rồi gần nhất người ba mẹ như thế nào không có mạo phao bọn họ không ra ta đều cảm thấy có điểm không thói quen thiệu lăng đen mặt ngươi như thế nào còn muốn nhìn thấy bọn họ a thiệu lăng người nhất không cấm nhắc mãi ngươi nói bọn họ ha lê thư hân phụt một tiếng ra tới chương 66 đi ăn máng khác xuân đi thua tới một năm lại một năm nữa này một năm quá cũng là thực mau, giống như chỉ chớp mắt liền đến năm mặt. Bất quá này một năm cũng bận bận rộn rộn, thu hoạch không nhỏ. Đầu năm thời điểm, Lê Thư Hân liền cái công ty cũng chưa khai đ â u có thể nói bọn họ thư lăng trang phục là này một năm phát triển lên, mà bọn họ phát triển nhanh nhất thời điểm chính là mùa thu quan danh. Ai có thể thương đến đâu quảng cáo hiệu quả lại là như vậy đại. lúc này lê thư hân cũng thật là cảm khái so với 20 năm sau internet phát đạt tivi truyền thông lực ảnh hưởng đã từ từ mỏng manh hiện tại đúng là nhất cường thịnh thời kỳ lê thư hân đã có thể nghĩ đến cái này tiết mục để nhị quý bọn họ công ty là khẳng định vô duyên tuy rằng còn có vài tháng nhưng là để nhị quý đã bắt đầu chiêu thương như vậy hòa bảo tiết mục bọn họ căn bản là đoạt không thượng này không chỉ là có bỏ được hay không tiêu tiền vấn đề còn có một ít quan hệ ở trong đó cái này quan hệ sao cũng là người có nàng cũng có chính là lê thư hân cùng đài truyền hình thật sự không tính rất quen thuộc m ô sản xuất lại không phải đài truyền hình một tay cho nên không cần nhiều lời cũng nên hiểu quả nhiên tiếp theo quý chiêu thương lê thư hân bọn họ công ty cũng không có t r ú n g tuyển tiểu điền cùng lê thư hân hội báo thời điểm có điểm tiểu mất mát nhưng thật ra lê thư hân cười an ủi nàng vài câu bọn họ vốn dĩ chính là muốn thông qua tiết mục mở rộng mức độ nổi tiếng đệ nhất quý là nhặt lậu để nhị quý nơi nào dễ dàng như vậy còn có thể nhặt lậu này nhặt lậu chuyện này nhưng không có như vậy nhiều mà bọn họ đệ nhất quý tuyên truyền hiệu quả đã đạt tới cho nên không cần phải ở đệ nhị quý c ù n g nhân ra liều sống liều chết nếu đệ nhị quý tiếp tục tài trợ hiệu quả khẳng định sẽ có nhưng là không đạt được đệ nhất quý như vậy lớn cho nên Lê Thư Hân Kỳ Thật còn rất bình tĩnh. nàng nói không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta làm những việc này là vì mở rộng công ty mức độ nổi tiếng, không phải vì cùng nhân gia tranh một hơi. Tiểu Điền gật đầu, ta biết Kỳ Thật đi đạo lý là đều hiểu, nhưng là mất mát tóm lại cũng có. bất quá Tiểu Điền nhưng thật ra thực mau điều chỉnh cảm xúc nói, Lê tổng tuy rằng quan danh chuyện này nhi không được, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn thả xuống quảng cáo này có quảng cáo cùng không có quảng cáo khác biệt rất lớn. cái này lê thư hân là biết đến nàng nói cái này s á c thật hẳn là có ngươi liên lạc xử lý một chút tiểu điền tốt tạm dừng một chút nàng hỏi ngài nói chúng ta yêu cầu không cần tìm một cái người phát ngôn lê thư hân ngươi liên hệ một chút nhìn xem báo giá nếu giá cả quá cao chúng ta liền từ bỏ tốt bất quá lê thư hân đại khái cũng hiểu được khả năng tính không lớn cái này báo giá không cao thật sự không nhiều lắm a nàng nói ngươi cũng đừng quá ôm hy vọng phòng trường báo giá sẽ không thấp không được nói liền tìm học sinh chụp lê thư hân bọn họ trang phục cuộc họp báo liền dùng người mẫu trường học học sinh này tính giới so là thật sự cao a cho nên lê thư hân vẫn là cảm thấy tìm người phát ngôn cố nhiên là tương đối hảo nhưng là nếu tính giới so không cao không bằng liền phổ phổ thông thông tìm học sinh chụp tiểu điền nghe xong hiểu rõ gật đầu nàng vẫn luôn đều làm lê thư hân bí thư tự nhiên là hiểu được lê thư hân một ít ý kiến lập tức đi xử lý Cuối năm sự tình vẫn là man nhiều. Lê Thư Hân bên này bận bận rộn rộn, công ty người cũng là như thế. Đừng nhìn bọn họ công ty làm đi lên, nhưng là bán sỉ sạp bên kia còn không có triệt r ớ t Bất quá Lê Thư Hân cũng không tính toán tiếp tục làm đi xuống. Nàng tam gia cửa hàng, có hai nhà cuối năm đều sẽ đến kỳ. Lê Thư Hân đã tính toán không ở thuê, đem người phân tán đến nhà mình cửa hàng kinh doanh trực tiếp đi. Nàng nguyên bản là cảm thấy dù sao cũng kiếm tiền, không cần phải chém r ớ t có khả năng tiếp tục làm. nhưng là ai tưởng tượng này một năm bọn họ nhãn hiệu bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa làm đi lên nếu làm đi lên lê thư hân tự nhiên biết nặng nhẹ này mấy nhà cửa hàng liền biến thành có thể có có thể không rồi bỏ chân nhi nàng là không tính toán tiếp tục làm đi xuống trong đó nhị cửa hàng bên kia tống lão bản cùng vương dục làm động tác nhỏ muốn đem cửa hàng cạy qua đi lê thư hân cũng không theo chân bọn họ chấp nhặt dù sao không tính toán thuê đến nỗi tam cửa hàng lê thư hân cũng trực tiếp từ bỏ hiện tại chỉ có một cửa hàng còn ở hoạt động cái này không có biện pháp bên này là 3 năm hiệp ước lê thư hân cũng không có khả năng vi ước lê thư hân đem nhị cửa hàng cùng tam điện còn không có bán hàng hóa tất cả đều chuyển tới một cửa hàng đến nỗi cho thuê lại đi ra ngoài lê thư hân cũng cảm thấy không có cái kia tất yếu nàng là tính toán vẫn luôn đem một cửa hàng lưu trữ. Hơn nữa nàng lưu trữ một cửa hàng còn có một cái tác dụng quá mấy năm v õ n g mua hứng khởi, nàng tính toán trước dùng một cửa hàng làm thủ hạ người luyện một luyện tập. Shop online hoạt động cùng cửa hàng thật chính là không giống nhau. Nàng muốn cho người luyện tập một chút mới hảo đến lúc đó nhập chú nhãn hiệu cửa hàng. Nàng vẫn luôn đều không có muốn từ bỏ internet này một khối. cho nên một cửa hàng tiếp tục hoạt động dư lại người nhưng thật ra đều bị lê thư hân phân tán đến bọn họ cửa hàng kinh doanh trực tiếp hiện giờ bọn họ nhãn hiệu ở bằng thành cửa hàng kinh doanh trực tiếp cũng gia tăng rồi nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng t h ị h t h ị h t h c h lê thư hân tiến vào lại đây chính là thiết kế bộ chủ quản tiểu chu tiểu chu là lê thư hân cái thứ nhất thông báo tuyển dụng người thiết kế bộ sở hữu thiết kế sư đều là lê thư hân chính mình thông báo tuyển dụng tiểu chu là cái thứ nhất cũng là lê thư hân nhất hợp tâm ý một cái cho nên ngay từ đầu Tiểu Chu đã bị nhâm mệnh vì thiết kế bộ trụ quản chuyện gì Tiểu Chu thấp giọng Lê tổng yến h ỷ trang phục gần nhất lại đào chúng ta thiết kế sư Lê Thư Hân kinh ngạc ngẩng đầu đào chúng ta thiết kế sư Tiểu Chu gật đầu nàng nói bọn họ bên kia thông qua quan hệ tìm được ta nơi này ta c ự tuyệt bất quá ta phát hiện bọn họ lại cùng chúng ta bộ môn những người khác tiếp xúc Tiểu Chu người này là cái s ả n g khoái ca tính, Lê Thư Hân thích s ả n g khoái người, cho nên bên người nàng những người này cũng đều tương đối s ả n g khoái, nói chuyện thẳng thắn, không thế nào quanh co lòng vòng. q u ô n g địch Tiểu Điền đều là khôn khéo người, bọn họ ở bên ngoài đều là thực khéo đưa đẩy, nhưng là cùng Lê Thư Hân câu thông thời điểm đều là đánh thẳng câu cầu, mà Tiểu Chu cũng là cái dạng này người, nàng nói thẳng, ta xem có người động tâm, mặc kệ thế nào ta phải trước tiên cùng ngài nói một tiếng. không thể đến lúc đó bọn họ vỗ vỗ mông đi rồi chúng ta bên này ngược lại bởi vì thiếu người mà phiền toái lê thư hân nghe được lời này đuôi lông mảy nhi hơi hơi chọn một chút ngay sau đó gật đầu nói chuyện này nhi ta đã biết nàng lại hỏi ngươi biết đại khái có mấy người sẽ đi sao tiểu c h a ta phòng chừng hai ba cái đi bất quá cụ thể ta không dám nói kỳ thật đi hai ba cái đối chúng ta ảnh hưởng không lớn chúng ta bộ môn ngài mới là chủ lực a bất quá ta liền sở còn có ta không biết người phải đi đến lúc đó chậm t r ễ chuyện này tiểu chu dù sao là kiên định sẽ không đi bị người đầu óc nước vào nàng nhưng không có bọn họ bộ môn mỗi một quý tổng thể ý nghĩ đều là lê thư hân định ra tới tuy rằng lê thư hân xác thật sẽ không thiết kế nhưng là nàng lại là nắm chắc đại phương hướng người hơn nữa rất nhiều ý nghĩ cũng là nàng nói ra có lẽ lê thư hân sẽ không thiết kế nhưng là bọn họ rất nhiều đồ vật kỳ thật là thông qua lê thư hân miêu tả cùng đại khái yêu cầu thiết kế ra tới có lẽ có người cảm thấy đây là chính mình công lao nhưng là tiểu chu biết không phải ta sẽ an bài thông báo t u y ề n dụng lê thư hân suy nghĩ một chút liền xác định xuống dưới nàng nói đến lúc đó ngươi tới làm phỏng vấn tiểu chu sừng sốt ngay sau đó nói tốt Tiểu Chu sau khi ra ngoài, Lê Thư Hân điểm mặt bàn cảm khái nói: Cuối năm thật là đi ăn máng khác cao phong quý kỳ a. Nói thật bởi vì có người trộm cùng khác công ty tiếp xúc nàng là nhiều ít có điểm mất mát. Rốt cuộc Lê Thư Hân thông báo tuyển dụng thời điểm, thông báo tuyển dụng mấy cái thiết kế sư, trừ bỏ Tiểu Chu cùng một cái khác, mặt khác đều là hoàn toàn không có tốt nghiệp tân nhân, mới từ trường học tốt nghiệp thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. bọn họ đệ nhất công tác chính là nơi này lê thư hân cũng tận lực cho bọn hắn tương đối tới nói không tồi đãi ngộ so với đồng kỳ bọn họ tiền lương tuyệt đối không thấp thậm chí còn ẩn ẩn hơi cao rốt cuộc bọn họ đều là thật đánh thật tân nhân nàng cấp cũng không phải là tân nhân giới bất quá thực hiển nhiên người khác còn tưởng phản hướng càng cao phong lê thư hân có điểm mất mát nhưng là lại không tính thực mất mát gặp được người như vậy thay đổi người là được rốt cuộc chỉ là cùng nhau công tác lại không phải cùng nhau sinh hoạt nàng cũng không dám nói còn có hay không người những người khác chuẩn bị đi ăn máng khác nhưng là thật là thấy nhiều như vậy chuyện này ti rằng cũng mất mát nhưng là rồi lại thấy nhiều không trách rốt cuộc nàng có ôm địch tiểu điền tiểu đinh như vậy công nhân cũng sẽ có mặt khác tính cách công nhân nàng lại không phải tiền mặt có thể làm được làm mỗi người đều ái nàng làm không được làm không được nàng chính là rất không nghĩ tới nga thế nhưng sẽ có người tới bọn họ bên này đào người ở nàng xem ra bọn họ công ty tuy rằng cũng coi như là một viên từ từ dâng lên tân tinh nhưng là cũng thật đúng là chưa nói lợi hại thành cái dạng gì nhi bọn họ vẫn là có rất lớn phát triển không gian chính là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng có người đã theo dõi bọn họ này đào g i á c đều tới lê thư hân cười lạnh lắc đầu bất quá thực mau lê thư hân lập tức bắt thông nội tuyến kêu lên uông địch người tới một chút ta văn phòng uông địch tốt người kêu lên tiểu đinh đã biết Quang địch cùng Tiểu Đinh cơ hồ là đồng thời tiến văn phòng. Lê Thư Hân b ã i một chút tay, Tiểu Đinh đem cửa đóng lại. Lê Thư Hân hỏi tới gần nhất công ty báo cáo muốn từ chức người nhiều sao? Vì cái gì hỏi Tiểu Đinh đâu, Tiểu Đinh cũng kiêm nhiệm phụ trách nhân sự phương diện công tác. Tiểu Đinh tuy rằng là xuất n ạ p nhưng là nhân sự sự tình nàng cũng ở xử lý. Bọn họ công ty người không nhiều lắm, không giống như là một ít đại ngoại xí như vậy phân công minh xác. tuy rằng cũng là từng người có từng người công tác phương hướng nhưng là lại không phải chỉ lo một quán nhi như là tiểu đinh liền phụ trách hai bên mặt lê thư hân như vậy vừa hỏi tiểu đinh lập tức liền phản ứng lại đây cũng không có công ty bên trong chỉ có một người báo cáo sắp từ chức môn cửa hàng bên kia người bán hàng nhưng thật ra có ba bốn nói là làm được cuối năm lê thư hân gật đầu tuy rằng nói như vậy không dễ nghe nhưng là môn cửa hàng bên kia người bán hàng từ chức ảnh hưởng thật sự không lớn chủ yếu vẫn là công ty bên trong thiết kế bộ cùng tiêu thụ bộ lê thư hân nhìn về phía ô n g địch hỏi các ngươi bộ môn đâu có người chuẩn bị từ trước sao ô g địch vừa nghe lời này nhiều ít có điểm đã hiểu nhất định là có người thọc gậy bánh xe bất quá nàng thành thật nói không có người tìm ta nàng cẩn thận nghĩ nghĩ nói chúng ta tiêu thụ bộ rất bận ta cũng không có nhìn chằm chằm người khác bất quá chúng ta tiêu thụ bộ trên mặt là không có gì nhìn rất ổn định chúng ta nói lên sang năm công tác an bài không có người có từ chức ý tứ là ra cái gì vấn đề sao lê thư hân thiết kế bộ có người đào i á c lê thư hân nói đơn giản một chút bất quá lại nói nếu mặt khác bộ môn bình thường như vậy liền không ảnh hưởng cái gì tiểu đinh người phụ trách thông báo tuyển dụng an bài tiểu chu làm phỏng vấn nếu nhân r a phải đi ta cũng không ngăn cản nhưng là ta nhớ rõ bọn họ h i ệ p ước còn có ngày trực tiếp đi trình tự muốn bồi thường kim hào Tiểu Đinh cùng Uông Địch đi ra ngoài. Lê Thư Hân yên lòng. Nếu tiêu thụ bộ cùng thiết kế bộ môn đồng thời g i a vấn đề, Lê Thư Hân là thực lo lắng. Nhưng là hiện tại tiêu thụ bộ tương đối tới nói còn tương đối an ổn, Lê Thư Hân liền hoàn toàn không lo lắng. Bất quá cẩn thận nghĩ đến cũng là đối với các công ty tới nói giống nhau tiêu thụ đoàn đội đều là thành thục đơn độc đào người, hiệu quả tự nhiên là có. Nhưng là làm sao có thể bảo đảm đào người so người trong nhà cường đâu? Nhưng là thiết kế bộ chính là mặt khác một hồi sự. một cái tốt thiết kế sư là thực chú ý linh cảm. bất quá lê thư hân tưởng đào góc thường người thật là phải thất vọng. bọn họ thiết kế sư nhưng không đáng người khác bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đào người. này không phải lê thư hân khinh thường người mà là lúc ấy nàng thỉnh đến vài cái đều là vừa tốt nghiệp học sinh tuy nói này hành là chú ý linh cảm nhưng là bọn họ cũng xác thật không có chính mình tưởng như vậy ưu tú. nói câu thật sự lê thư hân thỉnh bọn họ kỳ thật là biết bọn họ vấn đề. nhưng là gần nhất lúc ấy Lê Thư Hân bọn họ công ty Tiền Hữu hạn bọn họ nếu toàn tìm nổi danh thiết kế sư này bút gánh nặng quá lớn lúc ấy bọn họ dù sao cũng là mới vừa khởi bước mặt khác một chút cũng là rất quan trọng một chút là Lê Thư Hân muốn chính mình nắm chắc đại phương hướng, nàng nhiều ít vẫn là có chút ỷ lại chính mình đời trước ký ức. Nàng đại khái biết lưu hành xu thế, cho nên nàng hy vọng chính mình có thể nắm chắc chỉnh thể phong cách. Nếu tìm một cái nổi danh thiết kế sư như vậy, người như vậy nhiều ít đều có chính mình k i ê n trì hoặc là tính tình, khả năng không thấy đến tán thành Lê Thư Hân không thiếu được muốn ở hậu kỳ nháo mâu thuẫn. Lê Thư Hân là trăm triệu không nghĩ đem tinh lực hao phí ở phương diện này. cho nên Lê Thư Hân lựa chọn không có kinh nghiệm thân nhân hiện tại bọn họ nếu phải đi Lê Thư Hân cũng không giữ lại này một nhóm người bọn họ tất cả đều là 3 năm hiệp ước nếu phải đi khẳng định là phải đi trình tự này cũng coi như là cuối cùng vì công ty làm một chút cống hiến quả nhiên không bao lâu thiết kế bộ liền có bốn người tập thể đi ăn máng khác phải biết rằng thiết kế bộ tổng cộng mới c á cái thiết kế sư hơn nữa chủ quản tiểu chu mới 7 người lần này từ đi 4 cách thật đúng là rất nghiêm trọng. chọc đến công ty bên trong đều nghị luận sôi nổi. bất quá mặc kệ là công ty mấy cái lãnh đạo cũng chưa quá đặt ở trong lòng giống nhau. thực mau liền thông chi năm sau sẽ có ba cái t â n nhân nhập chức p h ả n phất sớm có chuẩn bị. trừ bỏ thiết kế bộ tiêu thụ bộ cũng đi rồi một cái tiểu tử, hắn là trong đó một cái nữ thiết kế sư bạn trai. lần này là đi theo bạn gái đi ăn máng khác. bọn họ công ty tổng cộng đi rồi năm người, hơn nữa có một cái văn viên tính toán về quê kết hôn không hề đã trở lại. cuối năm lần này đi ăn máng khác. nhưng thật ra lập tức đi rồi 6 cá nhân này còn chỉ là công ty bên này cửa hàng bên kia cũng đi rồi 4-5 n ă m người bất quá người bán hàng ngày thường đi ăn m á n g khác cũng man nhiều cho nên cũng không ở đại gia suy xét trong phạm vi để cho người giật mình chính là thiết kế bộ mấy cái thiết kế sư rời đi. trong đó có cái kêu hoàng tĩnh cô nương trước khi đi cũng là thực ngạo khi nói ta lần này quá khứ là một nhà công ty lớn yến hỉ cũng coi như là đại tập đoàn công ty bọn họ cấp dưới trang phục công ty là trọng trung chi trọng lúc này đây đào chúng ta là tính toán trọng dụng chúng ta nếu không nói có tài hoa người đi đến nơi nào đều có thể sáng lên mặc dù là hiện tại tiểu công ty ta cũng có thể phát huy chính mình quang mang hiện tại đi lên lớn hơn nữa sân khấu ta tin tưởng chính mình có thể làm càng tốt nàng ngay sau đó nhìn nhìn những người khác nói chúng ta thư lăng đi cũng không phải nói không tốt nhưng là thoạt nhìn vẫn là có điểm tiểu s ư ở n g khí hơn nữa ta cảm thấy lão bản cũng không phải thực hiểu chúng ta thiết kế luôn là tẽ r ớ t cái này bàn thảo t ễ r ớ t cái kia bàn thảo nàng một cái căn bản là không có học q u á trang phục thiết kế người sao có thể người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề đâu ta cảm thấy cái này công ty khẳng định phát triển không đứng dậy tiểu chu từ văn phòng ra tới nói ngươi không phải từ trước sao như thế nào còn không đi có công phu ở chỗ này nói này đó còn không bằng chạy nhanh trở về hào hào nạp nạp điển bằng không cũng không đến mức như vậy thấy không rõ lắm hiện thực hoàng tĩnh hừ một tiếng kêu căng nói chu tỷ ngươi liền sẽ chụp lãnh đạo mông ngựa liền tính ngươi có thể dựa vào vuốt mông ngựa làm được lãnh đạo không có năng lực chính là không có năng lực thật sự có năng lực người đi rồi cũng là có người mua đơn ta và các người nói thật đi, ta đi ăn máng khác kia ra tiền lương có thể so chúng ta công ty khá hơn nhiều. nàng nói lên cái này, đắc ý quét một vòng, bọn họ cùng nhau đi mấy cái đều mang theo vài phần kiêu ngạo. không có cùng nhau đi, nhưng thật ra đều không có cái gì phá lệ biểu tình. nhưng thật ra hoàng tĩnh bạn trai nói chúng ta đi thôi. hắn là làm tiêu thụ, do so người khác càng khéo đưa đầy một ít ở hắn xem ra liền tính là phải đi cũng không đến mức nháo đến khó coi sơn không truyền thủy truyền ai biết về sau cái dạng gì đâu hoàng tĩnh bị bạn trai nói hừ một tiếng nói người xem người chính là không tiền đồ làm một nữ nhân đè ở trên đầu hiện tại phải đi còn khiếp khiếp nọ a nọa người vào tân công ty nhưng cho ta tiền đồ điểm hoàng tĩnh bạn trai nhíu mày hắn tuy rằng đi rồi chính là cũng là bội phục bọn họ c h ủ quản uông địch Quân địch là thật sự có năng lực, bọn họ tiêu thụ bộ mấy cái tiểu tử đều không có một cái nói nàng không được, mặc cho ai cũng không dám nói cái gì. Hiện tại Hoàng t ĩ n h nói này đó thật sự không dễ nghe. Bất quá Hoàng t ĩ n h là bản địa cô nương, hắn có thể tìm được như vậy đối tượng đã thực không dễ dàng, chỉ có thể chấn an nàng nói, hảo hảo chúng ta đi thôi. Hoàng t ĩ n h hừ, nếu ngươi không đi chúng ta muốn đi dưới lầu kêu bảo an. Tiêu thụ bộ Dương Tùng ra tới cười nói một câu, ngươi. đi thôi đi thôi vài người rốt cuộc rời đi kỳ thật vì cái gì hoàng tĩnh đều phải đi rồi còn như vậy miệng thiếu nhi gần nhất là nàng cảm thấy chính mình thiết kế cực hảo quả thực là thiên tài giống nhau trình độ nhưng là lại không có bị tán thành tâm sinh oán hận lại một cái chính là bọn họ lần này đi đều là muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng tuy rằng cái này tiền không phải bọn họ chính mình lấy có đào rác công ty gánh vác nhưng là có như vậy chuyện này nhi luôn là làm nhân sinh khí. ở nàng xem ra chính mình phải đi bên kia nên ôn tồn giữ lại kia bọn họ nhưng thật ra có thể suy xét không đi ăn máng khác liền tính thật sự phải đi cũng không nên muốn cái này tiền vi phạm hợp đồng tuy rằng cái này tiền không phải bọn họ tới bắt nhưng là đối tân công ty bên kia tới nói nói không chừng là sẽ làm người ấn tượng không tốt cho nên hoàng tĩnh không cao hứng bất quá nàng cao hứng không có người để ý sao hoàn toàn không có bọn họ vài người đi rồi công ty nhưng thật ra ở bình thường vận chuyển kỳ thật cũng là bọn họ h i ệ p ước viết thực kỹ càng tỉ mỉ nhưng phàm là một ít tùy tiện công ty hợp đồng làm không tinh tế bọn họ là có thể tính toán trực tiếp chạy lấy người để đều không đề cập tới một chút như vậy cũng có thể tỉnh cái gì tiền vi phạm hợp đồng nhưng là bọn họ h i ệ p ước tinh tế không được lê thư hân làm việc tinh tế thủ hạ người liền học theo cho nên bọn họ thật là đừng nghĩ ở hợp đồng lợi dụng sơ hở cùng một ngày bọn họ còn muốn từ ký thúc xá dọn ra đi tiểu đinh lãnh văn phòng mặt khác hai cái tiểu cô nương cùng đi bọn họ qua đi cái này nhưng thật ra không có gì chính mình đồ vật cầm đi chính là tiểu đinh cũng không theo chân bọn họ muốn c h ì a khóa trực tiếp thay đổi khóa bọn họ bên này vội vàng cái này đi ăn máng khác sự tình kia đầu nhi dương tùng nhưng thật ra hỏi uông địch đầu nhi người nói bọn họ lần này từ đi bốn người có thể hay không ảnh hưởng chúng ta công ty thiết kế bộ a Nguồn địch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói trên đời này không có ai là không thể thay thế, ai đều không cần đem chính mình nghĩ đến quá trọng yếu. Nếu cảm thấy có đó là từ tự, tự mình đa tình. Phó Dương Tùng bật cười nói kia nhưng thật ra khả năng chỉ cần có Lê t ổ n g ở liền không cần lo lắng. Nàng nói được rồi an tâm đi kế tiếp chúng ta công ty nên thế nào còn thế nào. Dương Tùng tốt ta trước đi ra ngoài. còn đừng nói chuyện này thật đúng là không có khởi đến cái gì gợn sóng. bất quá dương tùng sau lưng cùng tiểu đền i tiểu đinh bọn họ phun tào ta cảm thấy tiểu ngụy chính là x u ẩ n đi theo bạn gái cùng nhau đi ăn máng khác cho rằng thật tốt kỳ thật căn bản không phải như vậy hồi sự nhi chúng ta công ty trừ bỏ bình thường tiền lương còn có tiền thưởng a mà mặc kệ cái nào bộ môn tiền thưởng đều là xem công trạng ở bên này chưa chắc kiếm thiếu a liền tính là thiếu một chút chính là chúng ta công ty mặt khác đãi ngộ cũng hảo a chủ không cần tiêu tiền cơm c h ư a không cần tiêu tiền liền này hai dạng liền tỉnh nhiều ít chuyện này bao nhiêu tiền hơn nữa này trụ địa phương còn đều là nhận thức người thực an toàn bọn họ đi ăn máng khác lúc sau nếu là không bao ở muốn chính mình tìm trụ địa phương bọn họ nhưng thật ra có thể cùng nhau trụ cùng nhau chia sẻ phí dụng không cao lắm chính là chỗ nào có chúng ta bên này an toàn chúng ta bên này toàn bộ hành lang một bên đều có thể khóa lại hơn nữa này một bên mặc kệ cái kia phòng đều là quen thuộc người bọn họ trụ địa phương nhưng làm không được như vậy nói nữa tiểu ngụy cùng hoàng tĩnh cùng nhau trụ còn phải gánh vác hoàng tĩnh sở hữu phí dụng đối hoàng tĩnh tới h ò a giải hiện tại không có biến hóa nhưng là tiểu ngụy phải tốn liền nhiều tiểu điền nhướng mày hắn lại không phải ba tuổi h à i tử làm quyết định phía trước không phải đều nên nghĩ đến sao Dương Tùng, đúng vậy, cho nên ta chỉ là phun tàu hắn x u ẩ n Vì một chút cảm tình thấy không rõ, Hoàng Tĩnh rõ ràng chính là lấy hắn đương máy ATM. Nếu thực sự có cảm tình kia còn tốt, nhưng là hắn nhưng không cảm thấy Hoàng Tĩnh nhiều ái tiểu ngụy. Bọn họ cũng chưa tốt nghiệp bao lâu, vẫn là tin tưởng tình yêu cũng không phải cái gì d ầ u mỡ gà tặc nam, cho nên cảm thấy tiểu ngụy thực không đáng. bên này b á t quái lê thư hân nhiều ít cũng nghe quá một ít về nhà không thiếu được lại nói tiếp nàng cảm khái hiện tại người trẻ tuổi a như vậy như vậy phun tàu ra tới thiệu lăng đã biết kinh ngạc hỏi các ngươi công ty có người đi ăn máng khác người như thế nào chưa nói lê thư hân hỏi lại nói cái gì lại không phải nhiều chuyện quan trọng nhi nàng nói bọn họ đều không phải quan trọng người nếu phải đi ta khẳng định không ngăn cản nàng nhưng thật ra thực thật sự nói trong công ty có ba người đi rồi ta là thật sự sẽ cảm thấy đặc biệt không có phương tiện. Uông Địch Tiểu Điền còn có Tiểu Đinh, bọn họ ba cái đi rồi mới là làm ta cảm thấy thật sự không có phương tiện. thật cũng không phải bọn họ đi theo ta nhất lâu mà là bởi vì bọn họ đều thực thích hợp ta. Uông Địch công tác năng lực cường, làm tiêu thụ, nàng là một phen hảo thủ nhi, mà Tiểu Điền còn lại là có thể cho ta yêu cầu phương hướng làm được mọi mặt chu đáo. ta muốn chính là một nàng cũng sẽ đem nhị tam đều chuẩn bị tốt coi như lập hồ sơ đến nỗi tiểu đinh nàng xem như một cái thực tốt quản gia tuy rằng không nghĩ là uông địch cùng tiểu đ i ề n như vậy có mạnh mẽ biết làm việc nhưng là công ty sự tình nàng đều xử lý gọn gàng ngăn nắp làm người không có nỗi lo về sau lê thư hân phân tích xong rồi đột nhiên liền rất cao hứng nói ai nha ngươi xem chúng ta công ty lợi hại người đều không có đi ta còn lo lắng cái gì đâu ta cũng không thể yêu cầu chính mình xem người hỏa nhãn kim tinh mỗi một cái đều xem chuẩn chuẩn đi. thiệu lăng cười nói người có thể tưởng khai liền hào lê thư hân ta đương nhiên xem đến khai kỳ thật liền tính là đối ta tương đối quan trọng người phải đi ta cũng sẽ không quá khổ sở. tuy rằng xác thật là sẽ khổ sở nhưng là nhưng thật ra cũng không đến mức thương tâm muốn chết. thiên hạ không có không tiêu tan b ổ i tiệc a ta cũng không thể vì người khác làm ta chính mình thương tâm thương gan đi. Tiệu l ă n g cười có đạo lý, người có thể nghĩ như vậy liền rất hào. Lê Thư Hân hắc hắc, quả nhiên người trải qua gặp đại sự nhi lại xem khác liền bình tĩnh rất nhiều. Như là cuối năm bọn họ công ty có đi ăn máng khác những người khác đều thực tức giận cảm thấy bọn họ phản bội công ty. Nhưng là Lê Thư Hân chính mình bản nhân nhưng thật ra còn tốt nàng nếu bởi vì điểm này chuyện này liền phải sinh khí kia thật là tức chết cũng chưa người quản. Nàng chính là nhớ rõ chính mình đời trước chính là khí đại thương thân mới bị bệnh. tuy rằng cũng không có nói hàng năm h ầ m hực liền sẽ nhiễm bệnh nhưng là nàng như vậy nhiều năm tích tụ trong lòng cuối cùng nhiễm bệnh cũng là nói được quá khứ dù sao lê thư hân là tận lực sẽ không theo nhân sinh khí không đáng thật sự là không đáng nàng cười nói hơn nữa ta cảm thấy a bọn họ có điểm sách không rõ về sau sẽ không hỗn thật tốt nàng mềm mại nói ta cũng không phải nói bởi vì bọn họ muốn đi ăn máng khác liền nói nhân ra sách không rõ mà là đi, bọn họ căn bản là không có phát hiện sao? vẫn luôn là ta ở làm chủ đạo a. tuy rằng thành phẩm là bọn họ làm, nhưng là khung xương tử đều là ta làm đến a. bọn họ bản chất không phải rất có trình độ a, còn thả yêu cầu mài rũa đâu, không thể bởi vì công ty trang phục bán đến hảo, liền cảm thấy là chính mình công lao đi. lê thư hân năm đó làm đã nhiều năm trang phục, sau so lại thân thể không hảo về nhà tĩnh dưỡng, trừ bỏ xem tivi lên mạng cũng thật là không có gì chuyện này. r è n l u y ệ n nàng không được, hơn nữa nàng cũng không yêu ra cửa. Sau so lại nàng nhi từ tiểu gia hi xem m ụ m ụ thích xem trọng xem quần áo, nhưng thật ra cho nàng mua không ít tương quan phương diện thư tịch. Tuy rằng sẽ không sẽ thiết kế, nhưng là lê thư hân rất nhiều là hiểu. Hơn nữa nàng có trọng sinh ưu thế, nhưng là bọn họ công ty đi ăn máng khác mấy cái tiểu thiết kế sư nhưng không có. lại một cái lê thư hân một cái khác man có thể phun tào điểm chính là nàng rõ ràng ngay từ đầu liền cho thực ư u việt đãi ngộ cũng là xem bọn họ là vừa tốt nghiệp hài tử không quá dễ dàng chính là không nghĩ tới như thế thành bọn họ năng lực cường chứng minh chi nhất lê thư hân thật là dở khóc dở cười nàng lại lần nữa cảm khái ở trước trường thật sự không cần làm cái gì thật sự cho dù có cũng là phân người có người uy không thân lê thư hân nghĩ vậy chút lại lắc lắc đầu nói không nghĩ này đó tùy tiện bọn họ đi t i ệ u Lăng đương nhiên không nghĩ bọn họ hôm nay buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Vô ca hẹn ta, Lê Thư Hân tốt nha. Tiểu béo nhãi con nghe nói muốn đi ra ngoài ăn cơm, quay đầu nhỏ hỏi, đ i ề m đ i ề m tì t ỉ mật mật tì tì. Lê Thư Hân ta nhi tử trí nhớ thật tốt, đối a chính là bọn họ, ngươi vui vẻ không? Tiểu béo nhãi con lập tức gật đầu, vui vẻ. Hắn thanh âm đại đại lập tức liền phải hướng cửa đi đi. t h i ệ u Lăng cấp nhi tử vớt trở về, nói ngươi này cũng quá sốt ruột đi. Tiểu béo nhãi con nghiêng đầu có điểm khó hiểu, không phải nói phải đi sao? Thiệu lăng, vậy ngươi cũng đến mặc vào đẹp tiểu y phục a? ă n mặc tã giấy nơi nào giống lời nói? Tiểu béo nhãi con cúi đầu nhìn xem, chọc chọc chính mình tã giấy, nói bảo bảo xuyên đi mụ mụ cho ngươi thay đẹp tiểu y phục, chúng ta xuyên tiểu hải quân phục được không? Tiểu béo nhãi con lập tức gật đầu hào, hắn kỳ thật không biết cái kia đẹp nhưng là mụ mụ nói hắn liền rất thích cha. Tiểu gia h ỏ a Nhi đi theo mụ mụ đi, bị thay đẹp sọc xanh xen trắng tiểu y phục phì lộc cộc tiểu quần đùi. Toàn gia lúc này mới ra cửa. Tiểu Lăng ta còn gọi Trương Hiên cùng Tô Tuyết Liên, Lê Thư Hân, Hành A. Bất quá nàng cũng kinh ngạc nói, Vu Béo mời khách ngươi kêu Trương Hiên cùng Tô Tuyết Liên. Tiểu Lăng, đương nhiên là Vu Béo ý tứ Trương Hiên trả sao cả. Lê Thư Hân nghi hoặc nhướng mày, hắn muốn làm gì? Tiểu Lăng là muốn làm quảng cáo đi, ta đoán là như thế này. bọn họ hai nhà quan hệ không tồi tuy rằng gặp mặt cũng là thật sự không nhiều lắm nhưng là cũng coi như là thường xuyên gọi điện thoại thôi đào cùng lê thư hân liên hệ cũng rất thường xuyên năm trước lễ giáng sinh liền ở bên nhau ăn cơm năm nay nhưng thật ra lại tụ ở cùng nhau lễ giáng sinh cùng nguyên đán đều là mấy ngày hôm trước kỳ thật đã qua đi. bất quá vu béo cũng không tưởng ước như vậy nhật tử rốt cuộc nhân gia trương hiên cùng tô tuyết liên vẫn là tiểu tình nữ như vậy nhật tử chưa t h ừ n g tưởng đơn độc ở bên nhau cho nên hắn tuyển như vậy cái nhật tử cũng không phải cái gì ngày hội một cái cuối tuần thôi đào cùng lê thư hân tiếp xúc man nhiều thấy được không nhiều lắm điện thoại cũng nhiều cho nên thôi đào cũng có chú ý lê thư hân bọn họ công ty sự tình đúng là bởi vậy nàng liền phát hiện cái này quảng cáo thật là quan trọng nhất giống như là bọn họ cơ hồ là mắt thấy lê thư hân trang phục công ty đi lên bọn họ tuy rằng chỉ là làm hải sản hàng khô bán xỉ nhưng là cũng chưa chắc không thể tuyên truyền đại gia tụ tập ở bên nhau lê thư h â n một lãnh hài tử vào cửa vua mật tiểu nha đầu liền thùng thùng chạy tới dắt lấy tiểu béo nhãi con nói tiểu gia hi ngươi còn nhớ rõ ta sao tiểu gia hi dùng sức gật đầu nói mật mật tỷ tỷ v u mật lập tức liền cao hứng lên cẩm dương cao cao nói ta liền biết đệ đệ nhớ rõ ta đừng nhìn tiểu cô nương tưởng biểu hiện ra tiểu đắc ý nhưng là bản chất vẫn là cái mềm mục tiểu nha đầu tiểu nha đầu thực mau liền bắt được tiểu gia hi tay nói đi tỷ t ỉ lãnh ngươi đi chơi vô điểm các ngươi tới ta bên này mau tới nga cái này tiệm cơm đặc điểm chính là có hài từ chơi đùa khu vực có cái hạt cát khu vô điểm lãnh đệ đệ muội muội ba người liền trực tiếp o a ở bên kia nhi chơi vui vẻ vô cùng đừng nhìn nàng lớn một chút nhưng là bản chất vẫn là tiểu hài nhi đâu. năm nay mới vừa đọc năm nhất còn không phải nhóc con, bất quá là đại nhóc con, lớn nhỏ không điểm l n h nho nhỏ ít ba người vui sướng cực kỳ. Lệ Thư Hân cùng thôi đào đều từ hài từ chờ Tô Tuyết Liên vừa đến kinh ngạc a này, không cần cho bọn hắn ôm ra tới thu thập một chút sao? Lệ Thư Hân không cần, làm cho bọn họ chơi. Nhà ta nhóc con ngày thường ở nhà nhiều cũng không có gì tiểu đồng bọn khó được có cơ hội như vậy, làm hắn chơi đi. Tiểu Lăng cũng cười cho đại gia giới thiệu vị này chính là Trương Hiên, Tiểu Tô bạn trai vị này chính là Vu Ca, hắn tức phụ nhi thôi đào tỷ. Tiểu Tô ngươi còn nhớ đi? Tô Tuyết liên đương nhiên nhận thức thôi đào tuy rằng thật nhiều năm đều không có cái gì lui tới cũng không có gì tiếp xúc nhưng là như vậy vừa nói nhìn mặt mày là có thể nhận ra tới. Đại gia lẫn nhau chào hỏi, thôi đào cảm khái nói thật là thật nhiều năm không có gì lui tới nếu ở trên đường cái gặp phải ta cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Tô Thuyết Liên cười nói đúng vậy trước kia ngươi còn ở trong thôn thời điểm ta còn là tiểu nữ hài nhi đâu hiện tại ta đều trưởng thành nhưng thật ra Thôi Đào t h không như thế nào biến Thôi Đào bật cười chỗ nào không thay đổi a ta đều già rồi hài tử đều lớn như vậy ta là có thể nhận ra tới a nữ nhân ghé vào cùng nhau không thiếu được nói nói như vậy để vu béo bọn họ ba cái nam đồng chí nhưng thật ra liền tiến đến một bên nhi liêu nổi lên thế giới thế cục xã hội hiện tượng. này nam nhân a chính là thích như vậy, phàm là ngồi ở cùng nhau liền phảng phất biến thành thời sự nhà bình luận. bọn họ cũng không nóng nảy khai tịc hàn h huyên lên. thôi đào là biết đến tô tuyết liên nguyên lai like cùng thiệu l ă n g xem như có điểm hôn ước cuối cùng không có thành còn nháo đến khó coi. nhưng là nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ hiện tại nhưng thật ra có thể ngồi ở cùng nhau, giằng thật v u béo nói làm thiệu l ă n g ước tô tuyết liên đối tượng hai cái thời điểm nàng đều cảm thấy v u béo là đầu óc làm môn cấp điên rồi. nhưng là không nghĩ tới hiện trường lại là như vậy hài hòa thôi đào đều cảm thấy hình như là chính mình đại kinh t i ể u quái bằng không vì sao nhân gia cũng chưa cái gì biểu tình đâu hơn nữa rõ ràng có thể nhìn ra tới lê thư hân cùng tô tuyết liên quan hệ không tồi nàng thật đúng là khiếp sợ trước một đoạn nhi liền nghe người trong thôn nói lê thư hân cùng tô tuyết liên quan hệ hảo nàng còn tưởng rằng nhân gia là nói bậy đâu kết quả thế nhưng không phải nàng đầu óc đã chạy vài vòng nhưng là trên mặt nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài nói tiểu tô ngươi hiện tại là làm luật sư đúng không tô tuyết liên gật đầu ta còn không có tốt nghiệp hiện tại chính là ở luật sở thực tập thôi đào nga ngươi xem như chúng ta trong thôn thực sẽ đọc sách nữ hài tử bọn họ trong thôn nữ hài tử tô tuyết liên là bằng cấp tối cao nàng cảm khái ta liền sẽ không đọc sách hoàn toàn không được bất quá liền tính là hành ta ba mẹ cũng sẽ không bỏ được tiêu tiền c u n g phụ ta lời này nhưng thật ra không giả nàng so tô thuyết liên lê thư hân lớn mười mấy tuổi lúc ấy càng nghèo tự nhiên sẽ không cấp nữ hài từ cái gì cơ hội tô thuyết liên học tập nói khi nào đều không muộn nếu ngươi có hứng thú ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút ngươi đi bảng thính thôi đào chạy nhanh xua tay không không không ta hiện tại không thể được đọc không đi vào lê thư hân cười nói ta cũng là a tuy rằng ta hâm mộ nhân gia đọc sách hảo nhưng là làm ta lại đến ta nhưng không có tinh lực ta nhận thức hắn, hắn không quen biết ta, chỉ có thể thôi miên. thôi đào cười ha ha, nói, người nói rất đúng. tô tuyết liên cũng buồn cười, nói các ngươi cũng quá khoa trương. lê thư hân đôi mắt trừng tròn xoay n h i nói thật sự nha. tô tuyết liên phốc, tô tuyết liên t r ê u chọc kia chờ ta đưa ngươi mấy quyển thư đi, vừa lúc thúc d ụ c cái miên gì đó. i ấ t n g ủ h ả o thân thể hào, lê thư hân hành nha. nàng nói người đưa tối nghĩa khó hiểu thư ha đừng đưa chuyện xưa thư bằng không ta sợ ta nhìn chỉ biết cười ra tới không thể thôi miên ngươi người nào a thôi đào nhìn bọn họ cho nhau trêu chọc cảm khái các ngươi cảm tình thật đúng là không tồi lê thư hân cười nói chúng ta lầu trên lầu dưới đương nhiên là cảm tình không tồi nàng hỏi khai tịch sao chúng ta tổng không phải tới bên này nói chuyện phiếm đi đói bụng đâu thôi đào chạy nhanh đứng dậy ta đi kêu nàng quay đầu lại kêu lão vu người cấp điểm điểm mật mật tẩy một chút tay muốn ăn cơm thiệu lăng lập tức cũng đứng dậy bế lên tiểu béo nhãi con tiểu béo nhãi con trên người hạt cát rất nhiều thiệu lăng cũng không c h ê ôm nhi từ run rẩy tiểu béo nhãi con cười ha ha hoạt bát thực hắn nói còn chơi thiệu lăng chơi cái gì à chúng ta muốn ăn cơm chúng ta bảo bảo cơm nước xong ở chơi được không tiểu béo nhãi con hiểu chuyện nhi gật đầu thiệu lăng l a u l a u khuôn mặt hắn nhi thượng hạt cát nói thật ngoan t r n g ư ơ tiểu chi tiểu béo nhãi con ngồi ở mụ mụ bên người t r ư ờ n g thành miệng nhỏ chờ mụ mụ uy cơm hắn sẽ chính mình ăn cơm nhưng là mỗi lần ăn xong đều dơ hề hề ở bên ngoài lê thư hân tự nhiên sẽ không như vậy tiểu béo nhãi con chính mình cũng hiểu hắn là một cái thực thông minh tiểu hài nhi ba ba mụ mụ đều có dạy hắn hắn thực hiểu đâu tiểu gia hòa nhi mồm to ăn cơm ăn xong rồi chính mình ôm bình sữa uống nãi rất có sau khi ăn xong một lọ nãi sung sướng tự thần tiên phạm nhi vô điểm điểm lớn một chút năm nay đọc năm nhất tự nhiên không có hứng thú nhưng là vô mật tiểu cô nương còn ở trẻ nhỏ ban nàng nhìn tiểu béo nhãi con bình sữa nhi rõ ràng miệng nhỏ thèm tiểu cô nương gắt gao nhìn c h ằ m chầm bình sữa nhấp miệng nhỏ không nhịn xuống kéo một chút tì tì tiểu váy váy vô điểm như thế nào là vô mật mề mề mại m mại nói tì tì nha nàng tựa hồ lại nghĩ đến tì tì cùng nàng giống nhau đều là tiểu hài tử cho nên tiểu nha đầu lại quay đầu n h ư nhìn về phía mụ mụ làm n ũ nói mụ mụ nha cùng khoản ngữ điệu thôi đào bật cười hỏi làm sao vậy vô mật lập tức nói mật mật cũng tưởng uống thôi đào thật đúng là ngây ra một lúc nhà hắn bảo bảo khi còn nhỏ liền không yêu uống nãi hiện tại nhưng thật ra thích nàng nhìn nhìn tiểu béo nhãi con hiểu được này tiểu nha đầu chính là đỏ mắt nhân gia tiểu gia hi bất quá nàng nhưng thật ra cũng không vì khó khuê nữ nói ngươi chờ một chút mụ mụ cho ngươi kêu một ly sữa bò v ô mật lập tức ngoan ngoãn gật đầu tiểu gia hi đại khái là minh bạch tiểu tỷ tỷ cũng tưởng uống nãi nãi tiểu gia hòa nhi do dự một chút bất quá vẫn là đem bình sữa đưa qua mật mật tỷ tỷ uống thật là một cái hào phóng tiểu hài nhi vù mật nhìn về phía mụ mụ thôi đào không cần chờ một chút sữa bò liền đưa lên tới ngươi tiểu tỷ tỷ cũng có tiểu gia hi chính mình uống Tiểu Gai Hi nhìn Tiểu t ỷ t ỷ vu mật lắc đầu, mềm mại, không cần l ạ c đệ đệ tốt như vậy, ngươi còn không có cảm ơn đệ đệ. Vu mật lập tức cảm ơn đệ đệ. Tiểu Gai Hi lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, vươn t i ể u chào chào, nói, mật mật t ỷ tì cùng nhau chơi. Lê Thư Hân chờ các ngươi uống xong rồi liền đi chơi. Hảo mềm mềm mại mại Tiểu Nãi Âm. sữa bò thực mau đi lên, vu mật có, nàng t ỷ t ỷ vu điểm cũng có, ba cái tiểu hài nhi cùng nhau uống sữa bò, uống xong rồi tay trong tay cùng nhau ở trong phòng chạy tới chạy lui. Hiện tại lê thư hân bọn họ mang hài từ ra tới ăn cơm, nếu có thể tìm được phòng vẫn là thực thích đi phòng. bằng không nhà bọn họ cái này tiểu nhãi còn hoạt bát lên, luôn là quấy giày người. nếu là ở phòng nội liền phương tiện, như là cái này khách sạn càng là thực sẽ. trực tiếp làm thân từ phòng còn có cái nhi đồng khu có thể chơi hạt cát tiểu bằng hữu liền càng tốt mang theo mấy cái tiểu hài nhi đi chơi các đại nhân nhưng thật ra cũng không có gì lo lắng thiệu lăng nhà ta cái này tiểu t ệ tử không có gì tiểu bằng hữu cùng nhau chơi ta tính toán quá xong năm mùa hè ba vòng tuổi cho hắn đưa đến nhà trẻ đi v ô béo cùng thôi đào kinh ngạc này có điểm sớm đi thiệu lăng kỳ thật cũng còn tốt đi ba vòng tuổi ở trẻ nhỏ ban hỗn cái mấy năm cũng nên học tiểu học thôi đào nở nụ cười nói ta đây muốn trước tiên cho ngươi đánh cái s ự phòng châm tiểu hài tử đi nhà trẻ cũng không phải là dễ dàng như vậy đến lúc đó ngươi sẽ biết nhà ta này hai cái đi thời điểm đều khóc ruột gan đứt từng khúc đừng nói bọn họ mỗi ngày buổi sáng nhà trẻ cửa đều là oa oa tiếng khóc hình như là xét đánh giống nhau thiệu lăng ta đây nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút lê thư hân còn lại là chống cằm nói chúng ta đây hiện tại phải cổ vũ bảo bảo cho hắn biết đi nhà trẻ có bao nhiêu hào vô dụng nhà ta cái này đi phía trước cũng cao hứng có tiểu bằng hữu đi lúc sau liền oa oa khóc mấy cái gia trường thảo luận hài tử như là trương hiên cùng tô tuyết liên là một đôi tình nữ tự nhiên không cần gặp phải loại tình huống này lê thư hân thực mau một vừa hai phải cái này đề tài nhưng không thích hợp mọi người đâu bất quá tô tuyết liên nhưng thật ra nghe được rất mùi ngon nhi nàng nói ta mỗi lần nhìn đến tiểu gia hi như vậy ngoan ta liền cảm thấy dưỡng một cái tiểu hài nhi cũng không khó nhưng là đang nghe người khác giảng một chút sinh hoạt ta lại cảm thấy rất thống khổ. Lê Thư Hân chớp chớp mắt đời trước nga Tô Thuyết Liên liền vẫn luôn không có sinh hài từ. đúng rồi ngươi kiện tụng thế nào? Tô Thuyết Liên nói ta chỉ là trợ thủ lão sư của ta vì nàng đánh kiện tụng. tuy rằng Lê Thư Hân không có trực tiếp hỏi ra tới nhưng là Tô Thuyết Liên nhưng thật ra cũng biết Lê Thư Hân là nói ai. rốt cuộc đại gia c ộ n g đồng nhận thức người sao? tuy rằng chuyện này nhi là tô tuyết liên toàn quyền xử lý nhưng là thật nói thưa kiện nàng cũng không có chính mình tới tuy rằng thông qua tư pháp khảo thí nhưng là nàng hiện tại vẫn là ở đọc học được sinh không phù hợp quy định bất quá tô tuyết liên cơ hồ là toàn quyền xử lý cho nên rõ ràng nàng nói cái này kiện tụng kéo khá dài thời gian hẳn là sẽ tới năm sau đi bất quá đến năm sau hẳn là sẽ phán lê thư hân gật đầu thôi đào không nhịn xuống tò mò hỏi kia có thể phán thành cái dạng gì a Tô Tuyết liên lắc đầu, ta cũng không dám nói, không đến cuối cùng một khắc ai biết được. Nhưng là hiện tại hai bên đã bày ra chứng cứ, ta bên này ẩn ẩn chiếm ưu thế, bất quá không đến cuối cùng đều khó mà nói. Nàng nói, nếu vận khí tốt t h i ệ u bằng tài vụ công ty bên kia, sự tình có thể ở ly hôn kiện tụng tiền định tính như vậy, trương nhã h â n phần thắng sẽ lớn rất nhiều. Nếu nói đến cái này, thôi đào lại hỏi kia tài vụ công ty. Tô Tuyết Liên biết đến tài vụ công ty Vu Béo cũng là đầu một số tiền đi vào. Bất quá so với những người khác mức không tính đại, chính là đối giống nhau gia đình tới nói cũng không nhỏ. Tô Tuyết Liên tài vụ công ty bị niêm g h phong tuy rằng tài vụ công ty không đề cập cam á t lừa dối nhưng là tài vụ công ty không hợp pháp mặc kệ các ngươi nói như thế nào dễ nghe lợi dụng sơ hở kêu đầu tư cố vấn công ty làm vẫn là khoản tiền cho vay chuyện này. Hơn nữa vẫn là vay nặng lãi các ngươi tiền vốn rất khó lấy về tới. vô béo thật mạnh than một tiếng nói suối quẩy ta lúc ấy nên thiệu lăng a hắn thiệt tình cảm thấy thiệu lăng người này vẫn là có điểm đồ vật hắn không chạm vào đồ vật cuối cùng đều chứng minh chẳng ra gì ta này thật vất vả kiếm ít tiền kết quả còn như vậy cái kết quả trương hiên người có thể lựa chọn chính quy đầu tư như là chúng ta chứng khoán công ty chính là thực chính quy nếu người có hứng thú có thể nhìn một cái cổ phiếu kỳ hạn giao hàng cũng là có thể chúng ta còn h ứ n g lấy hải ngoại cổ phiếu đầu tư nghiệp vụ cái này ngươi yên tâm tuyệt đối hợp lý hợp pháp không giống như là ngươi cái kia cái gì lung tung rối loạn tài vụ công ty cuối cùng rơi vào đầy đất lông gà hắn cười nói tô tuyết liên lại hơi hơi nhíu mày nói chuyện xưa cũng là phập phập phồng phồng ngươi đừng cổ động nhân gia xào cổ trương hiên như thế nào chính là cổ động ta là chân thành kiến nghị ngươi xem thiệu lăng không phải tránh đến tiền Tô Tuyết Liên không nhịn xuống hỏi Tiệu h l ă n g kiếm tiền cùng ngươi có quan hệ sao? Trương Hiên, hắn nói mua cái gì t h i ệ u l ă n g Thiên là mua cái gì Thiên là muốn cùng hắn làm trái lại. Nhưng mà hắn một mảnh xanh mượt t h i ệ u l ă n g cố tình một mảnh hồng, này liền làm người thực thương tâm. cũng may hắn bản chất đối chính mình vẫn là rất có bức số nhi biết chính mình cũng không phải cái gì chuyên nghiệp nhân tài hắn có thể có hôm nay chủ yếu cũng là dựa vào một gương mặt đẹp một trương x à o miệng có đôi khi tài hoa rất quan trọng người gặp gỡ cũng rất quan trọng trương hiên cũng là cái dạng này người hắn lúc trước đi học kỳ thật rất nghiêm túc nhưng là liền tính là này một hàng cũng là yêu cầu thiên phú hắn chính là một cái thập phần không có thiên phú người bất quá bởi vì lớn lên hảo trong nhà có cái thân thích ở đài truyền hình công tác đem hắn giới thiệu qua đi làm vài lần khách quý mà cũng bởi vì lớn lên hảo hắn ở chứng khoán công ty mỗi người đều biết là cái suy thần bao cỏ nhưng là nhưng thật ra có thể nhận được một ít cổ phiếu mời riêng bình luận viên công tác ở các kinh tế tài chính tiết mục thượng chậm rãi mà hắn kia đừng nhìn hắn không được chính là hắn không nói bừa a hắn trước nay đều là nói thực chẳng qua nhưng thật ra cũng cho người ta thực có thể tín nhiệm cảm giác quảng đại quần chúng đều thực thích nghe hắn tất tất cho nên đừng nhìn hắn không được nhưng là kiếm cũng không ít. chỉ tiếc kiếm không phải bản chức công tác tiền thuê mà là đài truyền hình khách quý phí. trương hiên này còn rất tưởng khắp nơi bản chức công tác thượng tránh điểm tiền cho nên cũng là cực lực kéo đại khách hàng. tuy rằng ta kỹ thuật không phải thực hành nhưng là ngươi nghe một chút a lại nói ta người này vận khí tốt a ngươi xem thiệu lăng hắn đều tránh đến tiền. Tiệu l ă n g liếc hắn, nếu không phải ta kịp thời dừng cương trước bờ vực đã bị ngươi hố. Trương Hiên, ngươi cũng thật không lấy chính mình đưa người ngoài ở bên ngoài liền hủy đi ta đài. Tiệu h l ă n g bật cười, nói ta này không phải sợ ngươi đề cử cổ phiếu không thành công làm người cấp tấu. Ta cảm thấy thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi vẫn là đi đài truyền hình làm ngươi chuyên gia đem nói nói cái gì khối lợi hảo cái gì khối không được này không phải khá tốt. Kiếm cũng không ít, đừng cho người đề cử còn dễ dàng chọc phiền toái. Lê Thư hân đuôi lông mày n h i n h ả y một chút, trương hiên thật đúng là bởi vì đề cử cổ phiếu là một cái đại ca đánh quá. nàng yên lặng cúi đầu, tâm nói nàng nam nhân thật đúng là nói đến trọng điểm. bất quá phòng t r ừ n g đời này trương hiên hẳn là sẽ không bị đánh, bởi vì hắn thực rõ ràng là nghe vào thiệu lăng nói trầm tư lên. thiệu lăng ngươi cho người ta đề cử luôn là không chuẩn, đến lúc đó truyền ra đi đài truyền hình bên kia cũng chưa chắc ái dùng ngươi. hà tất bởi vì cái này ảnh hưởng cái kia đâu. cũng là ha nói lên đài truyền hình tự nhiên liền nói tới v u béo muốn làm quảng cáo sự tình trương hiên nghiêm túc các ngươi cửa hàng cũng không lớn ta xem vẫn là thôi đi kỳ thật đài truyền hình thu phí rất cao hơn nữa ngươi làm quảng cáo chụp quảng cáo p h i ế n phí r ụ n g cũng không thấp hắn nhưng thật ra rất thật sự v ô béo nói ta này không phải thấy a lăng hắn tức phụ nhi bên kia hiệu quả không tồi sao nàng có tiền a v u béo này thật đúng là vô pháp nhi nói chuyện p h i ế m lê thư hân cười ta hiện tại cũng coi như có tiền sao Trương Hiên, so với chúng ta có tiền A, Đúng rồi. Lần trước tiết mục chiêu thương các ngươi không cạnh tranh thượng, có cái gì tân tính toán sao? Lê Thư Hân, chúng ta hẳn là sẽ làm quảng cáo. Ta đem chuyện này nhi giao cho ta bí thư, nàng bên kia sẽ đi câu thông. Trương Hiên, nga ta nhớ rõ người cái kia bí thư rất đẹp. Tô Tuyết Liên t r ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trương Hiên nhưng thật ra không chỗ nào phát hiện bộ dáng. Hắn nói ai người cái k i a nữ bí thư có bạn trai sao? có cần hay không ta giới thiệu một chút a. tô tuyết liên có ta sư huynh. không chờ lê thư hân trả lời, nàng liền đã mở miệng. trương hiên cười một chút nói, hắn là lão quan bạn gái a. hắn nhìn về phía tô tuyết liên, nhướng mày nói, bọn họ nhưng thật ra rất xứng đôi. tô tuyết liên đúng vậy. trương hiên a một tiếng. lê thư hân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia tổng cảm thấy nơi nào quái quái. bọn họ tụ hội kết thúc trên đường trở về lê thư hân rốt cuộc phản ứng lại đây cùng thiệu lăng nói trương hiên có phải hay không ghen a hắn ăn tô tuyết liên cùng luật sư quan dấm thiệu lăng ngươi mới nhìn ra tới lê thư hân nàng nói ta chỗ nào biết nhiều như vậy thiệu lăng tô tuyết liên cả ngày cùng luật sư quan ở bên nhau trương hiên có ý kiến hắn kỳ thật biết tiểu điền là luật sư quan bạn gái chính là cố ý lê thư hân các ngươi nam nhân cũng là thực phước t ạ p a có cái gì nói thẳng hảo a còn như vậy lê thư hân cảm khái này đều chuyện gì nàng do dự một chút hỏi ngươi nói trương hiên cùng tô tuyết liên có thể lâu dài sao thiệu lăng không thể hắn như vậy quyết đoán lê thư hân thật đúng là không nghĩ tới nàng kinh ngạc hỏi vì cái gì a thiệu lăng đều không phải một loại người sao có thể lâu dài bọn họ không thế nào thích hợp linh linh linh thiệu lăng chính bắt quái người khác chính mình điện thoại nhưng thật ra vang lên hắn thực mau liền tiếp lên ngươi hào nhị ca ta là thiệu tĩnh a nhà ta xảy ra chuyện nhi thiệu lăng ngón tay điểm tay lái hỏi chuyện gì thiệu tĩnh còn không phải thiệu chi thiệu chi tìm nam nhân kia hắn liền không phải cái đồ vật hắn đem thiệu chi đánh Tiểu tĩnh tuy rằng cũng không thích chính mình tiểu muội nhưng là lúc này cũng là lòng đầy c ă m phẫn đồ vật nói tên hỗn đàn này đem t i ệ u Chi cấp đánh ta ba qua đi tìm hắn tính sổ đem hắn cấp tấu hiện tại người đều ở đồn công an nhà bọn họ biết ngươi là động rời hộ có tiền công phu sư từ g o ạ t nhị ca ta này hắn hít sâu một hơi hỏi ngươi có thể đến xem sao t h i ệ u lăng chờ hắn cúp điện thoại nói ngươi cùng h à i tử về nhà ta đi xem. nói tới đây nhưng thật ra cười lạnh một tiếng nói hắn đối ta không thân cận nhưng thật ra đối thiệu chi thật sự không tồi thiệu quốc uy đối thiệu lăng tới nói thật không phải cái gì hảo ba ba nhưng là đối thiệu chi tới nói rồi lại là một cái từ phụ lê thư hân ngươi q u á khứ thời điểm chú ý an toàn thiệu lăng cười ta biết đến lê thư hân do dự một chút hỏi ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này nhi thiệu lăng đồn công an lại không phải nhà bọn họ khai bọn họ nói là cái gì chính là cái gì nằm mơ sao? ta qua đi nhìn một cái, ngươi trước về nhà, ngươi đem luật sư quan điện thoại cho ta một chút. Hào, thiệu lăng cấp lê thư hân đưa về nhà, nàng ôm nhi tử lên lầu tiểu béo nhãi con ghé vào mụ mụ bà vai, hỏi mụ mụ ba ba không trở về nhà sao? lê thư hân, người ba ba có chuyện chờ một chút liền đã trở lại, bảo bảo ngoan. tiểu béo nhãi con ghé vào mụ mụ bà vai, ngô nông ừ một tiếng, mơ màng sắp ngủ. Tiểu gia h ỏ a nhi vây được lợi hại, Lê Thư Hân nhẹ nhàng vỗ Tiểu gia h ỏ a nhi mông nhỏ, nói bảo bảo mệt nhọc liền ngủ đi. Tiểu gia hi ừ một tiếng, nàng lên lầu cũng không đem hài từ thả lại phòng chính mình ôm Tiểu bảo bảo nhẹ nhàng vỗ hắn nói bảo bảo ngủ đi. Tiểu gia hi mềm mềm m ã i m ã i mở miệng mụ mụ cùng bảo bảo cùng nhau ngủ. Lê Thư Hân đối a. nàng ôm tiểu gia hi hồi ứ c đời trước đời trước bọn họ cùng thiệu gia lui tới cực nhỏ cũng không biết thiệu chi có hay không như vậy một đám giống như không có đi lại hoặc là có bọn họ căn bản không biết bất quá mặc kệ thiệu chi như thế nào không tốt lê thư hân đều thực chán ghét đánh nữ nhân nam nhân có bản lĩnh ngươi đi tấu quyền anh tuyển thủ a đánh nữ nhân đơn giản chính là nhìn nữ nhân dễ khi dễ thôi lê thư hân là thực chán ghét người như vậy loại này cầu đồ vật mắng một câu ăn cơm sạc tử đều là nàng nhân phẩm hảo. Lê Thư Hân nghĩ này đó có không cũng không biết khi nào liền đã ngủ mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có thứ gì ở chọc nàng mặt. Lê Thư Hân mở mắt ra, vừa mở mắt liền nhìn đến Nhi từ đại đại gương mặt tươi cười tiểu béo nhãi con đối mụ mụ lộ ra khuôn mặt nhỏ. Hắn bàn cẳng chân Nhi ngồi ở trên giường, nhìn đến mụ mụ tỉnh mềm chít chít thấu tiến lên hôn mụ mụ một chút mềm mục mụ mụ. mụ. Lê Thư Hân dụi dụi mắt tả hữu nhìn xem thấy Thiệu Lăng còn không có trở về, đem Nhi thử một vớt liền ôm vào trong lòng ngực nói bảo bảo tỉnh nga, Tiểu Béo nhãi con ăn cơm cơm. Lê Thư Hân cười nói hảo ăn cơm cơm, ba ba đã trở lại sao? Tiểu Béo nhãi con lắc đầu không có đâu. Hóa ra Nhi này Tiểu Hải Nhi không phải mới vừa lên khẳng định là đi ra ngoài chuyển động một vòng Nhi, lúc này mới lại đây kêu nàng ăn cơm sáng. Lê Thư Hân rũi một cái lời eo, nói: "Hảo lên ăn cơm sáng." Nàng lãnh n h i tử đi vào phòng khách liền thấy cơm sáng đã làm tốt. Lâm A Di cười nói: "Sáng nay là bánh cuốn." Lê Thư Hân cấp thiệu l ă n g l ư u một chút a, phòng t r ừ n g hắn có thể trở về ăn cơm sáng cũng không biết. Còn chưa nói xong, người liền vào cửa. Lê Thư Hân bật cười, người cũng quá không cấm nhắc mãi. Ta vừa rồi còn đang nói ngươi, ngươi này liền đã trở lại. Nàng tiếp đón thiệu l ă n g tới ăn cơm sáng thế nào? Tiểu Lăng không có việc gì. Nếu điểm này việc nhỏ nhi đều xử lý không tốt, hắn còn có thể làm điểm cái gì? Hắn nói ta ba ra tới, nam nhân kia bị câu lưu t h i ệ u Chi bên kia ta cũng xem qua thương rất trọng. Bất quá nhưng thật ra làm nàng thanh tỉnh lên, hắn giặt sạch tay ngồi ở bàn ăn trước đói chết ta. Tiểu béo nhãi con nghe xong lập tức đem cái đĩa hướng tới ba ba đầy đầy, vẻ mặt ta nhất hiểu chuyện Tiểu Kiêu ngạo. t h i ệ u Lăng cười ai u, vẫn là nhà ta bảo tốt nhất đều biết ba ba đói bụng. hắn nói thiệu chi ngày thường ở nhà tác oai tác phúc cái đồ vô dụng đi nhân gia trong nhà đương lão mụ tử nam nhân kia vốn dĩ chính là hướng về phía tiền mới tìm nàng từ trên người nàng vớt không đến tiền này liền nổi điên thiệu chi c á i ngô x u ẩ n bị đánh không phải một lần lần này nặng nhất mà thôi lê thư hân ngẩn ra đột nhiên nhớ tới một đám hỏi nàng không phải mang thai sao thiệu lăng giả lê thư hân a Tiệu l ă n g đó là Tiệu h Chi tưởng từ ta nơi này lừa tiền, biên nói dối nhi căn bản là không có mang thai, nàng liền cái kia nam đều lừa. Lê Thư Hân Tiệu Chi cũng thật hành. Tiệu h l ă n g cười, đây là ta hảo m ộ i m ộ i Hắn ngữ khí có vài phần trào phúng. Hắn nhướng mày, ngay sau đó lại nói, bất quá xem nàng hiện tại cái dạng này tiểu nữ hài nhi không hiểu chuyện nhi ta không cùng nàng chấp n h ậ t hắn chướng mắt thiệu chi nhưng là rốt cuộc chuyện này nhi nàng là cái người bị hại thiệu lăng là sẽ không làm nàng bạch bạch bị người khi dễ rốt cuộc lại không hào cũng là hắn sao muội hơn nữa hắn chính là không thể gặp đối nữ nhân chơi hoành đồ vật hắn nói thiệu chi còn không tính hoàn toàn không có đầu óc lần này tuy rằng bị đánh nhưng là người nhưng thật ra thanh tỉnh nói là nhất định phải cùng cái t i ê n nam đoạn tuyệt quan hệ bọn họ chỉ là nam nữ bằng hữu liền cái phu thê đều không phải ta đã khuyến khích bọn họ cáo cái thiên nam cố ý thương tổn Lê Thư Hân, bọn họ nghe. Thiệu Lăng, ta lấy luật s ư phí. Ngươi nói bọn họ có nghe hay không? Thiệu Lăng nghĩ nghĩ hắn cha mẹ chồng tính cách yên lặng nói, bọn họ thật đúng là chính là sẽ nghe. Thiệu Lăng kia nhưng còn không phải là này nhị vị a c h ậ t Hắn lại phun tào ta đại ca thật đúng là cái tinh xảo tư tưởng í c h kỳ giả Thiệu Chi đều bị người đánh hắn thế nhưng còn n g hòa ĩ h khí còn không bằng Thiệu t ĩ n h hữu dụng. n g a Thiệu t ĩ n h vẫn luôn đều so với hắn hữu dụng. mặc kệ ngày thường những người này như thế nào nhưng là tại đây sự kiện nhi thiệu chi là cái người bị hại mà thiệu quốc uy lão nhân này tuy rằng xúc động nhưng là vẫn là thiệt tình đau nữ nhi thời khắc mấu chốt sẽ đi cấp nữ nhi xuất đầu tuy rằng làm cũng chẳng ra gì nhưng là tóm lại không phải cái túng hóa nhưng thật ra hắn đại ca còn nghĩ hòa hòa khí khí xử lý cũng không biết đầu óc có phải hay không làm lừa cấp đá có lẽ cũng không phải bị lừa đá mà là đơn thuần chính là không giống cho chính mình gây chuyện nhi loại người này chính là ích kỷ. Thiệu Lăng ta giúp bọn hắn tìm luật sư cho bọn hắn ra luật sư phí ta nhất định phải cấp cái kia c ầ u đồ vật bẩm báo ngồi tù. Nói tới đây tạm dừng một chút, lại nói liền tính không ngồi tù ta cũng muốn làm hắn suất huyết nhiều bái một tầng ra, bằng không hắn còn tưởng rằng ai dễ khi dễ. Lê Thư Hân gật đầu, ngươi làm đối. Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân cười. Chương 68 t cha mẹ. Thiệu Lăng cấp Thiệu Chi suất đầu, Lê Thư Hân cũng không có cái gì không cao hứng. đương phản nàng cảm thấy làm như vậy thật sự đối nếu t i ệ u Chi hãm sâu trong đó chấp mê bất ngộ kia nàng nhiều một câu đều sẽ không nói nhưng là hiện tại không giống nhau t h i ệ u Chi là thanh tỉnh như vậy Lê Thư Hân cảm thấy nên giúp nàng t h i ệ u Chi cùng Trương Nhã Hân bọn họ hai cái cùng Lê Thư Hân quan hệ đều không thể xưng là thật tốt bọn họ tao n g ộ cũng có chút giống nhau địa phương Lê Thư Hân trước kia sẽ không đối Trương Nhã Hân quá khuyên đó là bởi vì nàng nhìn ra tới Trương Nhã Hân cũng không tưởng thoát khỏi cái kia hoàn cảnh. mà Thiệu Chi ăn đánh là muốn thoát khỏi, liền hướng cái này, Lê Thư Hân liền tán thành Thiệu Lăng nhiều giúp một tay Thiệu Chi. nàng cùng cái này cô em chồng không có nhiều quen thuộc nhưng là lại cũng không thể mắt thấy chuyện như vậy phát sinh. Thiệu Chi ở đâu một nhà bệnh viện ta đi xem nàng. Thiệu Lăng ở Lâm Thành đệ nhất bệnh viện ngươi c h ừ n g nào thì qua đi ta cùng ngươi cùng nhau. Lê Thư Hân cười nói hảo. Tiệu Lăng, Tiệu h Chi rất nghiêm trọng. Ta xem năm nay ăn Tết nàng chỉ sợ đến ở bệnh viện trụ ngươi không cần sốt ruột qua đi. Khi nào có rảnh là được dù sao nàng vẫn luôn ở bệnh viện. Lê Thư Hân, hảo nửa ngày, nàng nói nàng như vậy nghiêm trọng. Tiệu h Lăng thở dài một tiếng, gật đầu nói ra bạo loại sự tình này ta là biết đến. Lần đầu tiên nếu không phản kháng như vậy liền sẽ một lần so một lần càng nghiêm trọng. chúng ta người trong thôn ta cũng không phải chưa thấy qua những cái đó thế hệ trước nhi đánh tức phụ nhi càng là chuyện thường nhi lê thư hân nhẹ nhàng gật đầu phun ra hai chữ rắc rưởi thiệu lăng gật đầu trong lòng xúc động thiệu lăng biết chính mình kỳ thật không coi là cái gì người tốt có lẽ ở lê thư hân trong lòng chính mình là thực tốt một người nhưng là thiệu lăng biết chính mình tinh thần trọng nghĩa rất có hạn hắn đã trải qua quá nhiều thấy được cũng quá nhiều làm hắn bảo trì nhiều thiện lương tâm kia căn bản không có khả năng nhưng là hắn nguyên tắc chính là người không phạm ta ta không phạm người nhưng là nếu tính kế đến trên người hắn hắn tuyệt đối sẽ không tính hắn t h i ệ u lăng trước nay liền không phải một cái cái gì rất có thiện tâm người người khác n h ằ m vào hắn hắn sớm hay muộn luôn là muốn còn thưởng chính là liền tính là như vậy hắn cũng là thật sự khinh thường lợi dụng nữ nhân đánh nữ nhân có bản lĩnh cùng cường giả dùng sức khi dễ kẻ yếu tính cái gì bản lĩnh kia ngày mai đi chúng ta cùng đi nhìn xem thiệu chi người tối hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút thiệu lăng hành hắn kỳ thật trạng thái còn hảo nhưng là hắn tức phụ nhi quan tâm hắn hắn đương nhiên muốn nghỉ ngơi thiệu lăng ngươi chờ một chút đi công ty sao lê thư hân gật đầu đúng vậy nàng hỏi ngươi có chuyện gì như sao ta bất quá đi cũng đúng cũng không kém như vậy một ngày nửa ngày thiệu lăng không có việc gì trở về thời điểm đi tin nhớ mua một hộp cuốn trứng ta thèm Lê Thư Hân hào hào hào, Tiểu Béo nhãi con a khẳng định là giống hắn. Tiểu Lăng liếc nàng, ngươi ở trong lòng phun tào ta. Lê Thư Hân đúng lý hợp tình, đúng vậy nha ta đương mà đều dám phun tào ngươi còn dùng trong lòng sao? Tiểu Lăng cũng đối ha. hắn bật cười lê thư hân thấy hắn tươi cười thình lình liền nhớ tới thiệu lăng đã từng cùng nàng nói qua có một năm hắn đi thiệu gia ăn tết có người tặng một hộp tin nhớ cuốn trứng thiệu lăng thực thích ăn chính là thiệu chi cũng thích thiệu chi đem hắn mắng một đốn sau đó đem cuốn trứng giấu đi mà bởi vì cùng muội muội tranh đoạt ăn ngon hắn còn bị thiệu quốc uy tấu một đốn kỳ thật như vậy chuyện này không ngừng một lần bất quá từ kia sự kiện nhi lúc sau thiệu lăng đối này đó không có ăn đến đồ vật liền có chấp niệm có lẽ hắn không nhất định nhiều thích ăn nhưng là lại thường xuyên mua. Lê Thư Hân vốn dĩ không hướng cùng nhau tưởng nhưng là hôm nay đột nhiên liền đem hai việc nhi liên hệ ở bên nhau. Lê Thư Hân không nhịn xuống, tiến lên ôm Thiệu Lăng, thấp giọng nói, chúng ta đều trưởng thành, người có ta chúng ta nhật từ sẽ càng ngày càng tốt. Thiệu Lăng dương mắt nhìn về phía Lê Thư Hân, Lê Thư Hân nhướng mày, ngươi không tin? Thiệu Lăng cười ta tin. Tiểu béo nhãi còn đã thói quen ba ba mụ mụ nị oai, tiểu gia h ỏ a n h i ăn cơm no liền chính mình thùng thùng chạy đi đến chơi. Ngày hôm sau, Lê Thư Hân cùng t i ể u Lăng cùng đi bệnh viện. Như vậy địa phương, bọn họ khẳng định là không mang theo hài tử Lâm Thành bệnh viện. Tuy rằng là như vậy kêu, nhưng là lại không xem như cái gì hảo bệnh viện. Này không có biện pháp, bọn họ khoảng cách bằng thành cùng Dương Thành đều thân cận quá, thầy thuốc tốt đều bị này hai tòa thành thị bệnh viện đào đi rồi. Lâm Thành thật đúng là phổ phổ thông thông. đương nhiên phổ phổ thông thông cũng chỉ là nói không thể trị liệu nghi nan tạp chứng như là t h i ệ u chi như vậy bị thương khẳng định là không ảnh hưởng. t h i ệ u lăng bọn họ phu thê cùng nhau lại đây. Phạm liên đang ở chiếu cố nữ nhi, mặt mày đều là u sầu. Mẹ, Lê Thư Hân vẫn là lần đầu tiên thấy Phạm Liên như vậy sầu. Phạm Liên ai? Các ngươi tới a? Các ngươi xem tiểu chi tiểu chi đứa nhỏ này như thế nào liền thảm như vậy a? Lê Thư Hân nhìn về phía Thiệu Chi, Thiệu Chi nằm ở trên giường bệnh, trên người bao băng gạc, không có một chút tinh khí thần nhi. Trước kia Thiệu Chi nhảy lợi hại, luôn là t ư i sống, như bây giờ thật là chưa thấy qua. Lê Thư Hân hai đời cũng chưa gặp qua. Nàng nói ta mua một ít trái cây, ngươi ăn một chút sao? Thiệu Chi không ngôn ngữ. Lê Thư Hân ngồi xuống, Thiệu Chi t r o n g mắt động cũng chưa động, Lê Thư Hân cũng hiểu được tao ngộ lớn như vậy đã kích nàng cũng chưa chắc hoãn lại đây. Hơn nửa ngày. Tiệu Chi Dương mắt hỏi, ngươi là tới xem ta chê cười sao? Lê Thư Hân nhìn nàng, nói, ngươi hảo hảo ở bệnh viện dưỡng chuyện khác tự nhiên có những người khác tới xử lý. Tiệu Chi lại hỏi, ngươi là tới xem ta chê cười sao? Có phải hay không tới cười nhạo ta gặp người không tốt? Lê Thư Hân ta nhưng thật ra cũng không có như vậy nhàn, ngươi có công phu cùng ta ở chỗ này hướng, nhưng thật ra không bằng hảo hảo dưỡng bệnh. Một khi đề cập thưa kiện cắn chết chân chính khi dễ người của ngươi. Tiệu Chi lại an tĩnh lại. Lê Thư Hân, ngươi không dám. Tiệu Chi lập tức liền tới rồi kính n h i ta đương nhiên dám, ta sẽ không tính. Lê Thư Hân nhìn ra tới, nàng có điểm h ư trương thanh thế. nàng nói, nếu sẽ không tính ta liền chờ xem ngươi có thể làm cái gì. Nếu ngươi nếu là tha thứ thương tổn người của ngươi, ta đây mới là thật sự khinh thường ngươi. Tiệu Chi ta mới sẽ không. nàng kích động lớn tiếng nói ta lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại chịu hắn mê hoặc. Lê Thư Hân, ta sẽ nhìn ngươi làm không được ta liền cười nhạo ngươi. Thiệu Chi khí t r ừ n g lớn mắt đại thở dốc nhìn Lê Thư Hân, Lê Thư Hân mặc kệ thế nào hiện tại nhiệm vụ của ngươi đều chỉ là dưỡng bệnh mà thôi. Thiệu Chi cắn răng, ta sẽ mau chóng hảo lên. Lê Thư Hân kia nhưng thật ra cũng không cần chậm rãi dưỡng bái, ngươi chính là gặp thương tổn. Thiệu Chi nàng không như thế nào hiểu nhưng là Phạm Liên lại đã hiểu. Phạm Liên đúng vậy, ngươi dùng sức dưỡng bệnh, dù sao ở viện cái kia hỗn tiểu tử dám không lấy tiền, thiệu chi tiền thuốc men là muốn nam nhân kia ra. Hắn nhưng thật ra không nghĩ, nhưng là có một số việc nhi cũng không phải do hắn. Tối hôm qua vẫn là cái kia tiểu tử tưởng o a người, mới một buổi tối liền xoay ngược lại, hiện tại người nọ đã bị câu lưu. Phạm Liên đau lòng k h u ê nữ lôi kéo nàng triền đầy băng vài tay, nói người nam nhân này không được chúng ta lại tìm người khác, hai cái đ ù i nhi nam nhân có rất nhiều. chúng ta cũng không thể làm người khi dễ. thiệu chi nhẹ nhàng ừ một tiếng. ngươi hào hào dưỡng thương, hào hào dương. mẹ cho ngươi làm ăn ngon, chúng ta hào hào bổ một bổ. ngươi nhỉ ca nói, hắn sẽ cho ngươi tìm luật sư. đến lúc đó chúng ta nhất định phải cáo r a hòa kia cáo chết hắn. ân. phạm liên còn ở lại nhài an ủi nữ nhi. lê thư hân nhìn về phía thiệu lăng, thấy hắn không có gì dư thừa biểu tình. ở thiệu chi chuyện này nhi thượng, thiệu quốc uy cùng phạm liên đều làm không kém. người thật là kỳ quái, đồng dạng đều là làm phụ mẫu, bọn họ đối thiệu lăng lại hoàn toàn làm không được như vậy cẩn thận. Nhưng là đối thiệu chi tới nói, bọn họ lại xác thật xem như thực không tồi cha mẹ. Thiệu lăng nhìn trong chốc lát nhưng thật ra không như thế nào chịu xúc động bộ dáng. hắn nói ta xem thiệu chi hình dáng này nhi cũng không t h ể t ự gánh vác ngươi một cái lão thai thái cũng không quá hành, ta cho các ngươi tìm một cái hậu công đi. Phạm l i ề n ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Thiệu Lăng, cao hứng như vậy, hảo như vậy hảo. này rốt cuộc là ngươi muội muội, nàng đứa nhỏ này mệnh khổ a, gặp được như vậy một cái cậu đồ vật cũng may còn có ngươi cái này ca ca. ngươi là làm nhị ca, nhưng đến chiếu cố hảo ngươi muội muội. Thiệu Lăng không đợi nàng tiếp tục nói tiếp nói, đừng lôi kéo làm quen. Hắn nói Thiệu Chi đều phải làm người tấu đã chết ta đương nhiên sẽ quản, nhưng là nếu đề cập đến mặt khác liền không cần suy nghĩ. ta cũng không phải như vậy dễ nói chuyện người nàng không phải cùng nàng đại ca càng tốt đừng ở chỗ này chuyện này nói cái gì đều trông cậy vào ta ta cũng không phải là các ngươi dựa n g a đúng rồi ngươi đem nam nhân kia gia đình địa chỉ cho ta phạm liên hành hành hành thiệu chi đột nhiên hỏi ngươi muốn làm gì thiệu lăng bình tĩnh nhướng mày nói ngươi cho rằng ta có thể làm gì ta là người văn minh ta sẽ không làm không hợp pháp sự tình hắn càng là nói như vậy, ngược lại càng là làm người không yên tâm. t h i ệ u chi, ngươi do do dự dự, không biết nói như thế nào. t h i ệ u chi đ ả o không phải sợ thiệu lăng tấu kia l ò n g lang dạ sói sẽ tính kế người một nhà, ngược lại là sợ thiệu lăng chọc phiền toái. tuy rằng tuy rằng nàng không thích cái này nhị ca, nhưng là cũng không nghĩ cái này nhị ca bởi vậy xảy ra chuyện nhi. rốt cuộc người này còn có thể cho nàng xuất đầu. trông cậy vào người khác càng là trông cậy vào không thường. là như thế này chính là như vậy. Thiệu Chi Hoài Nhi g nhìn Thiệu Lăng do dự mà như thế nào làm hắn đừng sằng bậy. Thiệu Lăng, ngươi cũng không cần như vậy xem ta ta so ngươi nhân phẩm khá hơn nhiều. Thiệu Chi nàng thật mạnh hừ một tiếng. Thiệu Lăng theo chân bọn họ giao thiệp, Lê Thư hân nhưng thật ra một chút cũng không ngôn ngữ chuyện này vốn dĩ nàng cũng trộn lẫn không thường. Phạm Liên cái kia a lăng a, ngươi muốn tìm h ộ công. không bằng tìm ngươi gì bà đi, ngươi gì bà làm việc, nhưng hảo, nàng đánh tiểu nhi chính là xem tiểu chi lớn lên, thích nhất tiểu chi nhất định có thể cho người chiếu cố hảo. Tiểu lăng còn không biết mẹ nó là người nào, quả nhiên vừa rồi còn giống cá nhân, một giây lại bắt đầu tính kế. Tiểu lăng lãnh đạm, ta sẽ tìm bệnh viện hộ không, ngươi không cần cùng ta nơi này nói này có không? Nếu ngươi chọn lựa dịch vậy ai cũng đừng dùng, chính mình chăm sóc đi. Phạm Liên nhíu mày, ngươi xem này, đồng dạng là tiêu tiền, sao có thể để cho người khác kiếm tiền, còn không bằng làm này tiền cấp người trong nhà kiếm đâu. Ngươi gì bà cũng là cái người đáng thương, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Thiệu l ă n g lãnh đạm nhìn mẹ nó, nói nếu thật là thích Thiệu chi yêu thương Thiệu chi ta đây tưởng cũng không thể đòi tiền đi. Vừa lúc ta cũng tỉnh này số tiền, đừng. Phạm Liên nhìn Nhi Tử thấy hắn căn bản là không cho mặt nàng mà tầm mắt lại rời về phía Lê Thư Hân lão nhị tức phụ Nhi người đến nghe mẹ nó người cũng là nữ nhân nên là hiểu được người gì bà gian nan người giúp đỡ trò chuyện Lê Thư Hân bật cười ta không biết ta cũng không hiểu biết ta càng không quen biết ta cùng Tiệu Lăng kết hôn đã nhiều năm chưa thấy qua cái này gì bà cũng không có nghe nói qua cái này gì bà đối nhà của chúng ta a lăng như thế nào hảo ta vì cái gì muốn xung người tốt mẹ ta xem ngươi vẫn là đừng ở mà hạt khuyến khích. A lăng, ta xem mẹ hẳn là có thể chiếu cố Hào Tiểu Chi chúng ta không cần tìm cái gì hộ không. Phạm Liên nhìn Lê Thư Hân, h ậ n đến miến răng miến lợi cái này con dâu không phải chính mình tuyển chính là không cùng chính mình một lòng a. Lại tưởng tượng con dâu cả cùng Tam Nhi tức cũng cùng chính mình không phải một lòng. Phạm Liên liền cảm thấy trong lòng khổ đã chết. Nàng như thế nào liền như vậy khó a. Nhân gia tìm con dâu đều nghe lời thực nhà bọn họ cái này cái đỉnh vóc có chính mình tâm tư. này đó tiểu tiện nhân một đám nên kéo đi chầm đường phạm liên trong lòng cái này k h i a bất quá rốt cuộc là không dám cùng thiệu lăng tranh sợ gà bay trứng vỡ công dã tràng nàng hít sâu một hơi nói kia thỉnh hộ công đi mặc kệ nhiều ít ăn ngon có điểm chỗ tốt tóm lại là muốn chiếm chủ thiệu lăng a phần 7 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở g ổ c đọc truyện com